Cao Dĩ Thục là quan quân thế gia, từ nhỏ phụ thân đối nàng yêu cầu thực nghiêm khắc, trạm quân tư, hành quân bước, sửa sang lại nội vụ đều phi thường thuận buồm xuôi gió, thường thường bị điểm danh khích lệ. Nàng biểu hiện hảo thực bình thường, nhưng đồ mi làm cũng giống nhau đáng giá thưởng thức, nàng lực lĩnh ngộ cường, thân thể cân bằng lực hảo, các nàng ban các nàng hai tự nhiên thành người xuất sắc. Quân huấn tuy rằng cường độ rất lớn, bất quá đồ mi cùng Cao Dĩ Thục đều thực đầu nhập chuyên chú, thời gian qua thực mau, một tháng hơi túng lướt qua. Đỗ Mi sầu chính là mỗi tuần hai lần điện thoại, nàng hẳn là đánh cho ai. Rất nhiều lần, nàng trước gọi điện thoại cấp tự huyền, phụ thân sau lại không biết thế nào liên hệ nàng phụ đạo lao sư. Lúc ấy nàng còn ở sân thể dục luyện quân tư, đột nhiên phụ đạo lao sư kêu ra tới có chút không hiểu ra sao. Phụ đạo lao sư vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi có phải hay không thật lâu không có gọi điện thoại về nhà? A, người ba ba gọi điện thoại cho ta, nói ngươi thật lâu không gọi điện thoại về nhà. Hiện tại hắn ở điện thoại bên kiên quan. Ngươi đi, ta văn phòng đi. Đỗ Mi đầy đầu hất tuyến, lão ba muốn hay không như vậy, nàng tới quân huấn cũng không có nửa tháng hảo sao? Nàng tiếp phụ thân điện thoại, liền nghe được phụ thân đoán nghiệm. Ngươi đều không cho ta gọi điện thoại, chỉ lo gọi điện thoại cấp tự viện đi. Ba. Đỗ Mi trong lòng cũng có nho nhỏ ấy náy, hình như là như vậy không sai. Không nói, ta mới vừa cùng các ngươi lão sư giảng, các ngươi sẽ khai trung thu tối tối, mỗi cái đồng học đều có thể thỉnh gia trưởng lại đây, đúng hay không a? đinh viễn nghiệp lập tức lại rời đi đề tài hình như là như vậy không sai phụ đạo lao sư nói bởi vì bên này chiêu đãi năng lực hữu hạn mỗi cái học sinh đều chỉ phái một vị gia trưởng lại đây cho nên nàng tưởng làm tự huyền ca lại đây chính là nếu làm tự huyền ca lại đây ba ba liền không thể tới hán đại khái phải thương tâm thật tốt quá người muốn ăn cái gì ba ba cho ngươi đều mang lại đây đinh viễn nghiệp tưởng nữ nhi tưởng điên rồi liền nắm nàng ở chỗ này chịu khổ chịu tội Thế nào cũng phải nhìn xem nàng mới hảo. Đều hảo A, ba, thực xin lỗi, ta không phải cố ý không cùng ngươi liên hệ. Đồ mi cùng phụ thân xin lỗi. Không quan hệ, ba đến lúc đó lặng lẽ cho ngươi một cái di động, ngươi cẩn thận thu hảo đừng làm cho người phát hiện. Như vậy liền có thể trộm cho ta gọi điện thoại. Đinh viễn nghiệp nói, phụ thân này không phải công nhiên giáo nàng trái với kỷ luật sao. Bất quá có di động cũng hảo, ít nhất nàng còn có thể cùng tự huyền ca liên hệ. Chương 283 trong bóng đêm bóng dáng. Đinh đổ mi sướng một đầu thực vui mừng hoan độ đêm nay, nàng thanh âm thanh triệt sạch sẽ, sướng thực chuyên chú động dung. Chỉ là nàng ánh mắt vẫn luôn ở trong đám người sưu tầm, trước sau không tìm được chính mình nhất muốn gặp người kia. Sướng xong lúc sau, toàn trường vang lên vỗ tay, nàng trở lại hậu trường, Cao Dĩ Thục cùng Lệ Tấn đều đang đợi nàng. Người sướng giỏi quá, đinh đổ mi. Cao Dĩ Thục đi tới ôm nàng một chút. Đỗ mi cười cười, phụ thân cũng theo vào tới. Hắn vì nữ nhi kiêu ngạo. Nữ nhi hôm nay mặc một cái viên lánh tiểu váy đỏ, giày là hắn cho nàng mua, xinh đẹp lại tinh xảo, quả thực chính là cái tiểu công chúa. Nữ nhi của ta thật xinh đẹp. đinh viễn nghiệp đem ca mê ra cấp cao di thủ, lấy thủ, tới cấp ta cùng đổ mi chiếu bức ảnh. thúc, đinh thúc thúc. Cao di thủ cho bọn hắn liền chụp vài chương chỉ là ở chiếu giống khi, nàng cũng nhìn ra đinh đổ mi có chút miễn cương cười vui. Chiếu song giống, đinh viễn nghiệp tắt một cái di động cấp đổ mi. Đừng làm cho lão sư phát hiện, ba ba mỗi ngày buổi tối 9 giờ cho ngươi gọi điện thoại. Hảo. Đố mi mắt trông mong nhìn điện thoại, gắt gao nắm ở trong tay. Ta đây đi rồi. Đinh viễn nghiệp ngày mai còn muốn đi công ty mở học, hôm nay buổi tối suốt đêm trở về. Ân. Đố mi đưa phụ thân lên xe. Lên xe khi Đinh viễn nghiệp buồn cười nhìn nữ nhi, nhìn đến hôm nay chỉ có ba ba tới, thất vọng rồi đi. Nào có. Đố mi biệt nữ phủ nhận. Ở chỗ này hảo hảo. Tháng sau ba ba lại đến xem ngươi. đinh viễn nghiệp còn không hiểu biết nữ nhi sao. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ dặn dò nữ nhi. Ba ba tai kiến. Đồ mi cùng phụ thân xua tay. Tai kiến. Tiến đi phụ thân, đồ mi cầm di động ở trong tay chơi. Bên kia tiệc tối còn không có kết thúc, âm nhạc thanh xa xa gần gần truyền đến. Nàng một người đi ở hơn một ngàn bình đại sân thể dục thượng. Hôm nay buổi tối ánh trăng đặc biệt viên, lúc này đã mau bỏ lên trên giữa không trùng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mặc danh liền thương cảm lên Hôm nay Tết trung thu đâu, đều không nghĩ ta sao. Đại khái hắn tưởng chính mình cũng không từ liên hệ đi, cuối cùng điện thoại cũng thu hồi tới, vẫn luôn không thể liên hệ. Nghĩ đến đây, đồ mi cầm lấy di động, tấn hắn dãy số. Kỳ thật ở nàng còn không có chú ý thời điểm, một cái thật dài thân ảnh dựa nàng càng ngày càng gần. Đương nàng điện thoại đã thông khi, hắn di động hơi hơi chấn động, thấy được một cái xa lạ con số điện báo. Hắn chuyển được điện thoại, nhẹ nhàng một tiếng, uy. Đồ mi nghe được hắn thanh âm. Mạnh liệt tưởng niệm dũng lại đây, nàng ấn di động không nói lời nào. Kỳ thật là có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như nàng rất tưởng hắn, quân huấn thật sự thực vất vả, huấn luyện viên tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là gian dạy người thời điểm thực hung. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, thái dương quá liệt thời điểm, nàng bên cổ ra đều bị phơi phá, rất đau rất khó chịu. Hôm nay buổi tối nàng biểu diễn mọi người đều rất thích, đáng tiếc hắn nhìn không tới. Như thế nào không nói lời nào. Nam nhân thân hình đã định trụ, nhìn cách đó không xa kia nhỏ sinh thân ảnh Ngươi biết là ta?" Đố Mi tiểu tiểu thanh hỏi. "Ân." Nàng liên ở ly chính mình trước mặt không xa 10 mét chỗ, nàng ăn mặc màu đỏ tiểu váy, nhỏ sinh mà động lòng người. Tự Huyền Tâm thần vừa động lại chậm rãi đi qua đi. "Ngươi làm sao mà biết được?" Đố Mi có chút ủy khuất, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, đoàn viên nhật tử hắn không có tới là không có biện pháp, đều không có chủ động cho nàng gọi điện thoại. Ngươi quay đầu lại nhìn xem." Nam nhân nói xong, thu di động. Đố Mi chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến nam nhân đứng ở dưới ánh trăng, hắn dáng người hơn trường, một tay cầm di động, một tay lấy trong túi. Ánh trăng đem hắn nhất bóng dáng kéo rất dài, thanh thanh lênh lánh, trên mặt hắn treo tươi cười. Đỗ Mi ngây ngốc trụ, nàng căn bản không nghĩ tới nam nhân sẽ xuất hiện, nàng ngốc tại tại chỗ. Nam nhân bước đi qua đi, thẳng đến hắn đứng ở nàng trước mặt, đem nàng bao phủ ở chính mình bóng ma. Làm sao vậy? Nhìn đến ta không vui sao sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đỗ Mi đầu óc học không chuyển qua tới, ngươi. Ngươi chưa nói muốn tới. Nơi này có một hai cái bằng hữu, hành cái phương tiện liền làm ta vào được. Tự huyền trả lời, hắn xoa bóp nàng mặt, ta cũng chưa nói không tới, đứng hay không. Đỗ Mi cái mũi đau xót, một ngày rồi dám tưởng niệm giờ khắc này buộc phát ra tới, nàng nhào vào nam nhân trong lòng ngực, gắt gao khoanh lại hắn eo. Tự Huyên ôm nữ hài nhi, hôn môi nàng phát đỉnh. Ngươi hôm nay biểu hiện thực hảo, chạm quân tư thời điểm rất tuấn tú, ca hát thời điểm thực mỹ, ta thực thích. Tự huyền tự đáy lòng ca ngợi. sau đó hôn môi nàng sơn mặt, ngươi đều trốn đi, không cho ta nhìn đến. Đồ Mi có nho nhỏ bất mãn, thực xin lỗi, hôm nay buổi tối vui vẻ sao? vốn gì có chút không vui, bất quá hiện tại sẽ không, bởi vì hắn tới, hòa tan nàng lòng có không khoái hoạt. Tự Huyền tâm thần vừa động, đồ Mi cảm tình vẫn luôn là đơn giản như vậy mà trắng ra, cho dù nàng có tâm sự, nàng vẫn nỗ lực khắc phục cùng hắn ở bên nhau, nàng vẫn luôn là như vậy dũng cảm, ở bọn họ chi gian. Tự Huyền đau lòng lên. cũng càng ái nàng nâng lên nàng mặt nhẹ nhàng hôn lên đồ mi hơi hơi lót nổi lên mũi chân nhi tay chặt chẽ vòng hắn cổ thừa nhận hắn ôn nhu hôn môi hai người triền triền miên miên hôn môi hồi lâu đồ mi môi rửa gần hắn môi chúng ta mười một sẽ nghỉ đâu bất quá nghỉ lúc sau còn muốn tới quần huấn với lúc chúng ta đính hôn tự huyền lại ở nàng phấn nhuận trên môi hôn hôn hai người ngọt ngọt ngào ngào hồi lâu thẳng đến bên kia tiệc tối cũng kết thúc tự huyền biết nàng ngày mai muốn tiếp tục huấn luyện không nghĩ làm nàng vẫn ngủ Ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Ngươi trong chốc lát cũng muốn lái xe hồi Thanh Dương sao? Đố mi hỏi. Ân. Tự huyền gật đầu. Ta mang theo tài xế tới. Tài xế. Đố mi nhớ rõ hắn lái xe cực nhỏ dùng tài xế. Tự huyền cũng không nhiều nói. Đưa nàng trở về. Dọc theo đường đi phải cẩn thận Nga. Vừa rồi cái kia dãy số là 33 cho ta làm tân hảo. Ngươi đến Thanh Dương cho ta tin tức. Đố mi không yên tâm đinh thuộc. Hảo. Nhưng là ngươi không được chờ ta tin tức Trở về liền ngủ. Tự huyền đưa bọn họ hồi ký túc xá khu khi, nhìn đến hai cái thân ảnh. Đố mi cũng chú ý tới, hơn nữa cái kia thân ảnh nàng liếc mắt một cái nhận ra tới, là Cao Di Thục. Một người khác không cần tưởng, là Lệ Tấn. Ta đi vào. Đố mi cùng hắn xua xua tay. Tự huyền nhìn theo nàng rời đi, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu gầy, chờ nàng hồi thanh dương nhất định phải cho nàng hảo hảo bổ bổ. Cao Di Thục cũng chú ý tới bọn họ, nàng thân sắc có chút mất tự nhiên, ta hồi ký túc xá ngủ đi. Tân. Lệ Tấn mặt hơi hơi hồng, hắn liên tiếp buông ra Cao Di thuộc tay, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, lần này ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Rửa mắt đối đãi, Cao Di thuộc rút về tay mình. Hôm nay buổi tối ta cũng đi rồi, bất quá 11 ta sẽ lại qua đây. Lệ Tấn nói, Cao Di thuộc đối lời này không nhiều lắm phản ứng, cũng không quay đầu lại chạy tiến ký tốt xá. Lệ Tấn nhìn theo nàng bóng dáng, ra hỏa này chính là như vậy vô tâm không phổi, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn liền nàng như vậy vô tâm không phổi đều như vậy thích. Tự huyền là có tài xế, đương hắn đến bãi đỗ xe khi, nhìn đến Long Cương Thiên đang ở hắn trên xe, hắn đảm đương lần này chính mình tài xế. Đúng vậy, Long Cương Thiên cùng hắn cùng đi đến, chỉ là không có hiện thân. Hoặc là hắn kỳ thật hiện thân, ở Cao Di Thục biểu diễn sau khi kết thúc, hắn cũng xuất hiện ở sân thể dục thượng, nhìn đến Lệ Tấn cùng nàng ở bên nhau. Ở Đinh Đồ mi biểu diễn xong lúc sau, Cao Di Thục cảm thấy không kính trở về nghỉ ngơi, Lệ Tấn cũng đuổi kịp. hắn kỳ thật liền tàng sau ký túc xá hàng phía sau quan quân nghỉ ngơi bình lâu biên Nhi thượng nhìn kia một đôi tiểu tình nữ ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm cao dĩ thục ta bất kỳ vọng ngươi hiện tại liền tiếp thu ta nhưng là ta sẽ nỗ lực biểu hiện làm ngươi biết ta nghiêm túc lệ tấn lời thề son sắt nói có một số việc không phải dùng miệng nói cao dĩ thục không xem hắn đi phía trước đi ai biết một đoạn này lộ không yên ổn nàng vốn dĩ liền không quá thoải mái giẫm một khối thạch trượt một chút lệ tấn lập tức đỡ lấy nàng Ngươi đi chậm một chút, vốn dĩ sinh lý kỳ không quá thoải mái. Lệ tấn thuận thế nắm nàng. Cao dĩ thục dùng sức tránh một chút, không tránh thoát ai, nhìn chính mình bị hắn dắt lấy tay, cuối cùng vẫn là tính. Lúc ấy, Long Cương thiên liền ở nơi tối tăm nhìn, hắn hiểu biết nam sinh nữ sinh ái mội cùng ngây ngô cảm tình, bọn họ đại khái ly đi cùng một châu không xa. Hắn hơi hơi thở dài, đem chính mình che giấu càng sâu. Mau đến ký túc xa khi, lệ tấn đột nhiên ôm lấy nàng. Ngươi làm gì? Cao dĩ thủ hung hăng dâm hắn một chân, hung tợn cảnh cáo, lệ tấn, ngươi dám lại động tay động chân, ta làm ngươi đẹp. Thực xin lỗi. Lệ tấn không hề dám lỗ mãng, ngươi hảo điểm không, nếu là không như vậy khó chịu, mà hôm nay ánh trăng lại thật xinh đẹp, chúng ta ở chỗ này thưởng sẽ ánh trăng đi. Nghe thế một câu khi, Long Cương Thiên trong bóng đêm chậm rãi rời đi, không có làm nhậm khả nhân phát hiện. Lúc này tự huyền trở lại trên xe, xem trên mặt hắn thanh thanh lánh lánh không có biểu tình. Liền biết vừa rồi chính mình nhìn đến kia một màn tất nhiên cũng bị hắn thấy được. A Long, kỳ thật ngươi thích nàng, nên đuổi theo nàng, ngươi truy nàng, cao di thục chưa chắc không động tâm, nàng cuối cùng nhất định tuyển ngươi. Nhìn đến chính mình sinh tử huynh đệ như vậy cô đơn ngồi ở nơi này, thậm chí trong ánh mắt tịch liêu cô đơn làm hắn có chút không quá dễ chịu. Nàng nếu động tâm sớm động tâm, bất quá là bởi vì trong lòng có người. Long Cương Thiên nói xong, bắt đầu phát động xe, yên tâm, A Huyền, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Dù sao cũng phải làm nàng thử xem mới hảo." Tự Huyền thở dài, thật không biết nên cùng nhà mình huynh đệ nói cái gì hảo. Đỗ Mi trở lại ký túc xá, xem Cao Di Thục cũng tiến vào, lúc này ký túc xá còn không có những người khác, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nói nói xem, ngươi có phải hay không tiếp thu lệ tấn Ai nói? Cao Di Thục ngồi vào bên người nàng, "Không thể nào, sớm đâu. Ta xem không tiếp thu cũng cách này một bước không xa đúng hay không?" Đinh Đỗ Mi tràn đầy lo lắng. Lệ Tấn là cái cha nam không nói, hắn còn sớm chết. Hiện tại Lệ Tấn 22 tuổi, hắn 28 tuổi liền đã chết. Loại này sớm chết nam nhân, sao có thể cấp cao di thuộc hạnh phúc? Trừ phi Lệ Tấn biến hảo, chỉ là nàng cảm thấy huyền thực. Ta cũng không biết, Đinh đồ Mi, nếu ta nói ta tưởng cho hắn một lần cơ hội, ngươi có thể hay không xem thường ta? Cao di thuộc hỏi nàng nói. Đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi nếu quyết định ta nói cái gì cũng chưa dùng. Nếu ngươi hỏi ta ý kiến Ta liền sẽ nói lệ tấn không tốt, không đáng cấp cơ hội. Nhưng là ta hiểu biết ngươi, chỉ cần ngươi quyết định hảo, ý kiến của người khác liền không hề là ý kiến. Chương 284 trở nên cường thế. Cao dĩ thục cười vô tâm không phổi, người nữ nhân này, có đôi khi nói chuyện thật sự rất chán ghét. Đỗ mi cười cười, như vậy vẫn không thể tắm rửa, nàng múc nước rửa mặt đi. Cao dĩ thục thu hồi tươi cười, ánh mắt rừng ở lệ tấn mua kia một đống đồ ăn và thượng, rồi tay bẻ một khối chô cô lết phóng trong miệng ai. Quân huấn sinh hoạt, mệt, vất vả, nhưng là cũng phong phú. Thực mau 11 liền đến, bọn họ 30 hào buổi chiều hồi thanh dương. Bởi vì 11 lúc sau còn muốn lại đây, bọn họ chỉ thu thập một ít quần áo liền ngồi xe buýt trở về. Lệ tấn đích xác tới đón bọn họ, trên đường trở về hắn ngồi ở Cao Di Thục mặt sau. Hai người giao lưu rất ít, nhưng là Đồ Mi có thể nhìn ra tới, Cao Di Thục tâm tình thực không tồi. Một hồi thanh dương, rất nhiều người đều từng người về nhà. Đồ Mi đã phát tin tức cấp tự huyền. Trở lại Thanh Dương thành phố, một chút cầu vượt nàng liền trước xuống xe, tự huyền đã tới đón nàng. đỗ mi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tự huyền đem bọn họ đính hôn nhật tử đổi thành 10 tháng 3 ngày, nhưng là thời gian vẫn cứ thực khẩn Bọn họ muốn chụp ảnh, muốn thử lễ phục, còn có rất nhiều đính hôn lễ hiến chi tiết muốn xác nhận. vừa lên xe, đố mi liền lệnh qua xe ghế vượng vượng buồn ngủ. Buổi tối ở nhà ngươi ăn cơm. Tự huyền biên lái xe biên nói, cho nên hiện tại đưa ngươi về nhà. Nga Phụ thân cùng nàng nói xong, cô cô, thúc thúc đều đã trở lại, còn có Đường tỷ hiện tại cũng đã trở lại ở tại trong nhà. Đỗ Đố Mi đối cái này Đường tỷ ấn tượng nhưng thật ra rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ nàng Phi Thường có thể làm, Phi Thường xinh đẹp, đồng thời ở nàng trước mặt cũng luôn luôn Phi Thường có cảm giác về sự ưu việt. Nàng nhớ rõ trước kia, Đinh Linh Lung đều không lớn vui với cùng nàng nói chuyện, giống như cùng nàng nói chuyện đều sẽ hàng nàng cách điệu. Trở lại Đinh ra bọn họ xe tiến vào, người hầu đã nên ra tới, hô to một tiếng. Đại tiểu thư đã trở lại. Đố mi cùng tự huyền cùng nhau xuống xe, tự huyền một tay cầm Đỗ mi hành lễ, một tay nắm nàng đi vào. Đinh ra cả nhà đều ở, khi bọn hắn cùng hiện tại cửa khi vô số ánh mắt đều ở bọn họ trên người. Bao gồm đinh mẫn vợ chồng, đinh Sa quốc vợ chồng. Đỗ mi, đã lâu không thấy. Đinh linh lung người mặc màu trắng váy lụa, tóc cuốn thành đại cuộn sóng, mang xinh đẹp kim cương khuyên thai, lộ ra thục nữ tươi cười đi tới. Trời ạ, mấy năm không thấy, ngươi xinh đẹp thật nhiều. Đường tỉ là nói ta trước kia không xinh đẹp sao? Đồ mi cười nói. Nha đầu này, miệng vẫn là như vậy không buông tha người. Đinh linh lung cười cười, ánh mắt dừng ở tự huyền trên người, vị này khẳng định là tự tiên sinh, ta là đồ mi đường tỷ, têu đinh linh lung. ngươi hảo. Tự huyền nhàn nhạt đáp lại, người hầu đã đem đồ mi hành lễ, lễ lấy đi đưa nàng phòng đi, vì thế hắn không cùng tay tới, liền cùng đinh linh lung nhẹ nhàng nắm một chút tay. Chỉ là đinh linh lung cùng hắn bắt tay khi, ngón tay nhẹ nhàng ở hắn trong lòng bàn tay trượt một chút. Tự huyền ánh mắt hơi ảm, xem đinh linh lung cười trí thức mỹ lệ, hắn đã rút về tay. Đồ mi, vẫn luôn không cũng chưa nghe nói ngươi có bạn trai, không nghĩ tới hiện tại ngươi liền phải đính hôn. Đinh linh lung quay đầu đối đồ mi nói, ý tứ là nàng này loại hôn, có phải hay không cũng quá tùy tiện. Ta cùng tự huyền ca đều không phải trương dương người, chỉ nghĩ chờ thời cơ chín mùi thời điểm lại nói cho đại gia. Đồ mi cười trả lời, sửa kéo tự huyền tay, cảm ơn đường tỷ như vậy cổ động, tham gia ta tiệc đính hôn. Ta trở về không chỉ có tham gia ngươi tiệc đính hôn, mà là ta đáp ứng rồi ra ra về nước, tiến vào Thúy Mỹ cùng bá phụ cùng ba ba cùng nhau xử lý công ty. Đinh Linh lung trả lời, đồ mi, kỳ thật ngươi mới cao trung tốt nghiệp, nhanh như vậy liền đính hôn có phải hay không quá sớm? Ngươi còn nhỏ a, ngươi cùng tự huyền ca là khi nào ở bên nhau a? Ta nghe nói năm trước ngươi thành nhân lễ thời điểm tự huyền ca liền ở, các ngươi sẽ không lúc ấy liền ở bên nhau đi. Đinh Linh lung dùng ngữ khí đều là quan tâm ngữ khí. Chính là đồ mi nghe trong lòng cực không sảng khoái Còn có, nàng là ai nha Mới thấy một mặt liền cùng chính mình Kêu tự huyền ca Nàng có cái gì tư cách như vậy têu Có mặt hay không Đường tỷ đúng không Tự huyền lạnh lùng mở miệng Ta cùng đồ mi khi nào ở bên nhau là ta cùng chuyện của nàng Không cần cùng người thứ ba giao đãi Mặt khác, tự huyền ca như vậy xưng hô quá mức với thân mật Là vị hôn thê của ta chuyên dụng danh hiệu ngươi như vậy kêu ta phi thường không thích hợp Vẫn là kêu tên đi Là lướt Ngươi ở nước ngoài học chính là cái gì quy củ nói chuyện lô mãng hấp tấp một chút đúng mực đều không có bên cạnh đinh viễn nghiệp trách mắng xa quốc xem ra ngươi phải hảo hảo giáo giáo nữ nhi ca là lúc cũng là quan tâm đồ mi sao trên thực tế đồ mi sớm như vậy đính hôn sắc thật không tốt lắm không mãn 18 tuổi liền cùng người ở bên nhau nói ra đi cũng không dễ nghe ngươi cũng quá sùng hai tử không thể cái gì đều quán đinh mẫn ở bên cạnh xuất khẩu giữ thì nói Nếu kim thái thái như vậy không tán đồng ta cùng đồ mi đính hôn, ta xem chúng ta đính hôn lễ ngươi vẫn là không cần tham gia hảo. Tự huyền nghe lời này, hắc mặt trầm xuống nói, ta cùng đồ mi tiệc đính hôn, thanh dương đại học lãnh đạo cùng đồ mi lão sư đồng học đều sẽ tham gia, càng đừng nói còn có mặt khác xã hội nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, ta thương nghiệp hợp tác đồng bọn chờ, ta không hy vọng đến lúc đó có bất luận cái gì không mau. Đinh thúc, ngươi nói đi. Ngươi nói rất đúng, lần này tiệc đính hôn phi thường long trọng thanh dương có mặt mặt người đều sẽ tham gia tiệc đính hôn còn không có bắt đầu ngươi liền nói này đó đen đuổi lời nói ta xem ngươi không cần tham gia đinh viễn nghiệp trong nội tâm tuy rằng ghen nữ nhi đem tự huyền xem càng trọng nhưng ở ngay lúc này là tuyệt đối cùng tự huyền mặt trận thống nhất ca ta cũng là vì đồ mi hảo đinh mẫn nghe khó thở giận chừng mắt ca ca cô cô ta cùng tự huyền ca đều phải đính hôn bằng hữu của ta đồng học nghe thấy cái này tin tức đều mười hai phần chúc phúc chúng ta chỉ có ngươi Hôm nay ta cùng tự huyền ca vừa vào cửa ngươi liền súng máy giường như quét cái không để yên, nói đều là đen đuổi lời nói, ta thật không cảm thấy ngươi có một chút ít tốt với ta. Cũng là, trước kia ngươi liền nơi trốn giữ gìn Khang A-di, nàng làm cái gì ngươi đều có một phần, ngươi xem ta không vừa mắt ta cũng lý giải. Đố mi cũng không phải là sẽ nén giận, nói chuyện một chút cũng không cần cho người ta lưu tình mặt. Khang Giai Nghi đã cùng phụ thân ly hôn, bị phụ thân cùng gia ra, ra sở chán ghét, nàng cố ý nói như vậy. chính là muốn ghê tởm đinh mẫn đồ mi ta trước kia hảo đều không cần nói chuyện ăn cơm đinh mẫn đang muốn phản bắc khi lão ra ra tới mắng chủ nữ nhi đinh mẫn có chút không hiểu xem phụ thần hắn không phải giống nhau để phòng đinh đồ mi sao bằng không cũng sẽ không đem bọn họ đều lần lượt triệu hồi công ty còn không phải là muốn cân bằng đinh đồ mi ở công ty lực ảnh hưởng sao vì cái gì hiện tại lại đánh gãy nàng ăn cơm đi đinh mẫn ngươi nếu là không ăn uống Ta làm người hầu đem đồ ăn đưa đến ngươi phòng, các ngươi trở về phòng đi ăn đi. Đinh Viễn Nghiệp nói xong, lập tức phân phó người hầu phân đồ ăn. Ca, ngươi. Đinh mẫn mặt trình màu gân heo, trong lúc nhất thời mặt mũi quét giác. Sa nghiệp, nàng là ngươi muội muội, thật vất vả người một nhà ở bên nhau, lại đây ăn cơm đi. Đinh Sĩ Bình mở miệng, trứng mắt nhìn liếc mắt một cái người hầu. Người hầu liền có chút do dự, này đồ ăn là thịnh vẫn là không thịnh đâu. Ba, Đúng là bởi vì nàng là ta muội muội ta mới làm như vậy. Hôm nay là A huyền ngày đầu tiên tới trong nhà ăn cơm, cũng là đồ mi quân huấn trở về ngày đầu tiên, ta hy vọng này bữa cơm vui vui sướng sướng ăn xong. Nếu ai phát ra không hài hòa thanh âm, ta đành phải thỉnh nàng đi ra ngoài. Từ công ty chỉnh hợp lúc sau, Đinh viễn nghiệp cơ hồ không chế toàn bộ Thúy Mỹ, hơn nơi chỉnh hợp lúc sau công ty nghiệp vụ lượng kịch liệt tăng trưởng, cổ đông đồng sự càng thêm nhận đồng hắn duy trì hắn. Hiện tại ở công ty cùng trong nhà hắn đều có tuyệt đối quyền lên tiếng. Đinh linh lung cũng sắc mặt khẽ biến, bá phụ lời này cũng ánh xạ nàng nha, nàng chạm bên cạnh không nói lời nào. Ca, ta bảo đảm sẽ không lại phát ra không hài hòa thanh âm. Đinh mẫn đành phải yêu thế. Kế ăn cơm đi. Đinh viễn nghiệp nói xong, đối nữ nhi ôn nhu cười. Đỗ mi kéo tự huyền cùng nhau tiến nhà ăn, nàng hảo kinh ngạc nha, cảm thấy phụ thân thay đổi không ít. Trước kia phụ thân mọi chuyện nghe ra ra, cái gì lớn nhỏ sự đều sẽ hỏi Ra Ra. mà hiện tại, tự hồ càng cường thế, đối ra ra cũng không phải một mặt yếu thế. Đỗ Mi cũng không nghĩ, Đinh Viễn Nghiệp biết Đinh Sĩ Bình đối nàng làm đủ loại, lại đem Đinh Sa Quốc Đinh Mẫn Triệu hồi công ty muốn phân hắn quyền, hắn đối Đinh Sĩ Bình, cái này phụ thân đã thất vọng tột đỉnh. Lúc này hắn, một lòng chính là phải vì nữ nhi dành càng nhiều ích lợi, phải bảo vệ hảo nữ nhi, chỉ có thể chính mình biến cường đại, đây cũng là tự Huyền nói với hắn quá. Nay bữa cơm vô cùng hài hòa, ai cũng không dám nói lung tung. Mã Đinh Sĩ Bình cũng biểu hiện phi thường bình tĩnh, chuyên tâm ăn cơm. Đinh Viễn Nghiệp cùng Tự Huyền thảo luận chính là đính hôn chi tiết, yêu cầu cái này tiệc đính hôn muốn phi thường hoàn mỹ. Cơm nước xong, Đinh Viễn Nghiệp đem Tự Huyền theo thư phòng đi, Đồ Mi tắc về phòng tắm rửa thay quần áo. Chờ nàng tắm xong đổi xong quần áo, liền nhìn đến Đinh Linh Lung ở nàng phòng, ngồi ở nàng trên giường. Đường tỷ, người nước ngoài không phải càng chú trọng riêng tư sao? Người môn cũng không gõ liền chạy đến ta trong phòng, giống như không hảo đi. Đinh Đồ Mi xoa tóc, mặt lạnh nói: Ta gõ môn, đại khái ngươi không nghe thấy. Đinh Linh Lung cười cười, Đồ Mi, ngươi có hay không cảm thấy Đinh gia này một năm tới phát sinh thật nhiều sự tình nha? Đồ Mi cười lạnh không nói lời nào, ngồi vào trước bàn trang điểm sắt tóc. Mùi thơm cùng An Khang biến thành không phải đại bá phụ Hải Tử, Khang Bá Mẫu cũng cùng ngươi ba ba ly hôn, trong một đêm ngươi thành Đinh gia người thừa kế. Đồ Mi, ngươi làm như thế nào được a? Đinh Linh Lung trước kia liền trướng mắt Đinh Đồ Mi. Cảm thấy nàng thân phận không rõ, đầu góc ngu xuẩn, vưởng có một khuôn mặt thôi. Chính là hiện tại, nàng phát hiện chính mình sai rồi, đinh đổ mi rất thông minh, bằng không nhìn xem trước kia thiên vị an khang đại bá đem đinh đổ mi đặt ở đầu quả tim thượng, không chấp nhận được ai nói một câu làm nàng không cao hứng nói. Này một năm trong nhà phát sinh sự tình liền tính ngươi ba mẹ không cùng ngươi nói, cô cô khẳng định cũng sẽ liền chi tiết đều không buông tha nói cho ngươi, ngươi cần gì phải hỏi lại ta đâu. Đỗ mi cười lạnh, đường tỷ. Có câu nói kêu tự nghiệt không thể sống, nói chính là khang dài nghi mẹ con. Đương tỷ, ngươi cảm thấy ta nói lời này có lý sao? Hiện tại, nàng cũng muốn đem những lời này đưa cho nàng đâu? Hiện tại trong nhà ngươi lớn nhất, ngươi nói mỗi một câu khẳng định đều là có lý, càng đừng nói còn có một cái như vậy xoáy lợi hại như vậy vị hôn phu. Đinh linh lung cười nói. Cảm ơn. Đồ mi hảo phóng tiếp thu. mươi 285 tiếp xúc gần úi. Cao dĩ thục cười vô tâm không phổi, người nữ nhân này.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 Khang bá mẫu cũng cùng ngươi ba ba ly hôn, trong một đêm ngươi thành đinh ra người thừa kế. Đồ mi, ngươi làm như thế nào được a? Đinh linh lung trước kia liền trướng mắt đinh Đồ mi, cảm thấy nàng thân phận không rõ, đầu góc ngu xuẩn, tưởng có một khuôn mặt thôi. Chính là hiện tại, nàng phát hiện chính mình sai rồi, đinh đỗ mi rất thông minh, bằng không nhìn xem trước kia thiên vị an khang đại bá đem đinh đỗ mi đặt ở đầu quả tim thượng, không chấp nhận được ai nói một câu làm nàng không cao hứng nói.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 Càng đừng nói còn có một cái như vậy xoáy lợi hại như vậy vị hôn phu. Đinh linh lung cười nói. Cảm ơn. Đồ mi hảo phóng tiếp thu. mươi 286 tình cảm phân tích. Long cương thiên đương nhiên cảm giác được, trên mặt hắn ý cười càng sâu, nhậm nhiếp ảnh ra ở phía trước chụp ảnh. Chụp xong tư thế này, nhiếp ảnh ra giống như thu được chỉ thị lại làm cho bọn họ bày một khác tổ thân mật tư thế. Cao dĩ thục cảm thấy không đúng rồi, quay đầu xem đinh đồ mi, thấy nàng chính cười xem bọn họ. Nàng cảm thấy chính mình bị lừa, nhưng là nhiếp ảnh ra trợ lý lập tức lại đây giúp bọn hắn điều chỉnh tư thế. Hai người mặt đối mặt, nàng sở trường cầm một cái tâm hình ôm ngối, nam nhân tay đặt ở trên tay nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cao dĩ thục cùng hắn bốn mắt nhìn nhau khi, nam nhân đôi mắt giống như mang theo địa lưu, nàng nghe được tư lạp một tiếng, cả người đã tê dần một chút. Long cương thiên xem nàng này biểu tình, không khỏi bật cười ra tiếng. Nhiếp ảnh ra liền cao dĩ thục này biểu tình liền chụp vài trường, sau đó đoàn người đi chụp ngoại cảnh. Cao Dĩ Thục cùng Đinh Đồ Mi ở bên nhau, nàng ở nàng bên thai nói thầm, ngươi có phải hay không cố ý a? Ta cố ý gì? Đồ Mi cười, ngươi không biết ngươi vừa rồi kêu biểu tình, Cao Dĩ Thục, ngươi xác định thật là thích lệ tấn mà không phải Long Đại ca sao? Ngươi nói bậy gì? Cao Dĩ Thục làm sao dám tưởng Long Cương Thiên như vậy, người nam nhân này đối nàng tới nói quá mức với xa xôi, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Đồ Mi không nói lời nào, đoàn người chụp xong rồi ngoại cảnh mới từng người tan vỡ. Long cương thiên đưa cao dĩ thục về nhà, cao dĩ thục nội tâm phi thường chi dối rắm hôm nay nàng sờ hắn ngực, hiện tại sờ hắn khi xúc cảm còn ở đâu. Hắn ngực thực dám chắc, thực ấm áp, còn thực gợi cảm. Trời ạ, nàng suy nghĩ gì? Tuy rằng là lần đầu tiên sờ nam nhân ngực, cũng không đến mức như vậy đi. Người nhật sao? Long cương thiên đột nhiên mở miệng. A. cao dĩ thục bị hắn đột nhiên mở miệng dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía nam nhân. Ta xem ngươi mặt đều đỏ, có phải hay không quá nhiệt? Ta khai một chút khí lạnh. Hiện tại thời tiết là còn có chút nhiệt. Long Cương Thiên nói xong, điều vừa xuống xe nội điều hòa độ ấm. Nga. Cao Dĩ Thục chụp một chút mặt, mới biết được thật sự năng có thể. Chỉ có nàng chính mình biết, này không phải bởi vì nhiệt. ngay thường lời nói rất nhiều, hôm nay như thế nào không nói lời nào. Long Cương Thiên biên lái xe biên cùng nàng nói chuyện thiếm, có phải hay không nữ hải tự yêu đương, người đều trở nên thuộc nữ một ít. Ai yêu đương? Cao Dĩ Thục lập tức phủ nhận. Ta mới không yêu đương. Nga, không yêu đương. Long Cương Thiên cười gật gật đầu. Lần trước ngươi nói thành thục nam nhân luyến ái, Long Đại ca, xem ra ngươi kinh nghiệm phong phú. Cao dĩ thục có chút hụt hơn nói. Bất quá trước mắt nam nhân, lớn lên xoáy lại nhiều kim, nói hắn không nói qua luyến ái phỏng trừng cũng không có khả năng. Chưa nói tới phong phú. Long Cương Thiên trả lời. Đó chính là có lạc. Nàng nhưng thật ra muốn biết, có thể trở thành Long Cương Thiên bạn gái sẽ là cái dạng gì người. Nhất định thật xinh đẹp thực có thể làm đi Cao dĩ thục chính mình cũng chưa ý thức được Nàng thanh âm sắc sắc Nàng không thể nói là xinh đẹp Nhưng đích xác thực có thể làm Long cương thiên trả lời Ngươi rất có hứng thú Đối ta loại này luyến ái kinh nghiệm cơ hồ bằng không tay mới tới nói Hấp thụ một ít tiền bối kinh nghiệm không phải chuyện xấu Cao dĩ thục nói Long cương thiên cười Ngươi từ ta nơi này hấp thụ kinh nghiệm chỉ sợ hữu hạn, Nàng trước kia là ta chủ đường Ta cùng nàng phía trước nói công tác so yêu đương càng nhiều kia sau lại vì cái gì chia tay đâu. Cao Dĩ Thục lập tức có hình ảnh cảm, tò mò tiếp tục hỏi. Mục tiêu không giống nhau, hòa bình chia tay. Long Cương Thiên nói, ta luyến ái phiếm thiện nhưng trần, không có gì nhưng nói. Vừa không oanh oanh liệt liệt, cũng không triển miên phi xót xa, cho nên không thể thỏa mãn ngươi sở hữu ảo tưởng. Vậy các ngươi không hẹn hò, không lời ngon tiếng ngọt, sẽ không cãi nhau sao? Luyến ái không đều là như thế này sao? Đinh Đổ Mi còn nghĩ tới cùng tự huyền chia tay đâu? Nàng cung bình thường nữ hải tử không giống nhau, cãi nhau có bất quá là bởi vì công tác, lời ngon tiếng ngọt nàng không cần, ta cũng sẽ không nói. Vậy ngươi có hay không thích quá người ta? Như thế nào như vậy không thú vị, còn có người có thể nói như vậy luyến ái sao? Không thích, sao có thể ở bên nhau đâu? Long Cương Thiên bật cười. Nói cũng là. Cao Dĩ Thục lẩm bẩm tự nói một tiếng. Nói nói ngươi. Long Cương Thiên nhìn về phía nàng. Nói ta cái gì? Nàng không hiểu. ta đem ta luyến ái nói cho ngươi ngươi có phải hay không cũng nên hội báo một chút tình huống của ngươi thuận tiện ta giúp ngươi phân tích phân tích long cương thiên nói cao dĩ thục ngẩn ra rối rắm vài giây vẫn là chậm dãi nói ta có thể cảm giác lệ tân có thực nghiêm túc ở biến hảo thực nghiêm túc tưởng cùng ta bắt đầu tình cảm thượng ta kỳ thật tưởng cho hắn một lần cơ hội chính là mỗi một lần nhìn đến hắn ta đều sẽ nghĩ đến mặc tuyết liền không có biện pháp lại làm hắn tới gần nàng đối long cương thiên thực tín nhiệm ẩn ẩn còn có vài phần sùn bái Những lời này nàng cùng đinh đổ mi đều không có nói. Hắn cùng ngươi ghét nhất người ở bên nhau quá, cho nên ngươi không thể tiếp thu. Long Cương Thiên có thể lý giải như vậy tình cảm. Đúng vậy. Cao Dĩ Thục gật đầu, tựa như lần này quân huấn, hắn muốn cho ta cho nàng hắn sẽ, ta thiếu chút nữa liền phải đáp ứng hắn. Nhưng là hắn một ông ta, ta liền cả người không được tự nhiên, lập tức vô pháp đáp ứng. Cũng có thể là bởi vì ngươi kỳ thật không tưởng tượng chung thích hắn, hoặc là chưa bao giờ từng thích. Chỉ là niên thiếu khi thanh mai trúc mã tình phân Long cương thiên thực nghiêm túc thực nàng phân tích Ngươi có thể lại tiếp tục quan sát Nếu xác định chính mình thật sự không thể tiếp thu Liền không cần lãng phí thời gian Ân Cao dĩ thục cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý Hảo hảo ngẫm lại ta nói Nghĩ kỹ liền nhanh chóng quyết định Nếu ngươi có thể yêu hắn đến hết thể đều bao dung liền phải không do dự Nếu ngươi vẫn luôn không thể chịu đựng Liền quyết đoán cho thấy thái độ Rốt cuộc nhà các ngươi cùng lệ ra có điểm giao tình Tiếp tục như vậy đi xuống sẽ tạo thành đại nhân không cần thiết hiểu lầm. Long Cương Thiên thực thiện ý nhắc nhở. Cao Dĩ Thục lập tức liền minh bạch, Long Cương Thiên nói quá đúng, lệ tấn ca ca trước kia vẫn là nàng ba bộ hạ đâu, hai nhà lại có giao tình, mẫu thân còn tưởng tác hợp nàng cùng lệ tấn đâu. Nhà ngươi tới rồi. Long Cương Thiên đem xe đình hảo. Long Đại ca, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Cao Dĩ Thục xuống xe. Long Cương Thiên đưa nàng xuống xe, lại nhìn đến Cao ra cửa lệ tấn. Hắn khỏe miệng lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười, vỗ nhẹ nàng vai đưa nàng vào cửa. Lệ tấn đi tới, thần sắc cũng không phải thực hảo, giống cô nén cái gì, đôi tươi cười đi qua Dung, cao Di thục, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Cùng ngươi có quan hệ sao? Cao Di thục đối lệ tấn không khách khí quán, nàng cũng không nghĩ cùng lệ tấn giao đãi, quay đầu đối Long Cương Thiên nói, Long Đại ca, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Chờ hạn. Lệ tấn có chút không mau vọt tới Long Cương Thiên trước mặt. Hắn hôm nay đánh một ngày cao dĩ thuộc điện thoại, còn đã phát rất nhiều tin nhắn, nàng toàn bộ cũng chưa hồi. Ngày hôm qua trở về thời điểm, hắn đưa nàng về nhà, lúc ấy hai người bọn họ rất hài hòa nhà, hắn còn tưởng rằng bọn họ bước ra mấu chốt tính một bước. Kết quả, hắn tìm nàng một ngày, nàng lại cùng Long Cương Thiên cùng nhau. Long Cương Thiên thật đúng là dừng lại, hắn thở áo khoác, tay phóng túi quần, hoàng hôn hạ hắn tươi cười sáng ngời có chút chói mắt, ít nhất ở lệ tấn trong mắt chính là như vậy. Long Tiên sinh Ngươi không cảm thấy giống ngươi như vậy nam nhân dụ dỗ tiểu cô nương thực vô sỉ sao. Lệ tấn chua ngoa chất vấn, ngươi cùng cao di thuộc căn bản không thích hợp, nàng cũng không thích ngươi, ngươi có thể không quân lấy nàng sao. Lệ tấn đồng học, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Long cương thiên chút nào không tức giận, không chỉ có như thế còn mặt mỉm cười dung, một bộ cùng hắn giảng đạo lý bộ dáng. Lệ tấn, ngươi có bệnh không bệnh, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhân ra, ta cùng ngươi nói hắn so ngươi quang minh chính đại rất nhiều. Cao dĩ thục xông tới kéo ra lệ tấn nói. Cao dĩ thục, ta cùng ngươi nói long cương thiên loại này nam nhân quá phức tạp, tâm cơ rất sâu, hắn chính là đầu ngươi chơi đâu, căn bản không có khả năng là thiệt tình. Lệ tấn sốt ruột đối cao dĩ thục nói, ngươi tin tưởng ta, về sau không cần lại cùng hắn lui tới. Ta cùng ai tới hướng ai cần ngươi lo. Cao dĩ thục nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không thiệt tình, ngươi liền rất thiệt tình sao. Ngươi nếu là thiệt tình nói, sẽ cùng như vậy nhiều nữ nhân không minh không bạch sao. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng triển rượu dương trước kia làm chút cái gì. Ta nói cho ngươi, hiện tại trên đường cái là cái nam nhân đều so người sạch sẽ. Ngươi có cái gì tư cách nói nói như vậy, Lan? Lệ tấn bị Cao Di Thục nói lời này mặt một bạch, hắn ngốc ngốc nhìn Cao Di Thục. Cao Di Thục, ngươi nhất định phải dùng ta quá khứ phủ định ta hiện tại hết thể sao. Ta hiện tại cũng không thấy ra ngươi có bao nhiêu hảo. Cao Di Thục không nghĩ lại xem lệ tấn, nàng có chút xin lỗi nhìn về phía Long Cương Thiên, xin lỗi. Long đại ca, ngươi đi trước đi, không cần lý cái này kẻ điên. Long cương thiên gật gật đầu, hắn căn bản không đem lệ tấn phóng nhãn, cùng Cao Di Thục nói xong tái kiến liền kéo ra xe cửa xe lên xe. Chỉ là từ kính chiếu hậu, hắn còn có thể nhìn đến Cao Di Thục ở cùng lệ tấn nói chuyện. Ngươi cũng đi thôi. Cao Di Thục xem Long cương thiên đi rồi, xoay người đi vào. Ta hôm nay tìm ngươi một ngày. Lệ tấn giữ chặt cổ tay của nàng, vì cái gì không tiếp ta điện thoại, vì cái gì không trở về ta tin tức. Hôm nay đinh đồ mi chụp ảnh cưới, ta đi chụp ảnh, di động điều tinh âm. Cao Dĩ Thục giải thích, hắn tin tức nàng có nhìn đến, nàng chỉ là không nghĩ hồi, còn có, phiền thoái ngươi đối Long Đại ca khách khí điểm, nhân ra đối ta một chút ý tứ đều không có, ngươi vừa rồi như vậy nói làm ta thực mất mặt ngươi biết không. Lệ Tấn nghe Cao Dĩ Thục giải thích, nỗ lực bình tâm tĩnh khí. Long Cương Thiên đối nàng không thú vị, một người nam nhân đối nữ nhân không thú vị sẽ lại tiếp lại đưa lại là quan tâm sao. Càng đừng nói cao dĩ thục phía trước còn làm lòng cương thiên đương chính mình bạn trai tới tống cổ hắn. liền tính ngươi không có phương tiện tiếp ta điện thoại, cho ta hỏi cái tin tức rất khó sao. Lấy thục, ta cho rằng chúng ta đã có ăn ý. Lệ tấn rất sợ, rất sợ phía trước nỗ lực đều bạch phế, đặc biệt là cao dĩ thục bên người còn có một cái như vậy ưu tú long cương thiên. Người suy nghĩ nhiều. Cao dĩ thục nhất sợ hai hắn nói nói như vậy, ta hôm nay rất mệt, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Nàng quay người lại, lệ tấn giữ chặt tay nàng. Ngươi kỳ nghỉ hữu hạ, ngày mai chúng ta đi chơi cờ ép dã chiến được không? Ngươi không phải thật lâu không đi qua sao? Cao dĩ thục nhìn lệ tấn, nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đây sáng mai tới đón ngươi. Cao dĩ thục không lại đáp lại, tương đương là đồng ý. Hảo, buông tay đi, ta muốn vào đi thôi. mươi 287 vẫn an người xưa. Liền không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Lệ tấn không nghĩ buông tay, hảo không dung mới nhìn thấy nàng. Ngươi cùng ta đi vào, ta mẹ nhìn đến ngươi. nhất định sẽ lưu ngươi ăn cơm đến lúc đó ta còn muốn chiêu đãi ngươi ta mới vừa cùng ngươi đã nói ta rất mệt tưởng sớm một chút nghỉ ngơi cao dĩ thục không nghĩ làm hắn được một tức lại muốn tiến một thước hơn nữa nàng còn không có nghĩ đến muốn hay không tiến thêm một bước hào đi ta đi rồi ngươi sớm một chút nghỉ ngơi lệ tấn không giam chọc nàng đành phải buông tay cao dĩ thục chỉ nhìn hắn một cái cũng không quay đầu lại đi vào ngay kế sáng sớm cao dĩ thục xuống lầu liền nhìn đến lệ tấn ở dưới lầu chờ mẫu thân còn thực thịnh tình mời hắn ăn bữa sáng cao dĩ thục xem mẫu thân đối hắn ân cần bộ dáng trong lòng phi thường không thoải mái đối lệ tấn cũng không sắc mặt tốt lệ tấn cũng không tức giận vẫn như cũ cười tủm tịm đối cao mẫu rất là đính hót lấy thục ngươi nhanh lên a tấn sáng sớm liền tới rồi không cần tổng làm nhân ra chờ xem nữ nhi vẫn luôn chậm chậm cao mẫu thúc giục nữ nhi không có việc gì a di làm lấy thục từ từ tới cao dĩ Thuộc thu thập xong cùng lệ tấn ra cửa vẫn luôn lạnh mặt Như thế nào không cao hứng? Lệ tấn hướng nàng, ta không phải cố ý thượng ngươi ra môn, ta sáng sớm cho ngươi gửi tin tức, ngươi đại khái không thấy được. vừa lúc ở cửa nhà khi đụng tới mụ mụ ngươi, nàng mời ta đi vào. Ta không không cao hứng, chỉ là ngươi không cần sớm như vậy tới cửa. Cao dĩ thục lạnh lùng nói. Thực xin lỗi sao? Hai người tới rồi cờ ép dã chiến tràng, vừa lúc còn có một đám học sinh cũng ở chơi. Lệ tấn cùng Cao dĩ thục thực tự nhiên gia nhập nhân gia. Cao dĩ thục thực thích loại này vận động. Nàng quan sát mẹ bén, thương pháp cũng thực tinh chuẩn, người cũng phi thường linh hoạt. Ngắm chung đối thủ thập phần tinh chuẩn, hơn nữa lệ tấn phối hợp cũng thực hảo, vẫn luôn cho nàng nghiệm hộ, quan sát địch tình. Các ngươi hai cái quá lợi hại. Đối phương một cái nam sinh nói đến, ta cực nhỏ cầm đến nữ sinh chơi cờ ét lợi hại như vậy, quả nhiên tình lưu chính là có ăn ý một ít. Lời này làm lệ tấn tâm tình rất tốt, quay đầu xem cao di thục, xem nàng phản ứng. Cao di thục thưởng thức trong tay thương, có chút không chút để ý. như là không nghe được người khác nói cái gì. Lấy thủ, một cái quen thuộc thanh âm kêu chính mình. Cao dĩ thủ vừa chuyển đầu, nhìn đến đinh đổ mi cùng tự huyền. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngày mai là bọn họ tiệc đính hôn, bọn họ cư nhiên có tâm tình đến nơi này chơi cơ ép. Chúng ta tới chỗ này bổ chụp một tổ ảnh chụp, vừa mới chụp xong. Đổ mi cười đi tới, uy, ngươi quá không nghĩa khí, ta đính hôn như vậy chuyện quan trọng, vội muốn chết, ngươi cũng không tới giúp giúp ta. Cao dĩ thuộc xem quả nhiên có đinh đồ mi nhiếp ảnh ra, phỏng chừng là trụ loại này quân trang hình ảnh cưỡi phiến. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi gì? Cao dĩ thuộc hỏi. Chúng ta hiện tại muốn đi liên thành hoàng cung xác nhận ngày mai tịch tiến một ít chi tiết cùng khách khứa an bài, ngươi muốn hay không cùng nhau. Đinh đồ mi hỏi. Đổ mi, chuyện như vậy cao dĩ thuộc như thế nào sẽ giúp được ngươi đâu? Lệ tấn ở bên cạnh cười nói. Ai nói không giúp được ta a Chúng ta muốn diễn tập một chút ngày mai lưu trình, lấy thuộc là ta phủ dâu. trọng yếu phi thường hảo sao? Đinh Đổ Mi đi tới kéo lên Cao Di Thuật, xem nàng ăn mặc áo ngụy trang, quả nhiên anh khí bất người. Cao Di thuộc thật sự thật xinh đẹp, rất có hương vị. Vậy được rồi, ta đi thay cho quần áo. Cao Di thuộc vừa nghe Đổ Mi muốn nàng hỗ trợ, không nói hai lời đáp ứng. Cao Di Thục, Lệ Tấn tự nhiên không đồng ý, liên thành hoàng cung, đó có phải hay không Long Cương Thiên Địa bản sao? Hắn hiện tại đối Long Cương Thiên phi thường kiên kỵ, kia nam nhân chính là chính mình cường đại nhất địch nhân. Ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi trước. Cao dĩ thục đông thường, tính toán đi thay quần áo. Ta bồi ngươi một khối đi. Lệ tấn không yên tâm, sợ nàng lại cùng Long Cương Thiên tiếp xúc. Lệ tấn, ta tiệc đính hôn các ngươi lệ ra chỉ là khách khứa mà thôi, ngươi đi có thể làm sao? Đinh Đồ mi mới không thể làm lệ tấn cái này chán ghét quỷ xuất hiện, ngươi liền thôi bỏ đi. Chính là A, lệ tấn, ngươi tiếp tục chơi ngươi, ta đi rồi. Cao dĩ thục nói xong, người đã thay quần áo đi. Đồ mi. Ngươi có thể không như vậy sao? Lệ tấn có chút không thoải mái nhìn Đinh đồ mi, ta đối lấy thuộc là nghiêm túc, hơn nữa nàng cũng thích ta, chúng ta mới là yêu nhau. Đúng không? Cao dĩ thục nhưng không cùng ta nói rồi nàng thích ngươi, cho nên không cần quá tự cho là đúng. Lại nói, ta tìm lấy thuộc hỗ trợ xử lý ta tiệc đính hôn, lại không phải muốn phiền thoái ngươi, ngươi có cái gì tư cách can thiệp ta. Đồ mi cười cười, nói nữa, ngươi đối cao dĩ thục tới nói cái gì đều không phải, bãi chính chính mình thân phận hảo sao. lệ tân khí không được chính là lại không dám đối đinh đồ mi quá không khách khí đừng nói một bên tự huyền ứng chỉ bằng nàng là cao di thục hảo tỉ muội hắn cũng không dám đắc tội nàng cao di thục đổi hảo quần áo cùng đinh đồ mi đi rồi lên xe sau cao di thục không khỏi hỏi đồ mi ngươi như thế nào nghĩ đến muốn ở chỗ này còn chụp một tổ ảnh chụp a ngươi đêm qua không phải cùng ta nói ngươi muốn tới nơi này trời cờ es sao ta đột nhiên tưởng nếu ở chỗ này bổ chụp một tổ ảnh chụp khẳng định rất có ý tứ vừa lúc buổi sáng có điểm thời gian Ta liền cùng tự huyền ca lại đây. Đồ Mi nói, ngươi thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chỉ có tự đại ca như vậy bao dung ngươi. Cao Di Thục nghe cười, tự treo ở phía trước lái xe, chỉ là xem Đồ Mi hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều nói. Tới rồi liên thành Hoàng Cung, Long Cương Thiên tự mình chiêu đãi bọn họ, bất quá nhìn đến Cao Di Thục còn rất là ngoài ý muốn. Tự huyền đem toàn bộ liên thành Hoàng Cung bao xuống dưới, Long Cương Thiên làm giám đốc cho bọn hắn giới thiệu tiệc cưới cảnh tượng bố trí cùng thức đơn. mỗi loại đều có thể nhìn ra tới hoa cực đại tâm tư Đỗ Mi tỏ vẻ phi thường vừa lòng nàng ẩn ẩn còn thực chờ mong ngày mai tiệc đính hôn giữa trưa trực tiếp ở liên thành hoàng cung ăn cơm ăn cơm khi Đỗ Mi di động vang lên vài hạng nàng nhìn vài lần sắc mặt hơi đổi đưa điện thoại di động thu hảo tự huyền thấy được hỏi ai cho nàng phát tin tức nàng nói là phụ thân phát tới hỏi nàng bên này an bài như thế nào buổi chiều tự huyền nhận được công ty điện thoại Đỗ Mi vội nói tự huyền ca ngươi có việc đi trước xử lý Ta cùng cao dĩ thục lại khắp nơi đi dạo. Vậy được rồi. Tự huyền gật gật đầu, công ty là có điểm khẩn cấp sự. Tự huyền vừa đi, đồ mi cùng cao dĩ thục ra liên thành hoàng cung liền nói, lấy thục, ta có chút việc đi trước. Ngươi không nói bổi ta dạo sao. Cao dĩ thục giữ chặt nàng, xem nàng sắc mặt có chút vội vàng, thực không thích hợp. Thực xin lỗi a, ta thực sự có điểm sự tình. Đồ mi đứng ở giao lộ đi đánh xe, nhìn đến đích xác lại đây nàng bằng màu tốc độ lên xe. Chỉ vội vàng cùng Cao Dĩ Thục nói thanh tài kiến. Nữ nhân này, như thế nào như vậy kỳ quái? Cao Dĩ Thục nhìn Đồ Mi bóng dáng nói thầm. Đồ Mi thu được cụ Tây Tức tin tức, nói hắn tới Thanh Dương, hỏi nàng không có không thấy hắn. Nàng đã phát một cái co tin tức, cụ Tây Tức liền cho nàng đã phát một cái địa chỉ. Đồ Mi ngồi xe đi cụ Tây Tức nói địa phương, nơi này là Thanh Dương phía Bắc Nhi, có một tảng lớn lao dân cư, xanh hóa thực không tồi, toàn bộ dân cư an tường liên lạc. Đỗ Mi đánh tới cái kia địa chỉ, vừa thấy là một đống song tầng bạch lâu, nàng ấn chuông cửa. Cửa mở, là một cái người mặc màu trắng miên quái ý trung niên nữ nhân, Đỗ Mi nhìn còn có vài phần ánh mắt. "Đinh tiểu thư, cùng ta tới." Trung niên nữ nhân lãnh nàng lên lầu. Đỗ Mi đi theo lên lầu, đẩy cửa ra đi vào khi, liền nhìn đến Cù Tây Tước. "Đỗ Mi, hồi lâu không thấy." Cù Tây Tước lộ ra tươi cười, "Ta nghe nói ngươi muốn đính hôn, chúc mừng ngươi." "Cảm ơn." Đỗ Mi hơi hơi mỉm cười. Ngươi như thế nào sẽ đến? Không ngừng ta tới. Cù Tây tức cười, nhìn về phía bên cạnh một phòng. Phòng môn chậm rãi mở ra, nhan yên chậm rãi đi ra, thực đến đồ mi tâm tình rất là sung sướng. Đồ mi, ngươi hảo. Ngài đồ mi quá ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng chưa tưởng nàng sẽ đến. Vốn dĩ thân thể của nàng là không cho phép ngồi đường dài phi cơ tới, nhưng nàng kiên trì muốn lại đây, cho nên ta đành phải an bài. Cù Tây tức giải thích nói, nàng hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Một chút phi cơ liền nói muốn gặp ngươi. Đồ mi hơi hơi ướt hốc mắt, chậm rãi đi qua đi đỡ nhan yên làm nàng ngồi xuống, ngài là lại đây tham gia ta tiệc đính hôn sao. Nàng cho rằng, lão nhân nhất định không nghĩ lộ diện, cho nên nàng không có nói chuyện này. Lão nhân thần sắc khẽ nhúc đích, đoan trang đồ mi mặt chậm rãi nói, chỉ là ngày mai ta sợ không tiện tham dự. Hảo! Đồ mi đương nhiên minh bạch, điểm điểm tỏ vẻ phi thường lý giải. Ta muốn cho ngươi bổi ta đi xem một người. Nhan yên còn nói thêm. Ngài muốn đi gặp ai? Nàng muốn chính mình làm sự tình, mặc kệ nhiều khó, nàng đều muốn làm được. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, A tước, ngươi an bài hảo xe sao? Lão nhân hỏi cù Tây Tước. Đã an bài, chỉ là ngài nếu là không thoải mái làm ơn tất nói cho ta. Cù Tây Tước vẫn không yên tâm, bọn họ ba ngày trước liền đến thanh dương. lão nhân một chút phi cơ thiếu chút nữa ké xỉu, ước chừng điều dưỡng hai ngày mới có tinh thần. Chỉ là nàng hiện tại có chút không quá có thể thích đứng thanh dương khí hậu, đồ vật cũng ăn thiếu. Người ngược lại tái nhợt rất nhiều Ta sẽ Lão nhân chậm rãi đứng dậy Đồ mi đỡ nàng xuống lầu Nàng không hỏi lão nhân muốn đi gặp ai Đi gặp đại khái sẽ biết Lên xe lúc sau Đồ mi cùng lão nhân ngồi ở mặt sau Cụ tây tức ở phía trước lái xe Thanh dương, biến hóa cũng thật đại Ta đều nhận không ra Lão nhân nhìn bên ngoài thành thị Không khỏi nói Này phố gọi là gì Hoa đường phố đi Trước kia nơi này rất nhiều rất nhỏ cửa hàng bán hoa những cái đó tiểu hoa cửa hàng có đôi khi sẽ có hoa đánh gãy cẩm vinh sẽ cơi mấy cái giờ xe đến nơi này mua hoa tặng cho ta Đỗ mi lẳng lặng nghe lão nhân tâm tình không tồi nàng hồi ước này đó khi cũng không thương cảm chỉ là đơn giản mặc sức tưởng tượng qua đi không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng còn có thể trở lại thanh dương lão nhân nói đôi mắt hơi đã ướt nước chỉ là không biết cẩm vinh ở nơi nào sống hay chết đó là thật sự đã chết cũng cho ta biết một cái nơi đi ta hảo đi bay tế hắn. ngài yên tâm Ta nhất định sẽ tìm được ông ngoại. Đồ mi an ủi lão nhân. Hảo. Lao nhân vui mừng gật đầu. Bọn họ đi tới mộ địa, hơn nữa là tư nhân mộ địa. Này một khối mộ khu, táng ở chỗ này giả phi phú tức quý, không phải người bình thường có thể táng ở chỗ này. Cù tây tức đại an bài hảo, ở lão nhân xuống xe khi làm nàng mang hảo mũ cùng mắt kính, làm đồ mi đỡ nàng. Bảo an làm cho bọn họ tiến vào, đồ mi đỡ lao nhân khi cảm giác được lão nhân thân thể từng trận có chút phát run. Nàng tới xem một người, người này đối nàng rất quan trọng sao. mươi 288 chân chính nguyên nhân. Thực mau, Đồ Mi liền biết lão nhân tới xem chính là ai. Nàng cư nhiên là tới xem Lý Lương Thần. Đồ Mi nhìn mộ bia thượng viết, huynh trưởng Lý Công Lương Thần chi mộ, đệ Lý Càn Lập. Đồ Mi sau khi trở về có hỏi thăm quá Lý Lương Thần, Lý Lương Thần cả đời trước cưới, lúc tuổi già bị ung thư sở tra tấn, ở 10 năm trước liền qua đời. Lý Lương Thần mộ rất lớn, cơ hội là bên cạnh mộ hai bên đại. Hán mộ bên lại vẫn có một cái bài vị chỉ là cái kêu bài vị là chống không cái gì cũng chưa biết nhan yên buông ra đồ mi thân thể của nàng thực suy yếu ngồi xổm xuống thân thập phần khó khăn chính là nàng vẫn cứ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mộ bia thượng lý lương thần khuôn mặt thanh tuyển cho dù là bị bệnh khi di ảnh cũng kho nén nảy quý khí thanh nhã đồ mi đột nhiên ý thức được lý minh huân cùng lý lương thần kỳ thật có vài phần giống nhau đặc biệt là kia sợi thanh tuyển quý khí giữa mày thần thái ta nghe nói Ngươi trước khi chết còn bị không ít khổ đâu. Lão nhân đừng đỏ hốc mắt, đối với mộ bia nói, này có phải hay không báo ứng đâu. Đỗ mi nghe lời này trong lòng bị thương, Lão nhân nói lời này khi trong giọng nói đã không hoàn khí, cũng không có trả thù khoái ý, ngược lại là thật sâu thống khổ. Ngươi, có từng nghĩ tới, sinh thời ta sẽ đến xem ngươi. Lão nhân giả mua tay xoa kia bức ảnh, ta cũng không nghĩ tới, ở bên cạnh ngươi khi, ta lúc nào cũng nghĩ chính là như thế nào thoát đi với ngươi. Gần đây ta mới biết ngươi đã quá thệ, ngươi là nhân vật như vậy, lại được như vậy chứng bệnh. Có lẽ là Phật tổ an bài, chỉ là ông trời cũng quá mức tàn nhẫn, làm ngươi cũng bị khổ. Lao nhân nói xong, rơi xuống nước mắt. Đố mi lẳng lặng nhìn, nàng đột nhiên tưởng, đồng yên thật sự cả đời chỉ từng yêu ra ra sao. Vẫn là nói, nàng từng cũng vì lý lương thần mà tâm động, chỉ là cái loại này tâm động là đối ngoại công phản bội, cho nên nàng mới lần lượt thoát đi. Ta đại khái cũng sống không lâu. Lão nhân nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, ngươi từng nói, nếu có kiếp sau, có thể không cho ngươi một đời. Khi đó ta chưa từng trả lời ngươi, lúc này ta chỉ có thể nói, lương thần, ta thiếu cẩm mình quá nhiều. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải hồi báo với hắn, chỉ có thể lại lần nữa cô phụ với ngươi. Trước kia đủ loại, ta đã không hận ngươi, liền như vậy tính bãi. Không hận, thế nhưng là không hận. Lão nhân đại khái đã nhìn thấu trần thế mới có thể như thế, lại sở hữu hái hận. Đồ Mi lại là khiếp sợ lại là hoan một hơi. Đồ Mi xem nàng sắc mặt càng ngày càng kém, cảm xúc dao động quá lớn đối thân thể của nàng có tổn hại, liền lo lắng lên, mà Cù Tây tước cũng đi tới. Chúng ta đến đi rồi. Cù Tây tước đi tới nâng dậy nàng. Lão nhân tử Cù Tây tước nâng dậy, khỏe mắt còn có nước mắt, Đồ Mi đi theo bên cạnh, tâm tình vạn phần phức tạp. Lên xe lúc sau, lão nhân như là hư tẫn tinh khí thập phần suy yếu, cả người đều là vượng ngủ. Đồ Mi thực lo lắng nàng, hỏi Cù Tây tước. Muốn hay không đi bệnh viện a? Nàng quá mệt mỏi, chỗ ở có bác sĩ đang chờ, chúng ta đi về trước. cụ Tây Tước từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, trả lời. Đỗ Mi làm lão nhân nhìn chính mình, di động của nàng lúc này vang lên, vừa thấy là tự huyền địa báo. Nàng lo lắng sẽ xảo lão nhân, chưa ấn rất di động, sau đó trực tiếp tắt máy. Trở lại chỗ ở, cụ Tây Tước bối lão nhân lên lầu, bác sĩ đang chờ, một loạt kiểm tra sau dặn dò bọn họ thiết không thể làm lão nhân kích động, hơn nữa không thể làm nàng mệt nhọc. Vốn dĩ đường dài phi cơ đối thân thể của nàng phi thường có tổn hại, nàng hiện tại yêu cầu chính là nguyên vẹn nghỉ ngơi. Đồ mi thực lo lắng lao nhân, cụ tây tức làm nàng trước rời đi. Đồ mi cũng biết ngày mai nàng muốn đính hôn, hiện tại khẳng định phải về nhà. Sáng mai còn muốn hóa trang, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đương nàng đang muốn lúc đi, lao nhân tỉnh. Đồ mi. Nàng nghe được lao nhân kêu chính mình. Đồ mi chạy nhanh quá khứ, bà ngoại, ta ở đâu? Đồ mi, ta hỏi ngươi một sự kiện. Lão Nhân hỏi nàng, Ân, ngươi sở gả người, là vân sinh hài tử, đúng không? Đồ Mi gật gật đầu. Lão Nhân hám hám thật dài trầm mặc bên trong, sau đó thở dài một hơi, Đồ Mi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Ngài nói, ngày mai đính hôn hủy bỏ, ngươi trước không cần gả cho hắn. Lão Nhân nói, Đồ Mi nghe được thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời thập phần không thể tiếp thu, vì cái gì? Không ở nguyên nhân, ngươi có thể đáp ứng không với ta? Lao nhân lại lần nữa hỏi, bà ngoại, tự huyền ca đối ta thực hảo, ta biết phụ thân hắn cùng ông ngoại cùng ngài có rất nhiều gốc mắt, nhưng kia đều cùng hắn không quan hệ. Ta cũng do dự quá, chính là ta thật sự thực thích hắn, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau. Đỗ mi dùng sức tranh thủ, nàng hy vọng có thể được đến bà ngoại duy trì. Ta biết đến, ta biết như vậy phi thường làm khó dễ ngươi. Lao nhân đau lòng nhìn Đỗ mi, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi nói nguyên nhân, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi đính hôn tạm thời hủy bỏ. ngươi có thể đáp ứng ta sao? Đồ Mi, Đồ Mi theo bản năng lắc đầu, nàng không thể, nàng làm không được. nàng nhất chờ mong chính là ngày này đến nàng, nàng không có biện pháp tiếp thu bà ngoại yêu cầu này. Lão nhân xem nàng như vậy phản ứng, cũng biết nhất thời dứt bỏ người yêu sẽ có bao nhiêu đau. Thôi, khi ta chưa nói đi. Lão nhân thở dài, a tước, đưa Đổ Mi trở về đi. Hảo, Cù Tây tức đưa Đổ Mi đi ra ngoài, vì cái gì nàng có như vậy yêu cầu? Đỗ My thực khó hiểu, cũng thực bất an. Bà ngoại là cảm thấy, nàng không nên cùng phỉ thúy xã hậu nhân có nhiều hơn liên lụy sao. Ta cũng không biết. Cù Tây tức lắc đầu, lần này chúng ta tới, là bởi vì có Dương Cẩm Vinh tin tức. Có ông ngoại tin tức. Đỗ Mi cực ngoài ý muốn, ta ông ngoại còn sống sao. Còn không biết, ngày mai buổi chiều ta sẽ đi một chuyến Mông Cổ. Ta phải đến tin tức nói Dương Cẩm Vinh cuối cùng xuất hiện ở Mông Cổ. Cù Tây tức nói. Ngày mai buổi chiều. Đỗ Mi trong lòng có chút loạn. Nàng rất muốn đi, nàng muốn biết năm đó trận tướng, nàng muốn biết ông ngoại có phải hay không còn sống. Còn có bà ngoại nói những lời này đó. Vì cái gì, vì cái gì làm nàng cùng tự huyền ca hủy bỏ đính hôn. Đúng vậy, vốn dĩ muốn kêu ngươi cùng ta cùng đi, bất quá ngươi muốn đính hôn, vẫn là tính. Cù Tây tức trả lời. Đỗ mi không nói chuyện, này dọc theo đường đi nàng trong đầu hỗn loạn. Đỗ mi, nàng kiến nghị ngươi suy xét một chút. Nàng là một cái tâm địa cực thiện lương người. Nàng cả đời bị chính mình năng lực làm hại, nhiều năm như vậy nghiêng ngửa ở nước ngoài, ta chưa từng nghe qua nàng nói qua một câu oán giận hoặc là căm hận. Nếu không phải thật sự có bất đắc dĩ nguyên nhân, nàng sẽ không đối với ngươi có như vậy yêu cầu. Mau đến nhà nàng khi, cụ Tây tức nói. Đố mi trong lòng đau xót, thật lâu không nói lời nào. Đưa nàng đến cửa nhà, cụ Tây tức nói, nếu ngươi kiên trì ngày mai đính hôn, xin lỗi, ta không thể tham gia, còn có nàng tới thanh dương sự, làm ơn tất bảo mật. Không có đặc biệt sự tình, cũng không cần đi xem nàng, tốt không? Đỗ Mi sửng sốt, nàng gật gật đầu, cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Đỗ Mi vừa xuống xe, quay đầu liền nhìn đến Tự Huyền đứng ở cách đó không xa, sắc mặt biến thành màu đen. Cù Tây tức cũng nhìn đến Tự Huyền, hắn chậm rãi xuống xe. Tự tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tự Huyền đi tới, nhìn đến Cù Tây Tước sắc mặt càng âm trầm, ngươi hảo. Ta vừa tới thanh dương, vừa vận đụng tới Đỗ Mi, cùng nàng ôn chuyện tâm sự, ngươi sẽ không để ý đi. Cù Tây tức cười nói. Tự huyền nhẹ ôm Đồ Mi, đa tạ ngươi đưa ta vị hôn thê trở về. Không khách khí, hẳn là. Cù Tây tức đối Đồ Mi nói tái kiến, ta đi rồi, tái kiến. Đồ Mi hướng hắn xua xua tay, xem hắn lên xe thẳng đến xe khai đi. Không phải nói cùng Cao Dĩ Thục đi dạo phố sao. Như thế nào sẽ đụng tới hắn. Còn quải ta điện thoại, còn tắt máy. Hắn tìm nàng một buổi trưa, gọi điện thoại hồi đinh viễn nghiệp, biết nàng không về nhà. Cao Dĩ Thục nói cùng nàng thực mau liền chia tay. Nhất thời tìm không được nàng bóng dáng, hắn không biết có bao nhiêu lo lắng. Ta, ta liền vừa vận đụng tới hắn, cho chuyện sẽ thiên mà thôi. Đỗ mi trong lòng phiếm hư, hơn nữa nghĩ đến bà ngoại nói có chút tâm loạn như ma. Đúng không? Vì cái gì tắt máy, vì cái gì quải ta điện thoại. Tự huyền xem nàng ánh mắt lập lòe, nhéo lên nàng cảm. Đỗ mi, ta cũng không can thiệp ngươi giao bằng hữu, ngươi liền tính trực tiếp cùng ta nói thấy cụ tây tước, ta cũng sẽ không không đồng ý. Đỗ mi bắt lấy hắn tay. sau đó quăng vào hắn ôm ấp tự huyền có chút mặc danh nữ hài nhi gắt gao vào hắn giống như mổ côi bất lực hắn ôm chặt nàng, thân nàng phát đỉnh từ buổi chiều một chút đến bây giờ tắm giờ có 7 tiếng đồng hồ ngươi thật sự chỉ là cùng củ Tây tức tâm sự mà thôi hắn tới thanh dương khẳng định có mục đích, không nghĩ nói cho ta sao đố mi không trả lời đang muốn nói chuyện khi một khát chiếc xe khai lại đây đố mi, muội phu, các ngươi như thế nào đứng ở cửa đinh linh lung trở về Xem bọn họ đứng ở cửa nhà ôm nhau, liền cười đi tới, tuy rằng là vị hôn phu thê, chúng ta ra môn khẩu người đến người đi, như vậy ôm giống như cũng không tốt lắm. Đường tỷ tựa hồ thực thích quản người khác hai vợ chồng sự tình. Đố mỹ nhất chịu không nổi đinh linh lung láo nói này đó âm dương quái khí lời nói, người muốn như vậy thích quản, có thể đi trước quản ngươi ba mẹ sự tình. Hoặc là cô cô cùng dượng thực yêu cầu người khuyên đủ. Nói xong, đố mi lôi kéo tự huyền vào nhà. Đinh linh lung nghe đổ mi nói lại là tức giận lại là buồn cười, nàng đi theo đi vào. Đỗ mi, ngươi một buổi chưa đi đâu vậy. Đinh viễn nghiệp nhìn đến nữ nhi trở về, nhẹ nhàng thở ra, vì cái gì đem điện thoại đóng. Ta di động không điện, đã quên nạp điện. Đỗ mi nói, lôi kéo đổ mi lên lầu, ba, chúng ta trước đi lên. Này ngày mai đính hôn, hôm nay còn dính vào cùng nhau nha, ấn cổ lễ, đính hôn trước nam nữ tốt nhất không cần gặp mặt. Đi theo ra tới đinh mẫn nói. Đinh mẫn. Liền ngươi nói nhiều. đinh viễn nghiệp tàn nhẫn chừng mắt nhìn đinh mẫn liếc mắt một cái. Đố mi lôi kéo tự huyền về phòng, khóa lại cửa phòng. Tự huyền nhìn ra nàng có tâm sự, hoặc là từ mẹn đã lừa trở về lúc sau nàng liền vẫn luôn có tâm sự. Nàng vẫn luôn không nói, tự huyền liền vẫn luôn đương không biết thôi. Tự huyền ca, nếu không chúng ta ngày mai đính hôn hủy bỏ, được không? Đố mi có chút gian nan mở miệng nói, gần nhất bà ngoại yêu cầu nàng không thể bỏ mặc, mà ngày mai củ Tây Tức muốn đi mông cổ tìm ông ngoại Nàng cũng muốn đi. Ngươi nói cái gì? Tự huyền đôi mắt một mễ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến đổ mi sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Ngươi nghe ta nói, ta bây giờ còn nhỏ, vừa mới muốn vào đại học. Kỳ thật, kỳ thật chúng ta có thể không cần cứ như vậy cấp không phải sao? Đổ mi nói có điểm cấp, có điểm loạn, nếu không, nếu không trước hủy bỏ, chờ ta tốt nghiệp đại học lúc sau lại nói. Này không phải nguyên nhân. Tự huyền mặt hắc trầm lợi hại, cùng ta nói chân chính nguyên nhân. Chương 289 ngày mai tiếp tục đồ mi lắc đầu Nàng không thể đem bà ngoại sự tình nói ra Nàng cũng thực dối rắm Chính là nàng cảm thấy bà ngoại sẽ như vậy Yêu cầu nhất định là có nguyên nhân Tự huyền nhìn nữ hài nhi Tràn đầy lửa giận lao tới Trên mặt lại một mảnh thanh lãnh. đồ mi, ngươi cảm thấy chúng ta đính hôn thực trò đùa sao đồ mi lại lần nữa lắc đầu Nàng biết hiện tại nói hủy bỏ thực tùy hứng Tự huyền vì tiệc đính hôn phí rất nhiều tâm tư Hiện tại sở hữu thiệp mời Cũng đều phát ra đi thủy bỏ lẫn nhau thể diện đều không đẹp. Tự huyên có chút phát điên, Đỗ mi lời này như ở trong lòng hắn ném một viên thật lớn bom, hắn tuy là lại bình tĩnh lại bình tĩnh, giờ khác này cũng có vài phần không chế không được chính mình. Hắn cảm thấy hắn muốn điên rồi, đối mặt trước mắt nữ hài hắn cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Thực xin lỗi. Đố mi thử đem tay nàng đặt ở hắn trong lòng bàn tay, ta thật là có nguyên nhân, ngươi tin tưởng ta được không? Cái gì nguyên nhân? Tự huyên hỏi. Ta không thể nói. đồ mi lại lần nữa lắc đầu ngươi lại dung ta tùy hứng một lần được không chúng ta trước không đính hôn chờ tốt nghiệp đại học sau trực tiếp kết hôn cũng có thể a tự huyền trầm mặc không nói lời nào gắt gao nhìn chằm chằm nàng tự huyền ca đồ mi trong lòng có chút hoảng tự huyền ánh mắt quá đáng sợ đôi mắt còn có nồng đậm thất vọng nàng làm hắn thất vọng rồi sao tự huyền buông ra tay nàng giờ khác này tự huyền nội tâm có nồng đậm thất bại cảm liền hiện giờ thiên hạ ngọ hắn cho nàng điện thoại nàng trực tiếp đem điện thoại khác sau đó tắt máy Hắn phát điên dường như tìm nàng một buổi trưa, nàng cùng cụ tây tức sau khi xuất hiện hiện tại nói với hắn nói lại là muốn hủy bỏ đính hôn lễ. Cái này đính hôn lễ, hắn chuẩn bị vô cùng dụng tâm, hắn chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất, đương hắn sắp sửa đem hết thể dâng tặng đến nàng trước mặt khi, nàng lại nói từ bỏ. Ngày mai đính hôn lễ ta sẽ tiếp tục, mặc kệ ngươi có tới hay không. Tự huyền nói xong, xoay người rời đi. Đỗ mi thân thể mềm nún, ngồi ở mép giường, Bọn họ nói chuyện thời điểm, đinh linh lung liền đứng ở cạnh cửa nhi. nhìn đến tự huyền ra tới nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ khép lời, muội phu liền đi rồi sao? tự huyền lạnh lùng liếc mắt đinh linh lung, không nói chuyện trực tiếp xuống lầu rời đi. đinh linh lung nhìn tự huyền rời đi bóng dáng, khỏe miệng lộ ra ý vị thâm trường cười cười, làm sao vậy, đỗ mi, ngày mai ngươi liền cùng tự huyền đính hôn, sẽ không đính hôn trước còn cãi nhau đi. đinh linh lung đi vào nàng phòng, lan, đỗ mi hiện tại tâm tình cực độ không xong, nhìn đến đinh linh lung liền phi thường chán ghét. Ta nghe được các ngươi giống như nói hủy bỏ tiệc đính hôn, đây là thật vậy chăng? Đinh Linh Lung vẻ mặt giống như quan tâm hỏi. Không liên quan chuyện của ngươi, cút đi, Đinh Linh Lung. Đỗ Mi nói một tay đem Đinh Linh Lung đẩy ra đi, sau đó đóng lại cửa phòng. Đinh Linh Lung tâm tình rất tốt, nếu lần này tiệc đính hôn hủy bỏ, tuyệt đối là Đinh ra cùng tự huyền cũng chưa mặt, xem ngày mai như thế nào xong việc đi. Đỗ Mi nước mắt làm ở hốc mắt, nàng vẫn luôn liền cảm thấy thực bất an, nàng cùng tự treo ở cùng nhau là đúng hay là sai Ngay từ đầu là nàng kiên trì, đi đến hiện tại hẳn là đương nhiên. Nàng hướng tới cùng hắn hôn nhân sinh hoạt, nàng nằm mơ đều tưởng có một hồi hôn nhân, có một cái tốt đẹp hôn nhân. Chính là, chính là bà ngoại vừa xuất hiện, sinh sôi xé rách nàng cấp dục che giấu biểu hiện giả dối. Trước đồng lứa sự tình có lẽ cùng bọn họ không quan hệ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể vô tâm không phổi hạnh phúc đi xuống. Chỉ chốc lát sau đồ mi nghe được tiếng đập cửa, là phụ thân thanh âm. Meo mèo, ngươi ngủ rồi sao? Đỗ Mi hủy diệt nước mắt đi mở cửa. "Ba, làm sao vậy?" Người cùng Tự Huyền cãi nhau. Vẫn là hắn làm sai sự tình gì làm người không cao hứng?" Đinh Viễn Nghiệp hỏi Nữ Nhi nói. "Đỗ Mi lắc đầu, không có." "Vậy ngươi như thế nào khóc?" Đinh Viễn Nghiệp xem Nữ Nhi đôi mắt hơi hơi hồng, meo meo, nói cho ba ba, phát sinh chuyện gì?" "Ba, nếu ta nói, ngày mai ta cùng Tự Huyền ca tiệc đính hôn hủy bỏ, được không?" Đỗ Mi cẩn thận hỏi phụ thân. Đinh viễn nghiệp vừa nghe hủy bỏ tiệc đính hôn, sắc mặt nghiêm, vì cái gì? Ta, ta chính là cảm thấy quá sốt ruột, ta mới bắt đầu vào đại học đâu, không cần thiết hiện tại liền đính hôn. Đỗ mi hoảng loạn giải thích, hơn nữa, hơn nữa kỳ thật thật sự không cần như vậy cấp. Đỗ mi, này không phải lý do. Đinh viễn nghiệp vẻ mặt nghiêm nghị, nếu đây là lý do, vì cái gì ngay từ đầu không nói. Tự huyền cùng ngươi cầu hôn thời điểm ngươi không nói, chúng ta nói muốn làm tiệc đính hôn thời điểm ngươi không nói, cố tình muốn hiện tại nói. Đỗ Mi cứng họng, thật lâu không nói lời nào. Kỳ thật tự huyền người này ta tuy không thích, tính cách quá nội liễm, làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Nhưng lần này tiệc đính hôn là hắn một tay xử lý, ta có thể nhìn ra tới hắn cực kỳ dụng tâm, hắn có thể như thế dụng tâm, còn không phải là vì ngươi. Hiện tại ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ngươi suy xét quá hắn cảm thụ sao? Ta biết. Đỗ Mi cũng biết, nàng quá mức với xúc động, lúc trước hắn cầu hôn khi nàng không nên hôn đầu đáp ứng. Hiện tại bà ngoại xuất hiện, Nàng mới hoảng sợ. Ngươi biết liền hảo, hắn đối với ngươi kỳ thật vẫn là thực bao dung. Ngươi xem ngươi muốn làm cái gì hắn vô điều kiện duy trì, ta nghe nói các ngươi trường học tân thư viện hắn quên ngàn vạn, nếu không phải vì ngươi, hắn sẽ không hạ lớn như vậy bút tích. Đồ mi, này nam nhân đối với ngươi vẫn là không tồi. Đinh viễn nghiệp khuyên nữ nhi, ba không nghĩ ngươi gả qua sớm, ba còn hy vọng ngươi có thể bồi ta nhiều mấy năm, nhưng là nếu ngươi tìm được một cái chân chính đối với ngươi tốt nam nhân, ba cũng yên tâm. Đỗ mi tới gần phụ thân trong lòng ngực, ta đã biết, ba ba. Hảo, đi ngủ sớm một chút, sáng mai ngươi còn muốn đi hóa trang, còn có rất nhiều sự tình muốn hội. Đinh viễn nghiệp nói, ân. Đố mi gật gật đầu. Phụ thân đi rồi, Đỗ mi còn đang ngẩn người, nàng tưởng phát tin tức cấp bà ngoại. Thực xin lỗi, bà ngoại, ta còn là quyết định phải gả cho tự huyền ca. Tựa như ngươi cả đời đều chấp nhất với ông ngoại, bất luận phú bẩn, bất luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật, ngươi đều tưởng cùng hắn ở bên nhau. ta đối tự huyền ca cũng là cái dạng này cảm tình thì ngươi có thể minh bạch nàng biên hảo này đó văn tự muốn phát qua đi khi điện thoại vang lên là cù tây tức đánh tới chuyện gì a đố mỹ mặc danh có bất hảo dự cảm nàng bệnh tình đột nhiên tăng thêm hiện tại ở cứu giúp chung cù tây tức thanh âm vội vàng ngươi có thể tới hay không một chút nàng đi thời điểm ít nhất có thể có một người thân tại bên người ta hiện tại lại đây đố mỹ nhảy lên giường nàng đổi hảo quần áo ra cửa Nàng xuống lầu khi, đinh mẫn liền ở dưới lầu. Như vậy vãn còn muốn đi ra ngoài a, đồ mi, ngươi ngày mai chính là muốn đính hôn đâu. đinh mẫn có chút âm dương quái khí nói. Đồ mi lý đều không có lý nàng, đi ga ra khai xe đi ra ngoài. đinh viễn nghiệp biết được nữ nhi đi ra ngoài khi, nàng xe đã khai ra đại môn. Đồ mi lái xe khai cực nhanh, trực tiếp đuổi tới bệnh viện. cù Tây tức đưa nhan yên đến một nhà bệnh viện tư nhân, hắn đang ở phòng giải phẫu ngoại trở. Đồ mi lúc chạy tới. Cụ tây tức đang ngồi phát ngốc. Nàng thế nào? Đồ mi vội hỏi. Còn ở phẫu thuật. Cụ tây tức vẻ mặt mệt mỏi. Ta không nên đáp ứng nàng. Biết rõ nàng không thể buôn ba. Ta lại vẫn là mềm lòng đáp ứng nàng mang nàng trở về. Nhiều năm như vậy, vô số lần nàng muốn về nước. Gần mấy năm bác sĩ nói nàng trái tim suy kiệt. Có thể sống một ngày liền cùng kiếm một ngày. Đồ mi trong lòng bi thương. Nàng phải về nước. Là bởi vì biết ông ngoại tin tức sao. Là, nàng tưởng sinh thời thấy người kia một mặt Nàng muốn chết gót người nọ táng ở bên nhau. Cù Tây tức nói. Đỗ mi nghe trong lòng khó chịu thực, nàng nhìn phòng giải phẫu đen đỏ, tim như bị lao cắt. Từ ta ký sự bắt đầu, nàng liền vẫn luôn dược không rời thân, rất nhiều lần đều cực kỳ hung hiểm. Bác sĩ nói thân thể của nàng trạng hướng phi thường chi kém, tùy thời đều có khả năng rời đi. Nhưng mỗi một lần, nàng đều nhịn qua tới, ta biết nàng còn có nguyện vọng không có đạt thành, cho nên kiên trì đến bây giờ. Cù Tây tức lẳng lặng chân thuật. Nàng là một cái mềm mại lại kiên cường nữ nhân, từ trên người nàng ta một lần lại một lần nhìn đến nữ nhân ý chí lực là cỡ nào làm người kinh ngạc. Nàng thừa nhận quá nhiều cơ khổ, ông trời nếu cuối cùng một chút tâm nguyện đều không thành toàn nàng lời nói, cũng quá tàn nhẫn. đồ mi rơi xuống nước mắt, nàng vội hủy diệt, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được ta ông ngoại, lại nàng tâm nguyện. Chỉ mong. Cù tây tức cười khổ. Phong giải phẫu môn mở ra, cù tây tức cùng Đổ mi cùng nhau đi qua đi. Người bệnh tạm thời thoát ly nguy hiểm, nàng trái tim từng hai độ đỉnh chỉ nhảy lên, nhưng nàng đều kiên trì lại đây. Như thế tuổi hạc lão giả, có như vậy ý chí lực làm người kinh ngạc cảm thán. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Đồ mi vội nói tạ. Không tạ, nàng còn cần ở an toàn phòng bệnh quan sát. Bác sĩ nói xong rời đi. Lão nhân lúc này bị đẩy ra, nàng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, nếu không phải bác sĩ nói nàng thoát ly nguy hiểm. Đồ Mi thậm chí sẽ cho rằng nàng kỳ thật đã qua thể. Đồ Mi cùng Cù Tây Tức đi theo tiến phòng bệnh, lao nhân an tường ngủ, Đồ Mi lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nghĩ đến nàng cùng chính mình lời nói. Bà ngoại, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn ta cùng tự huyền ca hủy bỏ hôn lễ đâu? Đồ Mi nhẹ nhàng hỏi. Nàng làm mỗi một sự kiện, tuyệt đối đều là có nguyên nhân. Cù Tây Tức ở nàng phía sau nói. Đồ Mi tin tưởng, nàng có thể như vậy kiên cường tồn tại, đã là phi thường không dễ dàng. Di động của nàng vang lên, vừa thấy là phụ thân đánh tới, đồ mi cầm di động đi ra ngoài tiếp. Đồ mi, ngươi hiện tại ở đâu? Đinh viễn nghiệp rốt cuộc đả thông nữ nhi điện thoại, cuối cùng tùng một hơi, ngươi ngày mai đính hôn, hôm nay không nên nơi nơi chạy loạn, ngươi ở đâu? Ba ba đi tiếp ngươi. Ba, ta chính mình lái xe đâu? Đồ mi trả lời, ta một lát liền đi trở về. Hảo, hiện tại đã khuya, ngươi lái xe cẩn thận. Đinh viễn nghiệp lại lần nữa dặn dò nữ nhi. Ân. Thông xong điện thoại, cụ Tây Tức cũng ra tới, cũng may hữu kinh vô hiểm. Xin lỗi, như vậy vãn kêu người ra tới. Người trở về đi, ta ở chỗ này bồi nàng là được. Ở cái này bệnh viện không có việc gì đi. Đồ Mi hỏi. Yên tâm, đây là bằng hưu an bài bệnh viện tư nhân, bí mật tính cực hảo, sẽ không có việc gì. Cụ Tây Tức trả lời. Ta lại đợi chút, chờ nàng tỉnh lại lại đi. Đồ Mi có chút không yên tâm, liền nói. Hảo. Ta đi tìm bác sĩ liêu một chút tình huống của nàng, ngươi ở chỗ này ngồi một lát. Ta cùng đi với ngươi đi. Đố Mi cũng muốn biết bà ngoại cụ thể bệnh tình. Cú Tây tức trần chờ vài giây, gật gật đầu. chương 290 nàng không xuất hiện. Nhà nữ sĩ trái tim suy kiệt đã phi thường nghiêm trọng, hơn nữa dẫn tới phổi bộ cảm nhiễm. Nói thật, nàng có thể sống sót quả thực là cái kỳ tích. Bác sĩ nhìn nhan yên sở hữu bệnh lịch báo cáo khi, đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hơn nữa thân thể của nàng đã từng nghiêm trọng hao tồn quá, dùng câu Trung Quốc cách ngôn giảng, nàng hiện tại trạng thái kỳ thật là mặt trời sắp lặn, giấu hết đèn tắt Vị này lao nhân, chỉ sợ là dựa vào ý chí của mình chống được hiện tại. Rất nhiều bác sĩ đều nói như vậy quá. Cù Tây tức trả lời, nàng còn có thể sống bao lâu? Hoặc là nói nếu ta làm nàng xuất viện, có khả năng sao? Người muốn cho nàng xuất viện? Bác sĩ dọa nhảy dựng thân thể của nàng, tuyệt không có thể xuất viện. Ta liền muốn biết. Nàng rút hô hấp khí có thể hay không có nguy hiểm. Nàng cực không thích ở bệnh viện, nếu nàng tỉnh lại phát hiện ở bệnh viện, chỉ sợ sẽ không cao hứng. Củ tây tức có chút lo lắng nói. Kia chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Bác sĩ trả lời. Ba cái đang nói, lập tức có hộ sĩ lại đây, nhàn mãi mãi đã tỉnh. Đỗ mi củ tây tức vội đi phòng bệnh, lao nhân quả nhiên đã tỉnh. Lao nhân vừa tỉnh tới, liền muốn nổ chính mình hô hấp khí, nàng thực không thích bệnh viện hương vị. không thích bệnh viện các loại máy móc dùng ở nàng trên người. Như thế nào đem ta đưa đến bệnh viện tới? a tước, ta phải xuất viện. Lao nhân vừa thấy đến củ Tây tước liền nói. Ngài hiện tại thân thể còn thực suy yếu, như vậy đi, trước trụ một buổi tối, ngày mai ta cho ngươi làm xuất viện thủ tủ. Củ Tây Tức quên đủ. Không tốt, hiện tại liền xuất viện đi. lão nhân lắc đầu, nàng thật sự không thích bệnh viện hương vị, cái này màu trắng có chút lạnh băng phòng cũng làm nàng cực độ không thoải mái. Bà ngoại, Ngài hiện tại còn cần nằm viện quan sát, lại trụ một buổi tối được không? Đồ Mi cũng khuyên. Đồ Mi, ngươi không rõ, bệnh viện ta là không thể trụ. Lão nhân thực cố chấp lắc đầu, A tước, ngươi an bài đi. Bác sĩ đi theo tiến bảo, xem lão nhân như thế kiên trì, hơn nữa nàng rút hô hấp khí tựa hồ cũng không có gì khác thường, lại cho nàng làm kiểm tra, tựa hồ lại hảo rất nhiều. Dường như ngay từ đầu nàng trái tim hai lần đỉnh chỉ là chính mình ảo giác. Nếu lão phu nhân yêu cầu xuất viện, vậy xuất viện đi. Bệnh viện thở dài nói, Cù Tây tức an bài xuất viện, xuất viện ghi, lão nhân nói, Đồ Mi, đã đã Khuya, ngươi liền trở về đi, A Tước đưa ta trở về là được. Không có việc gì, bà ngoại, ta đưa ngài trở về. Đồ Mi vẫn có chút không yên tâm, đưa nàng trở về cũng không ngại. Lên xe sau, Cù Tây tức làm lão nhân ngồi xong, cho nàng cột kỹ đai an toàn, làm Đồ Mi cùng lão nhân hộ công cùng nhau ngồi ở mặt sau. Hộ công rất quen thuộc cấp lão nhân điều hảo ghế dựa góc độ. lão nhân như vậy nằm một hồi lâu liền ngủ rồi thực thần kỳ đúng hay không lúc này nàng lại hảo bác sĩ đều cảm thấy không thể tư nghị sau lại chúng ta tưởng đại khái là nàng nhiều năm cùng ngọc thạch làm bạn ngọc thạch dưỡng nàng bãi cụ tây tức ngồi ở phía trước nhỏ giọng nói Đỗ mi quay đầu nhìn lão nhân tâm tình thập phần phức tạp trở lại lão nhân chỗ ở cụ tây tức cùng hộ công cùng nhau an trí lão nhân ngủ hạ ngươi nói ngươi ngày mai muốn đi nội mông cổ nàng làm sao bây giờ Đỗ Mi có chút lo lắng lao Nhân, nếu là lại xuất hiện hôm nay buổi tối sự tình, thật sự không dám thiết tưởng. Yên tâm đi, nơi này sẽ có bác sĩ cùng hộ công chiếu cố. Cù Tây tức trả lời, lần này là duy nhất hy vọng, ta không thể làm nàng thất vọng. Đỗ Mi gật đầu, tâm tình càng là phức tạp. Thiên Sinh, lão phu nhân tỉnh. Hộ Công lại đây gõ cửa. Vừa mới ngủ, liền tỉnh. Đỗ Mi cùng Cù Tây tức lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vội đi lão nhân phòng. Lão Nhân mở mắt ra. Nhìn đến đồ mi lộ ra tươi cười, đồ mi, ngươi lại đây. Đồ mi vội qua đi, nắm lấy lao nhân tay, bà ngoại, ta ở chỗ này đâu. Ngươi không đi à? Ân, ngươi chừng nào thì có rảnh a Ta còn muốn đi xem mụ mụ ngươi, ngươi dẫn ta đi bãi. Lao nhân nói, hảo. Đồ mi nghe tâm một sát, ta cũng không phải một cái hảo mẫu thân, ta chưa từng hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi, ta rời đi nàng khi, nàng còn rất nhỏ. Nàng nguyên tưởng nàng quá chút người thường sinh hoạt. không nghĩ tới nàng cả đời cũng là như vậy đau khổ. Lão nhân thương cảm, ta vừa mới mơ thấy mâu thân ngươi, nàng ngồi ở một cái rất xa địa phương kêu ta, ta đi qua đi nàng lại không nói không quen biết ta. Ta mụ mụ chưa từng trách ngươi. Đố mi nói, rất nhiều chuyện ngươi cũng thân bất do kỷ. Ngươi nói rất đúng, rất nhiều chuyện không phải do chính mình. Lão nhân nắm chặt đồ mi tay, đồ mi, ta không hy vọng ngươi đi ta đi qua lộ, ta càng không hy vọng ngươi giống ta giống nhau, cả đời lang bạt kỳ hồ, không có kết cục tốt. Bà ngoại đồ mi khổ sở lên, trước mắt dần dần biến mơ hồ. Ngươi năng lực so với ta năm đó càng sâu, ngươi mỹ càng sâu, càng kiều, ngươi quang mang là tàng không được. Đáp ứng bà ngoại, không cần cùng năm đó phỉ thúy xã hậu nhân có bất luận cái gì liên lụy. Mụ mụ ngươi, chính là gả cho phụ thân ngươi mới bắt đầu bi thảm cả đời. Mà ta, càng là tự mình chứng kiến quá này đó nam nhân dã tâm cùng thủ đoạn. Chư bỏ cẩm vinh, những cái đó nam nhân tổng lấy hái vì danh. Cuối cùng muốn chính là ngươi mang cho hắn vô lao vô tận tài phú. Tự huyền ca không phải như thế. Đỗ mi vội vì nói, bà ngoại, ngươi gặp qua hắn sẽ biết, hắn không phải như thế. Hắn che chở ta, yêu quý ta, hắn không phải như thế. Lão nhân nghe một tiếng thở dài, hiện tại có lẽ còn hiện không ra, về sau ngươi sẽ biết. Nếu không phải vân sinh, ta cùng Cẩm Vinh sẽ không chạy tới hôi quang tràng. Từ đi chỗ đó lúc sau. Hắn luôn là cho rằng chúng ta suy nghĩ vì từ. một lần lại một lần đem chúng ta hướng trong vực sâu đẩy ta bị nhốt lành nghề sâm trên đảo ngay từ đầu cũng là vân sinh chủ ý hắn tổng nói chính mình một lòng khảo cổ đối phỉ thúy không có dạ tâm không có dục vọng kỳ thật hắn là những người đó trung đáng sợ nhất đồ mi nghe khó chịu có chút thấu bất quá khí tới ta ta nghe nói hắn đã qua đời đồ mi nói đúng không lão nhân ánh mắt sâu thẳm lên lão nhân xem đồ mi vẻ mặt thống khổ bộ dáng lại thật mạnh thở dài bà ngoại Ta dẫn hắn tới gặp ngươi được không? Ngươi thấy hắn liền sẽ biết hắn không giống nhau, hắn thật sự không giống nhau. Đồ Mi khẩn cầu nói. Lão nhân lắc đầu, ta không nghĩ làm những người đó biết ta còn sống. Nếu biết ta còn sống, bọn họ nhất định nhắc lên rất lớn sóng gió. Đồ Mi nói không ra lời, nàng không biết kế tiếp có thể làm sao bây giờ. Đây là một cái bế tắc, nàng không giải được, nàng không biết những người khác có thể hay không cải bỏ. Ta mệt mỏi, ngươi trở về đi. Đồ My, ngươi nhân sinh từ chính ngươi quyết định. Ta là sống không lâu, ta sau khi chết ta sẽ làm A tức lưu tại bên cạnh ngươi, hắn sẽ chiếu cấu ngươi. Lao nhân nói xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đỗ mi cấp lao nhân dịch hảo tràn, chậm dại đứng lên. Nàng xe còn ngừng ở bệnh viện, cố tây tức đưa nàng trở về. Dọc theo đường đi Đỗ mi an tĩnh không có hơi thở, ánh mắt vô cùng lỗ trống nhìn nơi xa. Ta hiện tại không nghĩ trở về, ngươi đưa ta đi một cái khác địa phương đi. Đỗ Đố mi đối củ tây tức nói. Cù tây tức biết nàng lúc này trong lòng không dễ chịu. Gật gật đầu xoay phương hướng Cù Tây tức đưa Đồ Mi đến bệnh viện bắt được nàng xe Nàng lên xe khi hắn có điểm không yên tâm Muốn hay không ta bồi ngươi Không cần Đồ Mi lắc đầu Ngươi trở về chiếu cô ta bà ngoại đi Ta liền một người đi dạo Hào đi Cùng Cù Tây tức chia tay Đồ Mi lái xe ở trong thành loạn dạo Đinh viễn nghiệp vẫn luôn đánh Đồ Mi điện thoại Nàng một đêm chưa về Trừ bỏ đệ nhất thông điện thoại là thông Sau lại cho nàng đánh điện thoại tất cả đều là không thể chuyển được Tự huyền tới đinh ra tiếp người không nhận được, đinh viễn nghiệp sắc mặt cực khó coi, tự huyền đem nàng lễ phục mang lên. Nha đầu này sao lại thế này? Như vậy quan trọng nhật tử cư nhiên biến mất. Đinh mẫn có chút hương thai nhạc hòa nói. Nhưng là không ai lý nàng, tự huyền rất bình tĩnh, đinh thúc, chúng ta đi trước khách sạn, ta tin tưởng đồ mi sẽ xuất hiện. Đinh viễn nghiệp có chút kinh ngạc nhìn tự huyền, chỉ phải gật gật đầu. Buổi sáng 9 giờ, tự huyền đã ở liên thành hoàng cung cùng hôn khánh công ty người xác nhận lưu trình. Mỗi cái chi tiết đều không đông tha. Buổi sáng 10 điểm, cao dĩ thuộc tới, nàng cũng liên hệ không thượng đồ mi. Tiệc đính hôn 11 giờ bắt đầu, hiện tại đã lục tục có khách nhân tới. Đồ mi nếu là vẫn luôn không xuất hiện làm sao bây giờ? Đinh Mẫn tỏ vẻ chính mình phi thường lo lắng, ca, chúng ta đều bị một tay, nếu không trong chốc lát tân nương không xuất hiện, này không phải làm toàn trường người xem đinh ra chê cười sao. Người câm miệng, đồ mi biết nặng nhẹ, nàng sẽ đến. Đinh viễn nghiệp trong lòng cũng không đế. Cái này nữ nhi này một năm biến hóa quá kinh người, hiện tại hắn cũng không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Tự huyền an tính ngồi, cũng không xem biểu, trên mặt bình bình tinh tĩnh Tự đại ca, ngươi sẽ không theo đổ mi cãi nhau đi. Đổ mi thực chờ mong lần này đính hôn A bọn họ toàn ban đồng học đều mời tới, thanh dương có uy tín danh dự nhân vật cũng đều tới. Nếu là nàng hôm nay không xuất hiện, thật sự chính là một hồi đại trò khôi hải. Cao dĩ thuộc thực nôn nóng, chính là đánh đổ mi điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Tự huyền không nói lời nào, hắn lẳng lặng ngồi, trên mặt cơ hồ không có biểu tình. Tự huyền, ngươi cùng đồ mi ngày hôm qua đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đinh viễn nghiệp nóng nảy, chất vấn đồ mi. Đinh thúc, nàng sẽ đến. Tự huyền như thế chắc chắn, hắn không tin đồ mi sẽ như vậy bỏ nàng trời không màng. Nếu là nàng không tới làm sao bây giờ? Nhất định phải có bị tuyển phương án. Đinh linh lung nói, bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, tân nương không tới, sẽ chỉ làm mọi người chế dễ ước. Có thể có cái gì bị tuyển phương ăn a Một bên đinh mẫn nói, chẳng lẽ đồ mi không tới, chúng ta còn có thể mặt khác biến ra một cái tân nương tới nha? Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đinh linh lung gật gật đầu, hôm nay thanh dương đại nhân vật đều tới, nếu là tiệc cưới hủy bỏ, chúng ta đinh ra chỉ biết bị toàn trường người nhà báng. Vị này đinh đường tỷ đúng không? Ngươi nói muốn biến ra một cái khác tân nương, ngươi muốn như thế nào biến a? Vẫn là nói chính ngươi muốn thay thế đồ mi làm tân nương. Cao dĩ thục nghe đinh linh lung nói lời này cực khó chịu, thật là mặt dày vô sỉ, tự đại ca muốn cưới chính là đồ mi người này, không phải tùy tiện một người đều có thể. Trừ phi ngươi có thể biến thành đồ mi bộ dáng, ngươi liền tính biến thành đồ mi bộ dáng, tự đại ca cũng không có khả năng cưới ngươi. Lấy thục, ngươi nói lời này tựa hồ có chút quá mức, là lứt nhưng không nói như vậy quá. Đinh Sa Quốc ở bên thế nữ nhi nói chuyện, mươi 291 biến thành một cái khác. Nàng không nói như vậy, ta xem nàng có ý tứ này à. biến thành một cái khác tân nương, thật mệnh các ngươi nghĩ ra được, cho rằng đây là diễn phim truyền hình vẫn là xem nôn tình tiểu thuyết ta, còn có thể có thế thân tân nương không thành, thật là khôi hài. Cao Dĩ Thục đang nói, nghe được cửa một tiếng động kính, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đỗ Mi đứng ở cửa. Đỗ Mi mặc vào còn ăn mặc đêm qua quần áo ở nhà, tóc tùy ý chát có chút hỗn độn, trên mặt thuần thuần tịnh tịnh, đại khái là một đêm không ngủ, khỏe mắt hơi hiện hắc màu xanh lơ, hơi thở hơi suyễn. Đinh Đỗ Mi, Cao Dĩ Thục la lên một tiếng. Đỗ Mi, người rốt cuộc tới. Đinh Viễn Nghiệp nhìn đến nữ nhi, nhanh chóng đem nàng kéo vào tới, ngươi nha đầu này chạy đi đâu, ngươi có biết hay không chúng ta đều đang đợi ngươi. Như vậy quan trọng nhật tử, ngươi cư nhiên tới chế. Thực xin lỗi, ba. Đỗ Mi ánh mắt dừng ở tự huyền trên người, trong lòng toan toan trướng trướng, cái gì tư vị đều có. Mau thay quần áo, tìm chuyên viên trang điểm. Đinh Viễn Nghiệp vội nói, tiệc cưới thực mau liền bắt đầu. Đỗ Mi dông không nghe được phụ thân nói cái gì. Nàng đi bước một đi qua đi, thẳng đến đứng ở tự huyền trước người. Nam nhân cởi tây trang áo khoác, bên trong là màu trắng áo sơ mi đánh màu lam nơ. hắn chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, đồ mi ngẩng đầu lên, hốc mắt còn xúc nước mắt, lại chấp cũng không chấp nhìn hắn. Nàng suy nghĩ một đêm, rối rắm một đêm. Nàng ở Thanh Dương đầu đường lang thang không có mục tiêu lái xe loạn đi, nàng thậm chí lái xe đi chính mình tiếp trước hai nạn xe cộ địa phương. Sống lại một đời, nàng được đến rất nhiều, nàng có hoàn toàn mới nhân sinh. Này đó có lẽ làm nàng càng tự tin, càng vui sướng, nàng tìm được tự mình, tìm được nhân sinh mục đích. Nàng biết, chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng không thể một chút không để bụng bà ngoại cảm thụ, bà ngoại nói kỳ thật có đạo lý, nàng hẳn là cùng tự huyền chặt đức. Nàng nghĩ tới rất nhiều lần, cũng thử đã làm rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều phát hiện không được. Lần này, nếu nàng thật sự không xuất hiện đính hôn lễ, nàng biết có lẽ nàng cùng tự huyền thật sự sẽ chặt đức. Hắn có lẽ sẽ tha thứ chính mình. nhưng chỉ sợ lại không thể giống như trước như vậy đi thăm ái. Nàng lặp lại rồi rắm thẳng đến sáng sớm, nàng ở một cái hoa viên trước, nhìn đến rất nhiều phu thê lão nhân ra tới thần vận, thậm chí có cái lão nhân đẩy một cái ngồi xe lăn bạn già ra tới. Lão đầu nhi cùng bạn già nói gì đó, bạn già lộ ra sán lạn tươi cười. Có một ngày, nàng có không như vậy. Nếu nàng có thể có một cái cùng nàng cùng chi về lão người, người kia lại có thể là ai? Nàng phát hiện, trừ bỏ tự huyền. nàng căn bản không thể tưởng được những người khác. Nếu nàng dư lại nhân sinh, không thể cùng người nam nhân này ở bên nhau, kia lại có ý tứ gì. Bà ngoại cả đời bị rất nhiều cực khổ, nàng chưa thấy qua tự huyền, tự nhiên đối hắn không có tin tưởng. Chính là nàng hiểu biết người nam nhân này nha, nàng đối hắn trước nay tin tưởng tràn đầy. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn là quyết định tới. Tự huyền nhẹ nhàng xoa nàng mắt, đầu ngón tay chạm được nàng khỏe mắt một giọt nước mắt, hắn lộ ra tươi cười. Chúng ta trước đi ra ngoài đi Cao dĩ thục xem này hai người không thích hợp, vội đối đại gia nói. Những người khác chỉ phải đều đi ra ngoài, cao dĩ thục chi kỷ cho bọn hắn đóng cửa lại. Ta đổ mi có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại không biết từ nào một câu bắt đầu. Tự huyền không nói lời nào, lấp kín nàng ngôi, một tay gợi lên nàng eo cùng nàng thật sâu hôn ngôi. Cái gì đều không cần phải nói, chỉ cần một cái hôn đủ đã, có lẽ nàng vì hắn sợ không biết sự tình rồi dám, có do dự, không quan hệ, nếu nàng tới. Đã nói lên nàng hiện tại lựa chọn chính là chính mình. Mà này, mới là tự huyền nhất để ý sự tình. Đố mi lập tức phản ứng lại đây, ôm hắn nhiệt liệt đáp lại. Nụ hôn này so bất cứ lần nào đều nhiệt liệt cùng khắc sâu, bọn họ đầu lười ở lẫn nhau môi nội, cắn nuốt đối phương hơi thở. Hai người vốn dĩ liền thân mật vô số, giờ khác này chỉ có hôn môi mới có thể làm đối phương cảm thụ chính mình tình cảm. Hôn tất, nam nhân đại trưởng phùng nàng mặt, ở nhẹ nhàng muốn hôn. Thực xin lỗi nàng cảm thấy hảo xin lỗi. Nàng bởi vì không thể nói cho hắn nguyên nhân mà làm hắn khổ sở thương tâm. Hắn như vậy hảo, nàng không nên hoài nghi hắn, trên thực tế nàng cũng không hoài nghi qua hắn, chỉ là nàng chính mình không hiểu ra sao dối dám. Tự huyền không nói chuyện, chỉ là từng cái mút hôn nàng, ta vẫn luôn có tin tưởng, biết ngươi sẽ đến. Đố mi mở to đại đại đôi mắt xem hắn, tay nàng cũng phủng nam nhân có mặt, ta biết ta nhất định phải tới, ta không thể làm ngươi một người ở chỗ này. Hơn nữa, hơn nữa ta rốt của biết, Bất luận về sau phát sinh sự tình gì, ta đều không thể rời đi ngươi. Tự huyền nghe xong lời này, lại lần nữa hung hăng thân thượng nàng. Hai người thân như hỏa như đồ, chỉ là bên ngoài người chờ sốt ruột, cuối cùng vẫn là nhịn không được gõ cửa. Cao dĩ thục đỏ mặt thăm tiến đầu tới, ách, ngượng ngùng, quấy dày một chút, thực cưới lập tức muốn bắt đầu. đồ mi, ngươi muốn thay quần áo hóa trang. Hảo, đố mi có chút ngượng ngùng, ở tự huyền trong lòng ngực thực mất tự nhiên. Cao Dĩ Thục lúc này mới mang theo chuyên viên trang điểm tiến vào, tự huyền tắc đi phía trước chiêu đái khách khứa. Đỗ Mi đổi xong quần áo, khẩn tiếp liền khiến cho chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc hóa trang cùng bàn tóc. Sao lại thế này a? đinh Đỗ Mi, ngươi vì cái gì như vậy vãn mới đến. Hơn nữa như vậy vãn mới xuất hiện. Cao Dĩ Thục nói, đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm, bất quá đã qua đi. Đỗ Mi trả lời, ngươi không biết vừa rồi đại gia có bao nhiêu khẩn trường, nhiều sợ ngươi không tới a. Cao dĩ thục nhẹ nhàng thở ra, ta liền cảm thấy ngươi không có khả năng xuất hiện à, ngươi như vậy thích tự đại ca, gả cho hắn không phải ngươi nằm mơ đều tưởng sự tình sao. Ngươi sao có thể đào hôn. Ta nào có nói gả cho hắn là ta nằm mơ đều muốn làm sự tình a? Đỗ mi đỏ mặt phủ nhận, tuy rằng sự thật thật là như thế, nhưng nàng chưa nói quá. Thôi bỏ đi, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Cao dĩ thục trận trắng mắt. Tự huyền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lần này khách cửa, hắn đem chính mình công ty trung cao tầng đều thỉnh Kỳ thật cũng thông chi Úc Châu cô cô, chỉ là cô cô tuổi tác đã cao, không thể ngồi máy bay, hắn tính toán chờ đồ mi quân huấn xong, có kỳ nghỉ sau mang nàng đi Úc Châu vấn an cô cô. Hắn chiêu đại khách hứa lại nhìn đến củ Tây Tức cũng tới. Chúc mừng, tự tiên sinh. Cụ Tây Tức đi tới, chân thành chúc phúc. Cảm ơn. Tự huyền đối cái này củ Tây Tức phi thường chi mẫn cảm, người này đối đồ mi lực ảnh hưởng quá lớn. Không phải hắn hoài nghi đồ mi cùng củ Tây Tức có quan hệ gì. Mà là thân phận của hắn không đơn giản, đủ để giao động đồ mi cùng hắn ở bên nhau quyết tâm. Ta chỉ là tới chào hỏi một cái, đây là đưa các ngươi lễ vật, phiền thoái cùng đồ mi nói một tiếng ta đã đã tới. Cù Tây tức đệ thượng một cái đại sinh nhật hồi quà Hảo, tự huyền tiếp nhận lễ vật, cảm ơn ngươi hành diện, đi thông thả. Hắn nhưng một chút không giữ lại ý tứ, hắn một chút không hy vọng Cù Tây tức xuất hiện ở hắn tiệc đính hôn thượng. Cù Tây tức ra tới, ở đại sành ly cửa cách đó không xa, có một cái giàn mua thân ảnh Cú Tây tức đi qua đi, đỡ lao nhân đi ra ngoài. Tự huyền thấy được, đối cái kia lão nhân có vài phần tò mò, Cú Tây tức dẫn người vào được, hắn vì cái gì không cùng người cùng nhau tiến vào, Hắn muốn đuổi theo ra đi xem, nhưng lập tức lại có tân khách khứa lại đây, phân đi hắn lực chú ý, nhưng vẫn là làm hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cú Tây tức đỡ lao nhân lên xe, lão nhân sắc mặt trắng bệnh, tay hơi hơi run rẩy. Ngài làm sao vậy? Cú Tây tức xem nàng sắc mặt như thế khó coi, vội hỏi nói. Hán, Hắn chính là Vân Sinh Nhi Tử. Nhan Yến hỏi. Đúng vậy, hắn chính là Vân Sinh Nhi Tử. Cù Tây Tức trả lời, có phải hay không xem hắn cùng sử Vân Sinh có vài phần giống nhau, ta xem hắn khi cũng như vậy cho rằng. Là rất giống. Lão nhân biểu tình hoàng hốt lên, quá giống. Vân Sinh Nhi Tử. Phía trước ta xem qua phỉ Thúy xã ảnh trụt lại xem tự huyền khi cũng cảm thấy rất giống. Cù Tây Tức nói, đồ mi hẳn là đã đã trở lại, nàng vẫn là quyết định cùng tự huyền đính hôn. người kêu nàng ra tới bãi ta có lời cùng nàng nói lao nhân thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên nói a bọn họ tiệc đính hôn lập tức muốn bắt đầu nàng sẽ không ra tới cù tây tức không rõ lao nhân dụng ý ngươi liền nói ta ở bên ngoài nàng sẽ ra tới lao nhân thập phần kiên trì cù tây tức suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại đỗ Mi đang ở hóa trang cao di thục cũng đi tiếp đón khách nhân bởi vì thời gian thực khẩn mọi người đều rất bận nàng hóa xong trang phải lập tức đi ra ngoài đương di động vang lên, nàng chỉ ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến điện báo tên, nàng tay thiếu chút nữa muốn voi qua, nhưng vẫn là thu hồi tới. Di động tiếng chuông nhất biến biến vang, chuyên viên trang điểm liền nói, Đinh tiểu thư, nếu không ngươi trước tiếp điện thoại đi. Không cần. Đố mi không nghĩ ở ngay lúc này chịu quấy giày, quyết định không tiếp cái này điện thoại. Bên kia củ tây tức đánh hai thông, đều không có người tiếp. Nàng đại khái ở vội, hiện tại không thể tiếp điện thoại. cụ tây tức đối lao nhân nói. A tước. Ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Lão nhân biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, làm đồ mi ra tới, ta có lời cùng nàng nói, rất quan trọng nói. Hảo. Cụ tây tức cấp đồ mi đã phát một cái tin tức, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Đồ mi nhìn không ngừng vang di động, vì cái gì nhất biến biến đánh, chẳng lẽ bà ngoại ra ngoài ý muốn. Đồ mi tâm nhảy dựng, rốt cuộc vẫn là lo lắng, đưa điện thoại di động lấy lại đây. Vừa lúc di động ngừng, nàng nhìn đến có một cái tin tức, cụ tây tức phát tới. nàng do dự một chút liền cờ lạc mở tới xem đồ mi ta và ngươi bà ngoại ở liên thành hoàng cung bên ngoài nàng có chuyện trọng yếu phi thường cùng ngươi nói ngươi có thể ra tới một chút sao nhìn đến như vậy tin tức đồ mi đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi bà ngoại có thể tới nơi này thuyết minh hẳn là không có việc gì nghĩ đến bà ngoại không nghĩ nàng cùng tự huyền ca đính hôn nàng quyết định trước không trở về chính như vậy tưởng khi điện thoại lại lần nữa vang lên lại là củ tây tước điện thoại đến tột cùng là sự tình gì Muốn một lần lại một lần đánh nàng điện thoại. Đồ mi cuối cùng tiếp điện thoại. Uy, Đồ mi, ngươi ra tới một chút. Điện thoại kia đầu là đồng yên. Làm đồ mi ngoài ý muốn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta. Ta hiện tại đi không khai. Nàng cũng không thể đi. Nàng xem thời gian. Đã 11 hai 20 Lại 10 phút. Tiệc đính hôn liền bắt đầu. Làm ơn ngươi. Đồ mi, ngươi hiện tại ra tới một chút được không? Bà ngoại khẩn cầu ngươi. Lão nhân thanh âm lộ ra nồng đậm suy yếu cùng thỉnh cầu. Đồ Mi nghe trong lòng dồn sợ. Thực xin lỗi, ta đã quyết định muốn cùng tự huyền ca đính hôn, hơn nữa chúng ta lập tức muốn khai như đính hôn. Đồ Mi thử cày nấy, ta, ta hiện tại không thể ra tới. Ta biết đến, ngươi ra tới một chút, được không? Lão nhân lại lần nữa thỉnh cầu. Chương 292 như thế xác định. Đồ Mi trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng nàng đã quyết định cùng tự huyền ca ở bên nhau, liền sẽ không do dự. Đồ Mi, ngươi bà ngoại thật sự có chuyện rất trọng yếu. Chỉ chậm trễ ngươi vài phút, chúng ta không có phương tiện đi vào, phiền thoái ngươi ra tới một chút. Cú Tây tức lấy quá điện thoại nói. Đồ Mi do dự một chút, vừa lúc chính mình kiểu tóc cùng trang đều hóa hảo, nàng đứng lên, hảo, ta lại đây một chút. Nàng chạy ra tới, Cú Tây tức ở bên cạnh xe chờ nàng, Đồ Mi ăn mặc lễ phục, hóa tinh xảo trang. Nàng nhìn đến bên trong xe nhan yên, nàng trước ngồi trên đi. Bà ngoại, rốt cuộc chuyện gì? Ta tiệc đính hôn lập tức muốn bắt đầu rồi. Đồ My vội nói. cụ Tây tước cấp Đồ My đóng cửa xe, sau đó chính mình lên xe, lập tức đóng chung không khóa, bắt đầu phát động xe. cụ Tây tước, ngươi đang làm cái gì? Đồ My hoảng sợ, ngươi không cần lái xe, ta lập tức muốn đính hôn, ngươi phóng ta xuống xe. Đồ My, ngươi không thể cùng người kia đính hôn. Lão nhân nắm lấy Đồ My tay, lão nhân tay rất là lạnh lẽo, run nhẹ nhẹ. Vì cái gì? Đồ My lập tức hỏi, ngài nói cho ta, vì cái gì? Nàng không thể tiếp thu vô duyên vô duyên cô yêu cầu, đặc biệt là nàng đã quyết định cùng tự huyền ca ở bên nhau. Bởi vì hắn không được, hắn thật sự không được. Lao nhân lắc đầu, đồ mi, nghe bà ngoại, thật sự không thể. Vì cái gì? Đố mi tiếp tục hỏi, ngài không thể thay ta làm như vậy quyết định, hiện tại toàn bộ tiệc cưới chẳng hai bên thân hữu đều tới rồi, ta không thể đem tự huyền ca một người ném ở đằng kia. cù Tây Tước, ngươi dừng xe, làm ta trở về. Ngươi nghe bà ngoại, ngươi không thể gả cho người kia. Ngoan, đổ mi, bà ngoại sẽ không hại ngươi. Lao nhân nói, hơi thở bắt đầu rồn dập lên, cả người sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Bà ngoại, đổ mi sợ hãi, nàng đỡ lấy tài tử, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào khó chịu. Đáp ứng ta, không cần đính hôn, cùng a tước đi mông cổ đem ngươi ông ngoại tìm trở về. Ta thời gian vô nhiều, chỉ nghĩ sinh thời tái kiến hắn liếc mắt một cái. Lao nhân lôi kéo đổ mi tay thỉnh cầu nói. Ta đổ mi phát hiện chính mình ngay cả di động cũng chưa mang. Nàng xem bà ngoại khí sắc cực kém, không khỏi lại lo lắng. Bà ngoại, ta sẽ đi tìm ông ngoại, ta đáp ứng ngươi ta cùng củ Tây Tức cùng đi mông cổ. Nhưng là ngài làm ta trở về được không? Mặc kệ ta cùng không cùng tự huyền ca đính hôn, ta đều phải trở về có cái giao đái. Ngươi không hy vọng ta làm đào binh, một tiếng không nghĩ liền liền như vậy đi rồi, đúng hay không? Đồ mi thỉnh cầu. lão nhân nhìn Đồ mi, phía trước lái xe củ Tây Tức cũng ngơ ngẩn, Đồ mi nói rất có đáp ứng. Vô luận như thế nào làm việc không thể không có giao đái. Vì thế, cụ Tây tức dừng xe. Đố mi nói rất đúng, vô luận như thế nào, đều yêu cầu một cái giao đái. Cụ Tây tức nhanh chóng quay đầu, Đỗ mi kế tiếp đều không nói lời nào, nàng thỉnh thoảng nhìn lão nhân. Lão nhân hơi thở tựa hồ bắt đầu bằng thẳng lên, chỉ là sắc mặt vẫn thật không tốt. Người đem ta đưa đến phía trước liền có thể, ta chính mình đi vào đi. Đố mi xem liên thành hoàng cung liền ở trước mắt, liền nói. Hảo! Cụ Tây tức dừng lại xe. Khai chung không khóa, Đồ Mi lập tức liền nhảy xuống xe, đi rồi hai bước nàng lại trở về, bà ngoại, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được ông ngoại. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định dẫn hắn trở về gặp ngươi. Nhưng là ta cũng nhất định sẽ cùng tự huyền ca đính hôn, chờ ta tốt nghiệp đại học ta lại cùng hắn kết hôn, thực xin lỗi. Nói xong, Đồ Mi không đợi lão Nhân trả lời, người đã chạy ra. Lão Nhân nhìn cái này bóng dáng, không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình. Lúc trước. phụ thân cũng không đồng ý nàng cùng cẩm vinh ở bên nhau là nàng nhất ý cô hành kiên trì phải gả cho cẩm vinh nha đầu này đương chính mình năm đó kỳ thật có vài phần giống nhau lúc này tiệc đính hôn hiện trường đã loạn thành một đoàn tiệc đính hôn bắt đầu khi tự huyền trở lại phòng tìm đồ mi liền không thấy được quá nàng hắn vừa hỏi chuyên viên trang điểm mới biết được nàng tiếp một chiếc điện thoại đi ra ngoài hắn đuổi theo đi khi đã không có thân ảnh của nàng đinh viễn nghiệp cùng cao dĩ thục đều đi tới đinh viễn nghiệp vẻ mặt sốt ruột Sao lại thế này, hai người các ngươi không phải nói hảo sao? Đồ mi vì cái gì lại chạy? Nàng không mang di động. Cao dĩ thục trả lời, ta xem nàng tâm tình thực hảo nha, nàng không có khả năng đào hôn. Hiện tại là nếu muốn như thế nào ứng phó bên ngoài khách cửa? Đinh mẫn ở bên cạnh nói, tất cả đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, này nếu là thật sự chuyển ra tân nương đào hôn, kia đã có thể buồn cười. Đinh viễn nghiệp vẻ mặt thất thần, hắn ở bên cạnh đi tới đi lui, đồ mi nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì muốn đào hôn, nàng như vậy nỗ lực muốn cùng á treo ở cùng nhau a. Có lẽ tới rồi muốn đính hôn khi mới phát hiện, chính mình có lẽ ai không phải người này đi. Đinh linh lung nói. Lời kia vừa thốt ra, tự huyền đôi mắt chầm xuống, nàng sẽ trở về, thông chi một chút ti nghi, tiệc đính hôn chậm lại nửa giờ. Tất cả mọi người nhìn về phía tự huyền, ngoài ý muốn quyết định của hắn. Nếu đồ mi cuối cùng không có xuất hiện, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Mọi người trong lòng cũng chưa đế. hiện tại đồ mi cũng không mang điện thoại, Long Cương Thiên kỹ càng tỉ mỉ hỏi chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc lúc ấy phát sinh tình huống. Ta đi tra video, xem đồ mi rốt cuộc cùng ai đi. Long Cương Thiên nói, tự huyền không nhúc nhích, hắn quay đầu đối Đinh Viễn Nghiệp nói, Đinh Thúc, phiền thoái ngươi trấn an một chút bên ngoài khách cửa, lấy thủ, ngươi đi tiếp đón các ngươi đồng học. Hảo, trước mắt cũng chỉ có thể nghe tự huyền, hắn nói đồ mi sẽ đến, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng đồ mi sẽ đến. Đinh mận hướng Đinh Linh lung đưa mắt ra hiệu cũng đi theo đi ra ngoài. Tự đại ca, ta nghe nói ngươi công ty trung cao tầng còn có một ít hợp tác đồng bọn đều thỉnh, này nếu là đồ mi thật sự không tới, làm sao bây giờ đâu. Đinh Linh lung ngồi vào tự huyền bên cạnh nói, vẻ mặt ưu sầu, đồ mi nha đầu này từ nhỏ liền có vài phần tùy hứng, làm việc thích nhất ý cô hành. Chỉ là không nghĩ tới loại chuyện này nàng đều có thể sang bậy, thật sự thật quá đáng. Tự huyền ngồi không núp đích, như là không nghe được Đinh Linh lung nói chuyện. Ta xem đồ mi lúc này rời đi, hẳn là sẽ không trở về nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là có phương pháp giải quyết, bằng không lần này tiệc đính hôn chính là một hồi trò khơi hải, phải không? Đinh Linh lung tự nhận chính mình khí chất mỹ mạo đều không thua đồ mi, hơn nữa nàng cho rằng chính mình muốn so đồ mi càng giống một nữ nhân, càng phù hợp nam nhân tìm bạn đời tiêu chuẩn, nàng không tin nam nhân không động tâm. Nàng hôm nay cố ý cũng xuyên một cái màu đỏ tiểu lễ phục, hóa thực tinh xảo trăng dung, hơn nữa nàng vốn dĩ khí chất xuất chúng. Đôi mắt doanh doanh nhìn nam nhân, tự tin giờ này khắc này nàng nhất định có thể đả động nam nhân. Tự huyên rốt cuộc ngầm đầu, nhìn về phía trước mắt nữ nhân này. Đồ mi quá ích kỷ, nàng căn bản không có đứng ở ngươi lập trường vì ngươi suy xét quá, phàm là nàng có một chút vì ngươi suy nghĩ, liền sẽ không như vậy vãn xuất hiện, xuất hiện lúc sau lại chạy. Tự đại ca, ta xem đồ mi không tới, ngươi có hay không nghĩ tới thật sự tìm một người thay thế đồ mi, tiếp tục trận này đính hôn. Đinh linh lung nói xong. Tay muốn nhẹ nhàng đặt ở tự huyền mu bàn tay thượng. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm ai thay thế đồ mi. Tự huyền ánh mắt sâu không lường được, đối nữ nhân này nói. Ta cùng đồ mi tên tuy rằng có khác biệt, nhưng là nếu trong chốc lát làm ti nghi nói trên thiệp mời viết sai rồi tên, thiệp đính hôn tân nương đổi thành là ta, cũng không phải viên bất quá đi. Đinh linh lung nghe tự huyền nói như vậy, trong lòng vui vẻ, vội nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thay thế đồ mi. Tự huyền thanh âm lạnh lùng hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta mỹ mạo không kịp đồ mi? Đinh linh lung tay rục phóng tới ngực hắn, đồ mi còn quá nhỏ, nàng rất nhiều. Ở nàng còn chưa nói xong khi, tự huyền phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy đinh linh lung thủ đoạn, ánh mắt lạnh băng đến xương. Ở ta trong mắt, ngươi căn bản không có tư cách cùng đồ mi đi so, bởi vì ngươi cái gì đều không phải. Đinh linh lung, ngươi điểm này kỹ xảo ở trong mắt ta liền cái nhảy nhót vai hề đều không coi là, đừng đem chính mình xem quá nặng. Đinh linh lung choáng váng. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể thành công, nhưng tự huyền đột nhiên phản ứng làm nàng trở tay không kịp, trước mắt tự huyền giống một con lạnh băng dã lang, ánh mắt hung ác vô cùng, xem nàng toàn thân run lên. Ngươi muốn thay thế đồ mi, ở trong lòng ta ngươi liền trên tường bùn lầy đều không tính, còn vọng tưởng cùng đồ mi so, tưởng thay thế được nàng, quả thực không biết tự lượng sức mình, người si nói ngọng, Tự huyền lại một tay đem nàng ném ở trên sofa, nếu không phải bởi vì ngươi họ đinh, ta sẽ không làm ngươi xuất hiện ở hôm nay tiệc đính hôn thượng. Ngươi nếu là dám chơi một đinh điểm hài tâm tư ở đồ mi trên người, khang gia nghi kết cục ngươi xem tới được. Tự huyền khí thế quá mức với dòa người, đinh linh lung không khỏi sợ hãi lên, nàng một chút lui ra phía sau, lúc này mới ý thức được chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Cút đi. Tự huyền lúc này tâm tình ác liệt, không nghĩ cùng trước mắt loại này ngu xuẩn nữ nhân nói nhảm nhiều. Đinh linh lung dọa chân mềm, lảo đảo chạy ra đi. Đương nàng một mở cửa khi, vừa lúc đồ mi chạy về tới, vọt tới cửa Đinh đồ mi. Nàng cư nhiên đã trở lại. Đinh linh lung kinh hồn chưa định, xem đinh đồ mi khi cũng vẻ mặt hoảng sợ. Đỗ mi nhìn đến đinh linh lung, khẽ nhíu mày, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không, không có gì. Nói xong, nàng trốn cũng dường như. Tự huyền đang ở phòng, đồ mi đi vào đi, hắn cũng đã thấy được nàng. Hắn nhìn nữ hài nhi, xinh đẹp công chúa váy bồng đã co điểm loạn, vật trang sức trên tóc rơi xuống một cái, trên mặt trang dung cũng hơi hơi hoa. Ngạch tế còn tràn đầy chính là mồ hôi, nàng thở hổn hển nhìn không chớp mắt xem chính mình. Ta tới. Nói xong nàng tiến lên ôm lấy hắn, cảm giác hôm nay đính hôn thật sự quá không dễ dàng, nàng có thể lại trở lại hắn ôm ấp quá hạnh phúc. Ngươi lại ở khảo nghiệm ta trái tim sao. Tự huyên ôm nữ hải nhi, không được hôn môi nàng phát, nha đầu, ngươi lại như vậy lăn lộn ta, ta đều phải đến bệnh tim. Thật vậy chăng? Ta sờ sờ. Đố mi ở hắn ngực sờ sờ, chính là nhảy mau một chút, không có việc gì. Tự huyền thật mạnh hôn nàng một ngụm, không cẩn thận lại đem nàng son môi cấp thân không có. Thực xin lỗi. Đố mi hôn hắn một chút, bất quá nếu không phải trải qua nhiều như vậy sự tình, ta cũng sẽ không như vậy xác định mà chắc chắn, ta nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Tự huyền rốt cuộc cười, xoa bóp nàng cảm, lại hôn một cái. Chúng ta đây đi thôi. Bên ngoài như vậy nhiều khách khứa đang đợi bọn họ đâu. Chờ hạ. Đố mi nói xong, cầm khăn giấy lau hắn trên môi son môi dấu vết, ta trang hoa không. Con hảo. Tự Huyền đem bên cạnh son môi lấy lại đây, sau đó cẩn thận cho nàng tô lên, lại cầm châu hoa lại đây cho nàng đường thượng, có thể. Đỗ Mi gật đầu, kéo hắn đi ra ngoài. Chương 293 không đủ để so sánh với. Tự Huyền thông chi tiệc cưới có thể chính thức bắt đầu, hắn kéo Đỗ Mi đi bước một đi ra ngoài. Đương Đỗ Mi nhìn đến phụ thân, Cao Dĩ thuộc cập sở hữu đồng học bằng hữu nhìn bọn họ khi, nàng rốt cuộc xác định giờ khắc này lựa chọn mới là chính xác nhất. Đây là nàng vẫn luôn sở chờ mong đính hôn. Thân nhân bằng hữu chúc phúc, nàng cùng người nam nhân này xác định càng thần thánh quan hệ, trở thành bạn lữ. Trao đổi nhất khi, đồ mi xem hắn cho chính mình mang nhẫn kia một khắc, cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Hắn nhất định sẽ không biết giờ khắc này đối nàng tới nói cỡ nào quan trọng, đơn giản nhẫn lại là lẫn nhau hứa hẹn, nàng cỡ nào may mắn kiếp này có thể tìm được người nam nhân này. Ở hôn môi thời điểm, nàng nhìn chăm chú hắn tràn đầy ý cười, cảm ơn ngươi, tự huyền ca. Ta cũng cảm ơn ngươi, đinh tiểu mễ. Tự huyền biết hôm nay đối lẫn nhau có bao nhiêu không dễ dàng, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn đều tin tưởng đồ mi là dùng bao lớn ý chí lực mới cuối cùng xác định cùng hắn đính hôn, ở bên nhau. Hai người lại lần nữa hôn môi ở bên nhau, phía dưới vang trí nhiệt liệt vỗ tay. Không nghĩ tới đồ mi cuối cùng cư nhiên vẫn là sẽ xuất hiện. Đinh mẫn rất nhỏ thanh ở đinh linh lung bên thai nói, nếu là nàng không xuất hiện, nói không chừng đứng ở đồ mi bên người người kia chính là ngươi. Đinh linh lung nghe cô cô nói lời này liền đánh cái dùng mình. Nàng nghĩ đến chính là tự huyền đáng sợ mắt xã. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng kiến thức tới rồi tự huyền cường đại. Hôm nay khách khứa đội hình phi thường cường đại, rất nhiều quốc nội so có danh tiếng thương nghiệp đại lao đều tham dự. Nay tuyệt không phải đinh ra thực lực, mà là tự huyền nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Nàng chắc quá, tự huyền bàn cổ tập đoàn hiện tại làm phi thường hảo, đã là thanh dương cây trụ xí nghiệp. Đinh đồ mi, đến tuột cùng là từ đâu ra mị lực, có thể làm nam nhân như thế đối nàng. nàng Yêu cầu chính là một cái như vậy nam nhân, nàng tuyệt không so đinh đổ mi kém, tự huyền vì cái gì chính là chướng mắt nàng. Đừng nản trí, cô cô nhất định giúp ngươi tìm kiếm một cái so tự huyền càng tốt nam nhân. Đinh mẫn cho rằng nàng khổ sở, vội nói. Cảm ơn cô cô. Đinh linh lung trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là cười lạnh, tái hảo nam nhân lại có thể có tự huyền một phần mười. Đính hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, tự huyền cơ hổ hữu cầu tất ứng. Tự tổng, sướng bài hát sao. như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tân nương tử chẳng lẽ không nên sướng đầu tình ca cho nàng nghe sao phía dưới có tự huyền ngày thường lui tới thương nghiệp đồng bọn yêu cầu hắn sướng cầu đái ca Đỗ mi cơ hồ tưởng vỗ chán đầu muốn cho tự huyền ca ca hát căn bản không có khả năng hắn tính cách sao có thể ca hát ta đây là muốn kẻ ngắt tiết tấu sao ai biết tự huyền cười một cái phi thường hào phong cầm lấy mị rộ phồn, bắt đầu thanh sướng ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu ta yêu ngươi có vài phần ta tình cũng thật ái cũng thật. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu? Ta yêu ngươi có vài phần. Ta tình không gì? Ta ái bất biến. Ánh trăng đại biểu ta tâm. Đỗ Mi trợn tròn mắt, trong tay cầm mịt rổ phồn nhìn hắn phát ngốc, trời ạ, hắn là xuyên qua sao? Hắn cư nhiên đối nàng sướng thâm tình như vậy ca. Hoa nga. Phía dưới ổ thân một lãng cao hơn một lãng, Tự Huyền Thanh âm hồn hậu khẳng khàn, phi thường có tư tính, hắn một tay lôi kéo Đỗ Mi, chậm rãi ngâm sướng, thâm tình tràn đầy. Trời ạ, cao dĩ thục cảm động cơ hồ muốn rơi lệ, nữ nhân yêu cầu chính là cái gì đâu, còn không phải là một người nam nhân thâm tình bất hối ai sao. Mà mi, thật sự được đến, có thể có tự đại ca như vậy nam nhân thâm tình sủng ái, là một nữ nhân thật sự đáng giá. Một bên long cương thiên thấy được, tay không khỏi phóng tới nàng ngồi ghế phía sau, thần sắc hơi hơi suy nghĩ sâu xa lên. Đinh linh lung sắc mặt trắng bệnh cơ hồ lung lay sắp đổ, nàng không có quên nàng ý đồ câu dẫn người nam nhân này thời điểm, hán đôi chính mình tàn nhẫn uy hiếp. kia một khắc hắn, liền như địa ngục ngạc ma diêm vương làm nàng sợ hãi run rẩy nhưng giờ khắc này nam nhân đối một nữ nhân khác chậm rãi thâm tình đủ để cho trên đời bất luận cái gì một nữ nhân tâm chết đồng dạng một người nam nhân nếu tương phản to lớn đáp lại làm đinh linh lung đại chịu kích thích nàng thật sự không hiểu nàng cùng đinh đổ mi đến tột cùng kém ở nơi nào trên đài tự huyền tự huyền vẫn cư ở ngâm sướng đại trưởng nắm nàng tay nhỏ ở nàng bên má nhẹ nhàng một cái hôn tiếp tục sướng nhẹ nhàng một cái hôn đã đả động ta tâm. Thật sâu một đoạn tình. Têu ta tưởng niệm cho tới bây giờ. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu. Ta yêu ngươi có vài phần. Ngươi suy nghĩ tưởng tượng. Ngươi đi gặp. Ánh trăng đại biểu ta tâm. Hắn một sướng song, không đợi phía dưới ồn ào, Đồ mi ôm chặt lấy hắn, đưa lên hôn nồng nhiệt. Hai cái ở mọi người vỗ tay hạ bắt đầu nóng rát hôn nồng nhiệt. Hôn so đồ mi còn không quên lớn tiếng tuyên cáo. Huyền huyền ca, ta yêu ngươi muốn chết. Tự huyền cười. đầu ngón tay ở nàng bên môi hoạt động, ta cũng là. Hảo Mỹ thông báo, Đỗ Mi lại lần nữa cùng hắn thế hôn. Lúc sau kính rượu, tự Huyền uống lên không ít, tiệc cưới phi thường thuận lợi tiến hành, cấp đính viễn nghiệp kính rượu khi, đính viễn nghiệp trong mắt tràn đầy nước mắt, liền chén rượu cũng chưa cầm chắc. "Ba, ngươi làm gì?" Nhìn đến phụ thân khóc, Đỗ Mi cũng muốn khóc, nàng lấy khăn giấy cho hắn sát nước mắt, "Ta là đính hôn không phải kết hôn, ngươi làm gì nha?" Ba ba là Cao Hứng, trong lòng Cao Hứng Đinh viễn nghiệp vội sát nước mắt, nữ nhi của ta trưởng thành. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đồ mi. Tự huyền đi tới kính sái. Ngươi cần thiết làm được, ngươi nếu là dám đối với đồ mi không tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Đinh viễn nghiệp đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tự huyền cũng uống xong rồi, sau đó là là kính đinh sĩ bình. Lão gia tử ngồi không núp ních, tự huyền ca làm người cho hắn đổ ly trà. Lão gia tử nhìn cháu gái nhi cùng cái này tương lai tôn nữ thế. Chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm tính y tứ Đồ mi cũng không chờ mong lão ra tử sẽ như thế nào Cũng không thất vọng Chỉ là nàng xem đinh linh lung an an tĩnh tĩnh ngồi Bọn họ qua đi kính rượu khi Lời nói cũng không nhiều lắm chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm Nữ nhân này không phải rất cao điệu sao Xem nàng hôm nay xuyên y phục liền biết Cùng chính mình đâm sắc tiểu lễ phục Mang một bộ khi sang quý trang sức Không biết người còn tưởng rằng nàng là chủ nhân đâu Bất quá đồ mi căn cứ không cần lo lắng cái này Đường tỷ sẽ đoạt chính mình nổi bật chỉ cần nàng ở tự huyền ca trong mắt là đẹp nhất đinh linh lung trang điểm lại mỹ cũng bất quá là vai hề ở hạt nghệ đác đỗ mi nhìn về phía đinh linh lung nàng cư nhiên lảng tránh chính mình ánh mắt tự huyền kính một vòng qua đi lại uống lên không ít tới rồi cao dĩ thục kia một bản cao dĩ thục đem đồ mi kéo qua tới ở nàng bên thai nói thầm, ngươi thật đương ngươi tiệc đính hôn là chụp phim truyền hình sao ngươi quả thực muốn đem mọi người hù chết đinh đồ mi không mang theo ngươi như vậy ngươi xem ngươi nếu là thật sự là hôn có thể nghe được vừa rồi tự đại ca thâm tình như vậy ca A. Đỗ mi ngọt ngào cười, nàng liền không nghĩ tới đảo hôn hảo sao. Nàng chỉ là, chỉ là nhất thời lạc đường, may mắn nàng kịp thời tìm được rồi xuất khẩu. Ngươi biết ta đường tỉ làm sao vậy? Hôm nay tới thời điểm còn tinh thần ký ký, trang điểm như vậy xinh đẹp. Lúc này giống đánh xương cà tím, vừa rồi ta qua đi kính rượu khi liền xem cũng không dám xem ta. Nàng A. Cao dĩ thuộc hừ lạnh một tiếng, ở đỗ mi bên thai nói thầm vài câu. đồ my vừa nghe nghĩ đến chính mình khi trở về vừa lúc đụng tới đinh linh lung ở cửa sắc mặt tái nhợt kinh hoàng vô thố nghĩ đến nàng đo khẳng định không phải nàng một người ý tưởng đồ Mi tự nhiên nghĩ tới đinh mẫn những người này vô xỉ thời điểm quả thực không có điểm mấu chốt tuy rằng nàng có thể khẳng định tự huyền ca nhất định là không dao động đồ Mi ở tiệc cưới sau khi kết thúc về nhà trên đường vẫn nhịn không được hỏi hắn nếu là ta thật sự không xuất hiện ngươi có phải hay không sẽ suy xét tiếp thu ta đường tỷ kiến nghị đâu tự huyền nghe xong cười Ngươi nói đi. Đỗ Mi trận to mắt thấy hắn, nghĩ lại tưởng tượng cười kích hắn. Kỳ thật ta đường tỷ không tồi a, nàng so với ta đại, cùng ngươi tuổi tác càng thích hợp một ít. Mà nàng lớn lên xinh đẹp khí chất xuất chúng, giơ tay nhấc chân lộ ra trí thức mỹ, học tập thành tích cũng thực hảo. Nghe nói nàng cũng là nàng nơi trường học nhân vật phong vân đâu. A, nàng học quản lý, nói không chừng a cùng ngươi hợp ý, có thể cùng ngươi liêu ở bên nhau. Tự Huyền nghe dầu dĩ cười, cười cười cuối cùng cười ra tiếng tới. cuối cùng hắn méo nhéo, nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhi mở miệng trên đời bất luận cái gì nữ nhân đều không đủ để cùng ta so sánh với đỗ mỹ nghe lại choáng váng này tuyệt đối là nàng sở nghe qua trên đời đẹp nhất lời âu hiếm nàng cảm xúc minh ngông câu lấy hắn cổ tiến đến hắn bên hai huyền ca ca ngươi có thể khai nhanh lên sao làm sao vậy tự huyền bị hắn hà hơi thiếu nữ thanh hương quáy dày hắn tâm hắn ngực run rẩy muốn thực nỗ lực mới có thể làm chính mình chuyên tâm lái xe bởi vì ta tưởng cùng ngươi hái, hái Nói xong, hắn tay dừng ở ngực hắn nơ thượng, trắng nón đầu ngón tay nhi ở nơ thượng hoạt động, sau đó ở hắn hầu kết thượng cắn một ngụm. Tự huyền ngực hung hăng chấn động một tiếng, chỉ mệnh lệnh, ngồi xong. Đỗ mi khanh khách cười, nàng nghiêng đầu đánh giá nàng, Cao Di Thục nói rất đúng, nếu nàng thật sự đào hôn, nếu nàng thật sự không có xuất hiện ở tiệc cưới thượng, giờ khác này nàng có thể cùng hắn như thế hạnh phúc cùng nhau sao? Trở lại hắn tùng quế viên trong nhà, tiếng cửa nhà tự huyền liền đem nàng ấn ở ván cửa thượng. Chờ hai người ép khô cuối cùng một chút sức lực, Thái Dương cũng xuống núi, hoàng hôn dáng màu lọt vào phòng. Hai người ngồi ở ban công biên, trên người trên người khoác kiện hơi mỏng thảm, đem trong lòng ngực nữ Hải nhi vòng tiến vào. Đỗ My ỉ ở hắn trước ngực, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ đầu vai. Ta ngày mai muốn cùng cù Tây Tước đi mông cổ. Đố Mi gối lên đầu vai hắn nói. Tự huyền nghe nhíu lại mi, hắn thật sự không thích cù Tây Tước, thậm chí có thể nói thượng là chán ghét, nhưng là hắn không có lập tức tỏ vẻ phản đối. Ngươi còn muốn quân huấn Ngươi sẽ giúp ta thu phục, đúng hay không? Đỗ mi ngẩng đầu, hôn một cái hắn cầm nói. Ngươi cùng nam nhân khác đi, còn làm ta giúp ngươi thu phục quân huấn Tự Huyền rất là bất mãn, nhéo lên nàng cầm thật mạnh thân đi lên. Đỗ mi ngoan ngoãn làm hắn thân, nho nhỏ đáp lại, chờ hắn thân xong nàng mới nói, với ta mà nói, trên đời bất luận cái gì nam nhân đều không đủ để cùng ngươi so sánh với, ngươi còn chưa tin ta sao? Hắn đương nhiên tin tưởng nàng, chỉ là mặc kệ nàng cùng cụ Tây Tức đi mông cổ. hắn không yên tâm ta cùng ngươi cùng đi không thể đỗ mi vươn nhỏ dài tay ngọc vòng lấy hắn ta bảo đảm ta sẽ cẩn thận ta bảo đảm ta sẽ bình an trở về ta bảo đảm đình tiểu mễ chỉ ái huyền ca ca ngươi làm ta đi được không tự huyền không nói lời nào hắn không cao hứng chỉ là gắt gao đem nàng khấu ở trong ngực tiểu mạch mạch nói khụ khụ này trương thêm càng lại lần nữa nói cho đại gia quyển sách này nhạc dạo là không ngược cho nên yên tâm xem đi mặt khác cấp vé tháng loàm mà. loạ Tưởng tiến đàn cũng có thể, nói không chừng sẽ có kinh hỉ Nga. Đàn Hào, 282015880 Chú danh tiểu duyệt vi phi vi người dùng thỉnh không cần tiến, tiêm nhìn náo tâm. Mặt khắc cảm ơn đại gia bao dung ta ngẫu nhiên không đáng tin cậy nhưng tiểu mạch mạch chỉnh thể là dựa vào phổ đúng hay không? Chúng ta xem đại ưu điểm, xem nhẹ tiểu khuyết điểm hà, hạ chương thấy. Chương 294 lớn mật nghế ức. Đỗ mi có thể cảm nhận được nam nhân không vui, năng vòng khẩn nam nhân. Ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái, tự huyền ca, có một số việc ta không cùng ngươi nói, không phải bởi vì không tín nhiệm, mà là ta đáp ứng rồi người kia, không thể nói. Tự huyền vô về nữ hài nhi mặt, đang muốn lại thân nàng khi, nàng điện thoại văng lên. Đỗ mi tử trong lòng ngực hắn nhảy ra, trên người nàng trống trơn, tùy tay cầm hắn áo sơ mi xuyên trên người, khấu hai cái nút thắt đi lấy chính mình di động. Vừa thấy số di động, là cụ tây tước. Nàng nhìn thoáng qua tự huyền, ấn tiếp nghe, ngồi vào trên sofa. Ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi, ngươi xác định cùng ta cùng nhau sao? Vốn dĩ hắn chiều nay muốn đi, nhưng là đồ mi nói nàng muốn cùng đi, hắn liền chờ nàng cùng nhau. Ân, ngày mai nơi nào thấy? Đồ mi xem tự huyền đã đứng lên, hắn cũng không thèm để ý trên người gì cũng không có, người hướng phòng tắm đi. Trực tiếp sân bay thấy đi, vẫn là nói ta đi gặp ngươi. Cù Tây tức trả lời. Không cần, ta chính mình đi sân bay đi. Đồ mi xem tự huyền cũng lên, tựa hồ đối nàng trò chuyện không có hứng thú. Người đã vào phòng tám, liền hỏi, bà ngoại nàng có khỏe không? Nàng thức hảo, lúc này đã ngủ. Cụ Tây Tước trả lời, hôm nay, thực xin lỗi. Không có việc gì. Đỗ Mi hiện tại tâm tình hảo, cũng biết Cụ Tây Tước bất quá là vâng theo bà ngoại ý tứ thôi. Kia không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, Cụ Tây Tước treo điện thoại. Đỗ Mi buông di động, nghĩ nghĩ trần chủi chân đi phòng tám. Nàng mở ra phòng tắm môn, trong phòng tắm mở mị sương ngủ, mơ hồ nhìn thấy nam nhân đường cong. Bọt nước ở trên người hắn lướt qua, thật sự quá gợi cảm, đồ mi thiếu chút nữa muốn thổi huýt sáo. Hải! Đồ mi làm như có thật cùng hắn xua xua tay, trên mặt lộ ra nghịch ngậm cười. Tự huyền khỏe miệng câu ra một mặt cười, một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, một chân đóng lại cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến hai cái thân ảnh trùng hợp ở bên nhau, thật lâu không có tách ra. Ngày kế đồ mi không đến 6 giờ liền tỉnh, nàng muốn thu thập hành lễ, ai biết nàng lên khi tự huyền cũng đã tỉnh. đang ở cho nàng thu thập hành lễ nội mông bên kia muốn lánh một chút nhiều mang vài món hậu điểm quần áo tự huyền xem nàng đỉnh loạn loạn tóc Chân chùi chân xuống giường đi đem giày mặc vào nga đố mi chạy nhanh mặc vào giày xem nam nhân cầm nhiều thu nạp túi đem khăn lông phóng cùng nhau rửa mặt phẩm phóng cùng nhau y lìa dược phẩm cũng phóng cùng nhau một cái siêu đại cái dương bị hắn thực mau sửa sang lại hảo Người dùng xong thu thập thời điểm đều đặt ở tương ứng thu nạp túi ta mặt trên viết nhãn Như vậy khi trở về cũng hảo thu thập. Tự Huyền phóng đồ và khi, liền nói: "Ân ân, biết rồi." Đỗ Mi qua đi ôm lấy hắn eo, cảm thấy hắn hiền huệ cực kỳ, "Huyền ca ca, ngươi so với ta ba đối ta còn hảo, ngươi nói ta kiếp trước không phải là ngươi nữ nhi đi." Tự Huyền mần ra, xem Tiểu Nha đầu vẻ mặt lấy lòng tiểu bộ dáng, hắn khỏe miệng gợi lên tươi cười, "Có khả năng, chỉ là ngươi này Tiểu Nha đầu quá nháo tâm, cả ngày thích chạy ngược chạy xuôi, nếu ngươi là ta nữ nhi, chỉ sợ ta xấu đến tóc đều bạc hết." Nếu ta kiếp trước là ngươi nữ nhi, ngươi còn dám yêu ta sao? Đỗ mi hỏi. Đây là cái gì vấn đề? Tự huyền ra đầu tê dại, không biết nàng là từ đâu nhi toát ra tới loại này ý niệm. Trả lời ta sao? Đố mi nhất định phải cái đáp án, hết sức quấn lấy hắn. Hắn vẫn là trả lời không được, đây là nhân luân tăng quan, hắn căn bản không có biện pháp suy nghĩ cái này giả thiết. Đỗ mi cũng biết chính mình vấn đề này quá ý nghĩ kỳ lạ, quả thực nịch thiên. Nếu ta là ngươi muội mội đâu? Nàng lại hỏi. không có nếu tự huyên kéo xuống nàng trên ở chính mình trên cổ tay ta đi cho ngươi làm bữa sáng nếu ta là ngươi cháu ngoại gái đâu đỗ mi không buông tay lại quấn lên đuổi theo hỏi đinh đỗ mi tự huyên dừng lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng nếu thật là những cái đó nếu ta còn là chỉ ái ngươi ngươi dám sao Đố mi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói tự huyên nhìn nữ hải nha đầu này có đôi khi tích cực có chút mạc danh ý tưởng làm hắn không thể nào ứng đối hắn bước đi qua đi Nhéo lên nàng cầm lại lần nữa hung hăng thân đi lên. Thân xong lúc sau, hắn nhìn chăm chú nàng chờ mong mắt đẹp, ta cũng là. Đố mi được đến đáp án, rốt cuộc cười, lập tức nhảy đến trên người hắn, ôm hắn cổ, ta muốn đi theo người nấu cơm. Tự huyền thật cảm thấy chính mình ở dưỡng nữ nhi, nha đầu này có đôi khi thành thục không được, chuyện gì đều phải chính mình quyết định. Có đôi khi trong đầu tất cả đều là kỳ tư quái tưởng, hắn yêu cầu cường đại nội tâm mới ứng phó nàng chăm biến. Hai người ăn xong bữa sáng. Tự huyền tự mình đưa nàng đi theo củ tây tức đi sân bay hội hợp. Dọc theo đường đi, tự huyền nói cực nhỏ, đồ mi thỉnh thoảng xem hắn. Nàng biết hắn trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ không vui, nàng hảo xin lỗi Nga, thật vất vả đính hôn, lại muốn tách ra. Một tháng, tự huyền đột nhiên mở miệng. A, đồ mi không phản ứng lại đây. Một tháng thời gian, nếu trong một tháng ngươi không trở về, ta sẽ đi bắt được ngươi trở về. Còn có, di động muốn 24 giờ khởi động máy. ta muốn tùy thời có thể liên hệ đến ngươi, tự huyền đưa ra chính mình yêu cầu, hơn nữa là không dung thương lượng bộ dáng. hảo, chỉ cần có thể hống nam nhân vui vẻ một chút, đồ mi rất vui lòng. tới rồi sân bay, tự huyền đi trước cho nàng hành lễ dương làm gửi vận chuyển, tự mình đưa nàng đi chờ cơ thất. cù tây tức đã ở đàng kia đợi, trong tay hắn còn có đồ mi ba lô, nhìn đến cù tây tức khi sắc mặt ảm xuống dưới, một tay còn nắm đồ mi tay. tự tiên sinh, cù tây tức lộ ra tươi cười. Tự tiên sinh yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đồ mi. Tự huyền cùng hắn nắm một chút tay, bọn họ 9 giờ đăng ký, lúc này còn có một chút thời gian. Đồ mi vòng tay ở Nam Nhân Eo, ta xuống phi cơ liền cho người điện thoại. Ân. Tự huyền cho nàng đem mũ mang hảo, áo khoác ta nhét ở người ba lô, xuống phi cơ thời điểm liền nhớ rõ mặc vào. Biết. Đồ mi gật gật đầu. Cẩn thận một chút, chiếu cố hảo chính mình, không được tệ mạnh. Tự huyền dặn dò. Ân. Phải cho ta điện thoại. Biết. Đố mi biết nam nhân thực lo lắng thực lo lắng hắn, hơn nữa chính là hiện tại, hắn đối nàng quyết định này cũng là tràn đầy không đồng ý, nhưng hắn vẫn là duy trì nàng, làm nàng làm chính mình phải làm sự. Nàng gắt gao ôm hắn eo, ta sẽ ngoan ngoan đát, thật sự. Tự huyền bất đắc dị ôm hắn, xem củ tây tức nhìn bọn họ cười, hắn vẻ mặt nghiêm lại. Cù tiên sinh, phiền toái ngươi chiếu cố hảo nàng, nếu nàng đã chịu một chút ít thương tổn nói, ta cũng sẽ duy ngươi là hỏi. Tự huyền ôm đồ mi nói. Yên tâm. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ dùng ta sinh mệnh bảo hộ nàng. Cú Tây tức hứa hẹn, đây cũng là hắn đối lão nhân hứa hẹn quá. Tự Huyền vẫn là không yên tâm à? thực không yên tâm à? Hắn ôm chặt nữ hài nhi, thẳng đến quảng bá nói bọn họ chuyến bay muốn đăng ký. Ta phải đi. Ô, ô, hảo liên tiếp, phi thường liên tiếp nha. Bọn họ tách ra một tháng, mới đính hôn lại muốn tách ra, nàng sẽ siêu cấp siêu cấp tưởng hắn. Ân. Tự Huyền không phải như vậy tình nguyện chậm rãi buông ra nàng, túi đầu thân trụ nàng. Mai mai, Huyền Ca Ca. Đỗ Mi cũng dùng sức thân hắn một chút. Ấn. Hắn buông lòng ra nàng, cho nàng bối hảo ba lô, xem nàng cùng cụ Tây tức tiến đăng ký khẩu. Đỗ Mi quay đầu lại, nam nhân còn đứng ở chỗ cũ, nàng vây vây tay, muốn kiểm phiếu thời điểm nàng lại chạy về tới, nhảy đến trên người hắn lại lần nữa thân nàng, cũng bất chấp như vậy nhiều ánh mắt, sau đó nói, ngươi là ta sống đến bây giờ lớn nhất kinh hỉ, trên đời này ta yêu nhất ngươi, vĩnh viên bất biến. Tự Huyền chậm rãi cười. Hắn thật là một cái cực nội liếm người, giờ khác này thế nhưng cũng có lệ nóng doanh trọng xúc động. Nha đầu này làm hắn nóng lỏng, làm hắn lo lắng, đồng thời lại biết như thế nào bình vỗ hắn trong lòng bất an cùng lo lắng. Từ trên người hắn xuống dưới, nàng mới chạy tới làm tiếp viên hàng không kiểm phiếu. Tự huyền xem nàng đăng ký, thẳng đến phi cơ bay đi hắn mới từ sân bay rời đi. Vừa lúc, hắn nhận được Long Cương Thiên điện thoại. Muốn hay không xem ngày hôm qua tiệc đính hôn video? Long Cương Thiên ở trong điện thoại hỏi. Hảo Tự huyền đáp lại, hắn trực tiếp đi Liên Thành Hoàng Cung, Long Cương Thiên điều ra tới video phân vài bước, có đại sảnh, có hành lang, còn có Liên Thành Hoàng Cung cửa. Long Cương Thiên kinh doanh Liên Thành Hoàng Cung, ở đại sảnh, hành lang chính thức bái sư khẩu đều trang có cả mạ giác. Cái thứ nhất trong video đầu tiên là một chiếc màu đen chạy băng băng, Long Cương Thiên chỉ chỉ biển số xe, này chiếc xe hẳn là củ Tây Tước. Hình ảnh kéo vào, cả mạ giặt có thể nhìn đến trong xe bong dáng mơ hồ nhìn đến ghế sau có một người. Chỉ là hình ảnh rất mơ hồ, thấy không rõ lắm gương mặt. Hẳn là cái nữ nhân, hơn nữa là cái thượng tuổi nữ nhân. Hình ảnh, cụ tây tức còn đỡ nữ nhân xuống xe, nện bước thực thong thả, nhưng là cụ tây tức chặn màn ảnh, vẫn là nhìn không tới nữ nhân này mặt. Ta có nhìn đến bóng dáng, nhìn ra hẳn là một cái 60 tuổi trở lên nữ nhân. Tự huyên trả lời. Xem nơi này. Long Cương Thiên điều ra một cái khác video. Đây là đại sảnh ngoại hành lang chỗ, nữ nhân này vào được, thậm chí vào hiến hội đại sảnh. chỉ là nàng đeo khăn che mặt cùng mắt kính lúc ấy khách khứa quá nhiều cũng không có người chú ý nàng ngươi xem nàng ánh mắt phương hướng nàng đang xem ta tự huyền cả kinh lão nhân biểu tình thấy không rõ lắm nhưng là từ cái này mặt bên xem nàng ít nhất nhìn chằm chằm tự huyền có một phút là nàng nhận thức ngươi ngươi hảo hảo ngẫm lại có phải hay không gặp qua người này long cương thiên hỏi ta không quen biết càng đừng nói đều không rõ ràng lắm nàng mặt tự huyền nhìn chằm chằm kia trương cực kỳ mơ hồ mặt lúc này lại tới nữa khách cửa lúc này lý càn một nhà xuất hiện ở cửa lão nhân lập tức phục hồi tinh thần lại nàng tối lui đến chỗ tối chờ lý càn đi vào thời điểm nàng lập tức nhân cơ hội đi ra ngoài có hay không cảm thấy kỳ quái long cương thiên nói nàng giống như nhận thức lý thúc hơn nữa thực hoảng loạn xem nàng động tác thân thể của nàng hẳn là không phải thực hảo động tác thực không liền quán hơn nữa có theo bản năng nắm chặt gậy trống thuyết minh nàng thậm chí sợ hãi nàng sợ lý thúc Cho nên đồ mi sau lại đi ra ngoài không phải bởi vì cù tây tước, mà là đi thấy nàng, mà nàng có thể ảnh hưởng đồ mi quyết định. Có thể ảnh hưởng đồ mi cùng hắn đính hôn một người, tự tưởng tượng vô căn cứ không ra người này có khả năng là ai. Mà nàng, đối đồ mi rất quan trọng. Ở mẹn đã lời thời điểm, đồ mi biến mất lâu như vậy, lúc ấy củ tây tước ở mẹn đã lời. Mà cù tây tước cùng nữ nhân này quan hệ thực thân mật. Đáp án không cần nói cũng biết, rất có thể đồ mi ở mẹn đã lẩy thời điểm. liền gặp qua nữ nhân này. Tiểu Mạch Mạch nói, hôm nay đổi mới chậm, thật sự là ban ngày sự tỉnh thật nhiều, chạy vài cái địa phương. Mặt khác cảm ơn đại gia vẽ tháng Nga. 12 điểm hẳn là còn có một chương, chờ không được thân liền đi ngủ đi. Mặt khác, vẽ tháng nhớ rõ muốn đầu Nga. mươi 295 ký cái danh. Một cái ảnh hưởng đồ mi quyết định nữ nhân, một cái làm đồ mi tình nguyện lần nữa giấu giếm hắn nữ nhân, cứu có thể là ai đâu. Tự tưởng tượng vô căn cứ không thông. long cương thiên cũng không nghĩ ra muốn hay không ta làm người ở bên kia nhìn nàng ngươi liền như vậy yên tâm long cương thiên xem hắn thần sắc nghiêm trọng liền nói Chứ không cần cụ tây tức người này có điểm thủ đoạn tạm thời ta không có nhìn đến hắn sẽ thương tổn đồ mi vẫn là án binh bất động đi nhìn kỹ hắn nói tự huyền nói xong thở dài đồ mi không nghĩ hắn biết nếu hắn một mặt muốn đi tìm kết quả bị nàng đã biết ngược lại sẽ làm nàng không vui hắn vẫn là bận tâm nàng cảm thụ Long cương thiên thật đúng là nhìn đến tự huyền như vậy, như vậy bó tay bó chân, như vậy thật cẩn thận. Đại khái mỗi cái nam nhân đều sẽ có chính mình uy hiếp, đinh đổ mi chính là hắn uy hiếp. Ở đổ mi đi Mông Cổ mấy ngày, Cao Di thuộc gọi điện thoại hung hăng phun tào nàng một phen, nàng thực nhàm chán hảo sao. Chạy đến Mông Cổ đều không mang theo thượng nàng, cư nhiên vẫn là cùng một nam nhân khác. Tự đại ca là có bao nhiêu cường đại nội tâm nha, mới có thể làm người như vậy? Cao Dĩ thuộc hỏi. Đỗ my vốn dĩ trong lòng liền rất cảm thấy thực xin lỗi hắn cao dĩ thục nói như vậy trong lòng liền càng khó chịu lập tức kết thúc cùng nàng điện thoại cho nàng huyền ca ca thông điện thoại đi cái này 11 còn có một kiện làm cao dĩ thục sốt ruột chính là mạc tuyết cũng ở nhà nàng hiện tại ở nhà không như vậy được sủng ái cao mẫu cùng cao dịch cũng sẽ không mọi chuyện thiên nàng nhưng là này nửa năm qua mạc tuyết biểu hiện phi thường ngoan, phàm là không tranh không đoạt không nhiễu cao dịch cùng cao mẫu thấy nàng tựa hồ thật sự biến hảo đối nàng cũng hoán hoán sắc mặt Chỉ có Cao Dĩ Thục biết, mặc tuyết loại này nữ nhân trong xương cốt ý xấu là thay đổi không được, lại trang không có khả năng thật sự biến thành thỏ trắng. Đây cũng là Cao Dĩ Thục như thế nào cũng không thay đổi pháp tiếp thu lệ tấn nguyên nhân, một cái sống sờ sờ mạc tuyết ở nàng trước mặt hoảng, nhìn đến lệ tấn nàng liền không có biện pháp không nghĩ đến mạc tuyết. Cái này làm cho lệ tấn thực phát điên, bởi vì Cao Dĩ Thục vẫn luôn đối hắn không xa không gần, nói chuyện kẹp giao dấu kiếm. Nàng mười một kỳ nghỉ hữu hạn, hắn ước nàng cùng đi bên cạnh trang lửa chơi. nàng cũng không đi. Cao Di Thục cái cưới ngựa, nàng mỗi ngày đều ngâm mình ở trại nuôi ngựa. Ai biết Lệ Tấn cũng đi theo đi, giống cái kẹo mạch nha ném không xong. Lệ Tấn thuật cưới ngựa không tồi, bất quá cùng Cao Di Thục sò so khi cố ý vô tình buông tay, Cao Di Thục cảm thấy không thú vị. Hai người cưới ngựa đến buổi chiều, Cao Di Thục cưới nàng máy xe tới, Lệ Tấn kiên trì muốn tái nàng, Cao Di Thục cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là ngồi trên đi. Ngồi máy xe không có khả năng không thân mật tiếp xúc, Cao Di Thục đảo cũng hào phóng thực. tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên eo. Buổi tối muốn ăn cái gì? Lệ tấn biên lái xe biên hỏi nàng, muốn hay không đi ăn thịt nướng? Thành bác tân khai một nhà thịt nướng cũng không tệ lắm, tuy nhiên có mê hy cô phong vị. Ra một thân hãn, ta cái gì cũng không nghĩ làm, chỉ nghĩ về nhà nghỉ ngơi. Cao dĩ thuộc tự tuyệt. Kia chúng ta đi ăn cháo đi, vô luận như thế nào cũng muốn ăn một chút. Lệ tấn lại lần nữa kiến nghị, mặc kệ thế nào, luôn là muốn ăn một chút, đi ăn chiều sáng cháo. cái này cao dĩ thuộc có thể tiếp thu, liền gật gật đầu. Xem ước hảo cùng nhau ăn cơm, lệ tấn tâm tình rất tốt, cả người sung sướng lên. Từ trại nuôi ngựa đến trong thành còn có điểm khoảng cách, hơn nữa thật dài một cái lộ đều là đường độc hành, bên cạnh là tảng lớn đồng ruộng. Lệ tấn lái xe vốn dĩ liền có điểm mau, hắn còn không có tới cập vui vẻ, đột nhiên một đầu đại hoàng ưu bọn đầu cơ, toát ra tới, lẻn đến lộ trung ương. Lệ tấn khẩn cấp phanh lại chuyển phương hướng, lốp xe kịch liệt trưởng, nào nhựa đường đường cái hoạt ra một đạo thật dài dấu vết ôm chặt ta lệ tấn biết muốn ngã xuống lớn tiếng đối cao dĩ thục đều cao dĩ thục ôm chặt hắn xe không thể tránh khỏi hoạt đến bên cạnh đồng ruộng cao dĩ thục cảm giác chính mình bị đẩy một chút thân thể của nàng rời đi thân xe ngã ở một bên đồng ruộng thượng. cũng may đồng ruộng cũng không nạnh là mềm hơn nữa là tảng lớn đất trồng rau cao dĩ thục chính là mông bị quăng ngã một chút phía dưới là lá cải hoan trọng đại bộ phận trọng lực nàng chỉ chảy ra một chút Lệ Tấn liền không như vậy may mắn, hắn bị đè ở máy xe phía dưới, hồi lâu hắn chỉ có thể thở hồn hẹn, động cơ thanh cũng từ cường chuyển nhượng thẳng đến đình chỉ. Lệ Tấn! Cao Dĩ Thục chạy tới, muốn đi đẩy máy xe. Ngươi đừng núp nhích! Lệ Tấn sợ nàng sức lực không đủ, không đẩy ra thật sự áp xuống tới, hắn chân liền xong rồi. Cao Dĩ Thục thật đúng là không núp nhích, xe đem hắn đùi phải ngăn chặn, hiện tại còn không biết rốt cuộc thương thế nào. Lệ Tấn cảm thấy chính mình hoán lại đây lúc sau, hảo! Chúng ta cùng nhau thi lực. Cao dĩ thục gật gật đầu, hai người cùng nhau thi lực, Cao dĩ thục sức lực vẫn là rất đại, hai người hợp lực đem xe đẩy ra. Lệ tấn chân thương bị Cao dĩ thục tưởng tượng chung còn có không xong, đầu gối chỗ thương rất sâu, liền không biết có hay không thương đến gân cốt. cẳng chân cũng bị thương, nhìn qua rất nghiêm trọng. Người thế nào? Cao dĩ thục dọa tới rồi, nàng tìm được chính mình khăn tay cho hắn bao ở cẳng chân thượng thương, hỏi hắn có hay không khả năng đứng lên. Lệ tấn gật gật đầu, ta không có việc gì. Đừng cẩn trương, loại này thương chút lòng thành. Cao dĩ thục không để ý đến hắn, cẩn thận dịu hắn đứng lên, làm hắn đáp chính mình trên vai. Ta không có việc gì. Lệ tấn mặt mũi trắng bệnh, lại nhịn đau lộ ra tươi cười, hẳn là chính là phá điểm ra, thật sự. Đều quăng ngã thành như vậy, lại sao có thể là phá điểm ra đâu. Cao dĩ thục rất là lo lắng, dịu hắn đến bên đường. Máy xe là khẳng định không thể cưới, chỉ hy vọng có thể gọi được xe trở về thành. Lúc này là trạng vạng. Bọn họ thực may mắn, xe rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền gọi được một chiếc, nàng đỡ lệ tấn lên xe, chính mình bắt đầu gọi điện thoại. Trong điện thoại, Cao Di Thục đã bị mẫu thân huấn một lần, nhưng cũng lập tức an bài xe cùng bọn họ hội hợp. Kết thúc xong điện thoại, Cao Di Thục trừng mắt nhìn mắt lệ tấn, còn nói chính mình kỹ thuật lái xe hảo, liền này trình độ còn không biết xấu hổ kỵ ta xe, xem, ta xe bị báo hỏng đi. Không có việc gì, ta đưa ngươi một chiếc. Lệ tấn cười nói, hắn cảm thấy chính mình này thương khá tốt. Như vậy cùng cao dĩ thục thân cận rất nhiều. Được rồi đi, chính ngươi cũng không kiếm tiền hảo sao. Cao dĩ thục mới không hiếm lạ hắn xe. Ta chính mình kiếm tiền, thật sự. Lệ tấn bảo đảm. Cao dĩ thục không nói tiếp, hắn thương cũng không có đại lượng đổ máu, hẳn là không có việc gì. Tới rồi bệnh viện, quả nhiên vẫn là có gãy xương, muốn thách cao, bất quá không có thực chất tính thương tổn, bất quá muốn nằm viện. Ngươi nha, thật sự muốn sửa sửa tính tình này, nữ hải tử kỵ cái gì máy xe đâu. cao mẫu xem lệ phụ lệ mẫu đều tới liền trước giao hân chính mình nữ nhi a di là ta lái xe hơn nữa lấy thục cũng bị thương lệ tấn bội nói cao dĩ thục là bị thương bất quá chỉ là nho nhỏ chảy ra đã xử lý qua ngươi cũng đừng trách lấy thục ta đứa con trai này lái xe kỳ mau ta liền nói hắn sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện cũng may lấy thục không có việc gì a lệ mẫu vội nói bị thương cũng hảo làm hắn chịu cái giáo hấn mẹ ngươi vẫn là ta thân mụ sao ta đều thương thành như vậy. lệ tấn niết môi cười, cao dĩ thục ngoan ngoãn ở bên cạnh không nói chuyện. Người hôm nay buổi tối liền ngoan ngoãn ở bệnh viện đi. lệ mẫu vẻ mặt xem nhi tử không vừa mắt có bộ dáng, lấy thục, ngươi hôm nay cũng lăn lộn mệt mỏi, chạy nhanh bồi mẹ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. làm lấy thục ở bệnh viện chiếu cố a tấn đi. cao mẫu vội nói, a tấn ở bệnh viện cũng không thể không ai bồi. cao mẫu lời này làm lệ tấn trước mắt sáng ngời, nhưng lệ ngựa mẹ thường nói, bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ. Như thế nào không ai bồi đâu, ta xem hắn có rất nhiều người bồi. Lại nói, nơi này cũng không ngủ ngon, lấy thuộc là nữ hài tử, vẫn là làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Lệ tấn nghe được mẫu thân nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, đúng vậy, A Di, ta không có việc gì, nơi này có thư có thể xem, ta nhìn xem thư một lát liền ngủ. Vậy được rồi, cao mẫu lúc này mới đồng ý. Trên đường trở về, cao mẫu không có đỉnh chỉ đối cao di thuộc toái toái niệm. Ngươi nha! Chính là quá tùy hứng, ngươi xem A Tấn đối với ngươi thật tốt ta. Nói đến cái này, A Tấn thật sự thay đổi rất nhiều. Ta xem hắn trước kia là cùng triển diệu dương kia tiểu tử chơi cùng nhau, mới bắt đầu đối bại. Gần nhất cũng không gặp bọn họ ở bên nhau, thuyết minh hắn ở biến hảo. Các ngươi khi còn nhỏ không phải chơi khá tốt sao? Cao Mẫu càng nghĩ càng đối lệ Tấn vừa lòng, lấy thủ, đừng tưởng rằng mẹ không biết, ngươi khi còn nhỏ cũng rất thích A Tấn đi. Mẹ, ngươi là muốn ta yêu sớm sao? Cao dĩ thục chịu không nổi đảo đảo lỗ thai. Đây là yêu sớm sao. Ngươi đều vào đại học, có thể ngẫm lại trung thân đại sự. Cao mẫu trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, A tấn không tồi, hiểu tận gốc dễ, hơn nữa hắn đối với ngươi hảo A. Ngươi liền không thèm để ý trước kia hắn cùng mạc tuyết như vậy hảo. Cao dĩ thục cười hỏi lại. Này không phải đi qua sao? Ta hỏi qua A tuyết, nàng cùng lệ tấn sớm không có tới hướng. Còn có, nước Mỹ giống như có cái trường học cho nàng đã phát gõ phở. Nàng nghĩ ra quốc lưu học đi. Chờ nàng trở lại, lại là vài năm sau sự tình, ai còn nhớ rõ trước kia sự. Nàng xuất ngoại không đại biểu sự tình trước kia không phát sinh quá. Mặc tuyết cư nhiên nghĩ ra quốc, làm cao di thục thực ngoài ý muốn. nay ai không qua đi a, người đều không phải thập toàn thập mỹ, phải học được bao dung biết không. Cao mẫu giáo dục nữ nhi, a tuyết phía trước là làm không tốt, nàng hiện tại không cũng sửa hảo sao. Nàng cũng là khuyết thiếu cảm giác gan toàn cho nên mới cực đoan làm những cái đó sự. ngươi liền tha thứ nàng không hào sao hảo mẹ nàng đối mặt tuyết căn bản không phải tha thứ không tha thứ vấn đề mà là căn bản không thể chịu đựng hào sao lấy thuộc cứ như vậy bị mẫu thân độc hại cả đêm lô thai vào lúc ban đêm cao mẫu nấu canh xương hầm ngày hôm sau sáng sớm khiến cho cao dĩ thục đưa đến bệnh viện đi cao dĩ thục biết lệ tấn bởi vì bảo hộ chính mình mới chịu như vậy nghiêm trọng thương, trong lòng cũng co vài phần ấy náy không dễ rủa liền đi bệnh viện vừa đến bệnh viện lệ tấn thế nhưng đang xem thư phòng bệnh bày hoa tươi cùng trái cây, xem ra đã đã tới khách nhân. người đã đến rồi. lệ tấn nhìn đến nàng, lộ ra đại đại tươi cười. ta mẹ nấu canh cho ngươi. cao dĩ thục buông hộp giữ ấm đi tìm chén. a di thật có lòng, thay ta cảm ơn nàng. có thể uống nàng thân thủ lấy tới canh, với hắn mà nói chính là cực hạn hạnh phúc. uống đi. cao dĩ thục cho hắn thịnh hảo. lệ tấn lộc cẩu uống lên mấy khẩu, lộ ra thỏa mãn tươi cười. uống ngon thật nha. cao dĩ thục cười cười. Xem hắn chân bị giá cao cao, cả người không thể động đậy chỉ có thể ở trên giường. Nghĩ đến lệ tấn cũng coi hôm nay, nàng cư nhiên muốn cười. Mà nàng thật sự cười ra tới, linh cơ vừa động cầm chi bút ra tới. ngươi muốn làm gì? Lệ tấn có loại dự cảm bất hảo. Cho ngươi ký cái tên. Cao dĩ thục ở hắn thạch cao thượng viết, tấn thiếu chi tượng trần, ố hô ai thai. Viết xong, nàng lại cười. Lệ tấn xem cao dĩ thục cười như vậy vui vẻ, chính mình cũng cười. Lấy thục. Đã lâu không thấy được ngươi đối với ta như vậy cười. Lệ tấn nhìn chăm chú nàng sâu kín nói. Tiểu mạch mạch nói, hãn hãn, này trương phát chậm. Hiện tại gõ chữ tốc độ hữu hạn. Này trương tính 26 hảo, ngoa ngoạ. Trương 296 thích liền đuổi theo. Cao dĩ thục lập tức thu hồi tươi cười, xem hắn canh uống xong rồi, liền thu thập đồ vật, ta đi rồi. Cao dĩ thục. Lệ tấn giữ chặt tay nàng, lưu lại bồi ta được không? Bồi ngươi làm gì? Cao Dĩ Thục tuy rằng nói như vậy, vẫn là ngồi xuống, xem căn phòng này sofa khu bãi đầy hoa, đồ ăn vật còn có thư, cười lạnh nói, ngươi bằng hữu cũng không ít, ta xem ngươi cũng không tịch mình ta, nơi nào yêu cầu ta bồi ngươi. Nhưng những người đó đều không phải ngươi. Lệ Tấn trả lời. Cao Dĩ Thục giật mình, thật lâu đứng không hề nhúc nhích. Lệ Tấn, ta ghét nhất ngươi nói nói như vậy. Là thật sự, Cao Dĩ Thục, ta thực nghiêm túc, xưa nay chưa từng có nghiêm túc, cho ta một lần cơ hội được không? Lệ tấn nắm chặt tay nàng không bỏ Cao dĩ thục đứng bất động Hiển nhiên không tính toán đáp ứng hắn Trước ngồi xuống, chúng ta tâm sự Lệ tấn không thể có đại động tác Lại sợ buông ra nàng nàng liền chạy Liền chỉ chỉ bên cạnh ghế giữa Cao dĩ thục nghĩ đến nàng có là Vì cứu chính mình mới thương thành như vậy Cuối cùng vẫn là ngồi xuống Ngươi tưởng liêu cái gì Ngươi xe lộng đã trở lại Ta làm ta một bằng hưu ở tu Còn có ngày hôm qua quăng ngã không tàn nhẫn Tu hảo lúc sau hẳn là cùng phía trước Không có quá lớn khác nhau Lệ tấn nói, ok, tu hảo đưa nhà ta là được. Cao dĩ thục gật gật đầu, tiếp tục chờ hắn nói tiếp. Buổi sáng triển diệu dương đã tới, ta nói với hắn, về sau hắn những cái đó hoạt động ta kiên trì không tham gia, ta lập trí làm một cái đầy hứa hẹn hảo thanh niên. Lệ tấn bội nói, cao dĩ thục nghe cười, đối này tựa tin phi tin. Còn có ta đáp ứng rồi ta ba, một lúc sau chính thức đi công ty kiêm chức đi làm. Lệ tấn nói, ta lại không giống trước kia như vậy chơi, ta hảo hảo nỗ lực. Liền tính hiện tại ta làm không được giống cái kia Long Cương Thiên như vậy có ưu tú, về sau cũng không nhất định so với hắn kém. Người cấp Long Đại ca so làm cái gì? Ở Cao Dĩ thuộc xem ra, lệ tấn cùng Long Đại ca là hoàn toàn bất đồng hai loại người hảo sao. Hắn thực ưu tú. Lệ tấn đối này thực khủng hoảng, nhưng hắn cũng không nhút nhát, hắn tự nhận chính mình so Long Cương Thiên có ưu thế. Là như thế này không sai. Cao Dĩ thuộc lần này thật sâu nhận đồng. Hắn hắn muốn định nói Long Cương Thiên thích nàng. Đây là một người nam nhân trực giác, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chưa nói, hảo, không nói chuyện hắn. Ta đều không rõ ngươi vì cái gì ngươi muốn nói hắn. Cao dĩ thục cười, không nghĩ tới tấn thiếu gia cũng sẽ tự ti nga. Là, gặp gỡ ngươi, ta thật sự cảm thấy tự ti. Lệ tấn nói nắm chặt tay nàng, cao dĩ thục, ta trước kia luôn là làm không rõ ràng lắm, ta sống mơ mơ màng màng, không nghĩ tới tình yêu là gì. Vào đại học sau, ta cùng dương tử quệ với nhau. Mặc tuyết đối ta xử điểm thủ đoạn nhỏ ta liền căn câu, ta từng một lần cảm thấy như vậy sinh hoạt thực vui vẻ. Thẳng đến cái kia đánh cuộc, ta hoàn toàn không có dự kiến đánh cuộc. Cao dĩ thục không nói lời nào, lặng lặng nghe hắn nói. Cái kia đánh cuộc, có lẽ chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, phía trước ta tưởng đem ngươi mang nhập ta sinh hoạt, ngươi hung hăng quăng ta cái tát. Trong lòng có không cam lòng, hoặc là lòng ta vẫn luôn có ngươi chúng ta trở lại ở nông thôn, cùng nhau nhặt con cua, cùng nhau nướng con cua, cùng nhau ra biển bắt cá. cùng nhau leo núi ở nơi đó không có thanh dương sinh hoạt ban đêm hỗn loạn nam nữ quan hệ cuộn cuộn không ngừng còn gây tê ta giống như lập tức thanh tỉnh quá khứ này ba năm với ta mà nói tựa như làm giấc ngọng giống nhau lệ tấn hơi cúi đầu hiện tại ta tưởng một lần nữa đi tới ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội lệ tấn không phải ta không cho ngươi cơ hội mà là chính ngươi cho chính mình cơ hội cao dĩ thuộc nghe hắn nói những lời này cũng nghiêm túc lên nàng biết lệ tấn nói lời này là thiệt tình lời nói Chỉ cần ngươi là thật sự tưởng một lần nữa bắt đầu, sẽ không có người không cho ngươi cơ hội. Chúng ta đây đâu? Lệ tấn vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Ta hiện tại còn không nghĩ yêu đương. Cao dĩ thục nói xong, chậm rãi rút về chính mình tay. Ta nói thật, ta hiện tại cũng không có biện pháp tiếp thu ngươi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là duy trì hiện trạng. Ngươi nói đi. Lệ tấn nhìn nàng, hắn cảm thấy hắn đối Cao dĩ thục kỳ thật là thực hiểu biết. Hắn cười cười, ta minh bạch, ta không nản lòng, ngươi hiện tại không tiếp thu ta. Không đại biểu ngươi vĩnh viễn không tiếp thu ta, đúng hay không? Cao dĩ thục cười cười, ngươi có thể như vậy cho rằng, về sau sự tình ai cũng nói không chừng, có phải hay không? Lệ tấn tâm tình rất tốt, hắn cảm thấy chính mình chân thương giá trị, hắn cùng Cao dĩ thục ít nhất thổ lộ tình cảm một lần, lại đến gần một bước. Hảo, ngươi có muốn ăn hay không trái cây, ta cho ngươi tước. Nàng xem kia một rổ rổ trái cây, liền nói. Hảo a, chỉ cần là ngươi tước, ta liền ăn. Lệ tấn cười hồi. Hai người cuối cùng là có thể hòa bình ở chung, cao dĩ thục đại khái là cảm thấy hắn là bởi vì chính mình chịu thương, cho nên có chiếu cố hắn trách nhiệm. Thẳng đến giữa chưa lệ mẫu lại đây đưa cơm, hơn nữa là tặng hai người phân. Lấy thục, từ ngươi cùng A tấn lại hảo lúc sau A, tiểu tử này an phận rất nhiều, cư nhiên chủ động muốn đi công ty làm công, làm ta cùng hắn ba ba đều hảo ý ngoại. Lệ mẫu cho bọn hắn lệ đồ ăn khi nói, cao dĩ thục chỉ là cười cười, A di. ta nghe nói nam hải tử đều có phản nghịch kỳ cùng thành thục kỳ có lẽ lệ thiếu gia chỉ là vừa vặn qua phản nghịch kỳ tiến vào thành thục kỳ thôi lệ mẫu nghe vẻo cười lệ tấn ăn cơm ăn thiếu chút nữa nghẹn cơm nước xong cao dĩ thục đưa lệ mẫu ra bệnh viện nói thật lấy thục ta thật cao hứng ngươi có thể tha thứ a tấn lại cùng hắn hảo mấy năm trước hắn ta cùng hắn ba đều sầu tóc đều bạc hết nói như thế nào hắn đều không nghe hắn cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên kỳ thật ta hắn liền nghe ngươi lệ mẫu lôi kéo cao dĩ thục tay nói a di đừng nói như vậy ta cùng lệ tấn hiện tại cũng chỉ là bằng hữu cao dĩ thục không quên thanh minh ta biết ta đi rồi a tấn làm ơn người. lệ mẫu nói xong mới lên xe cao dĩ thục tiến đi lệ mẫu vừa chuyển đầu lại nhìn đến long cương thiên long đại ca cao dĩ thục rất là ngoài ý muốn đi nhanh quá đi qua đi ngươi như thế nào lại ở chỗ này ta tới chỗ này xử lý chút việc long cương thiên trả lời ngươi đâu Lệ tấn bị thương, ta ở chỗ này chiếu cố hắn. Cao dĩ thục trả lời, nghĩ lệ tấn cùng chính mình sự tình hắn đều biết, đột nhiên lại mất tự nhiên lên, ngày hôm qua từ trại nuôi ngựa trở về thời điểm, quăng ngã nông trong đất, hắn xương đùi chết. Ngươi không sao chứ? Long cương thiên trên dưới đánh giá nàng, nàng ăn mặc sơ mi trắng cùng trường quần jean, tinh thần sức sống đủ, không giống có việc bộ dáng. Không có việc gì đâu, ta liền chảy ra một chút, lệ tấn tương đối xui xẻo, bị xe cấp áp. Bác sĩ nói ít nhất muốn đánh một tháng thạch cao. Cao dĩ thục dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói. Ăn cơm sao? Long cương thiên tựa hồ đối nàng nói này đó không có hứng thú, ngược lại hỏi. a cao dĩ thục ngẩn ra. Ta còn không có ăn cơm chưa, bồi ta ăn một bữa cơm đi. Long cương thiên nói xong, người cũng đi ra ngoài. Nếu là người khác, cao dĩ thục mới không điểu, dựa vào cái gì một câu nói ăn cơm khiến cho nàng bồi A có hỏi qua nàng ý kiến sao? Nàng ăn qua hảo sao? Chính là ở Long Cương Thiên trước mặt, nàng toàn không nảy khí thế, mà là chạy nhanh đổi kịp. Long Cương Thiên liền ở bên cạnh một nhà tiệm ăn vặt tăng cơm, hắn điểm một mấy thứ ăn vặt, nơi này chiêu bài là quái xương sáo, hắn hỏi nàng muốn ăn cái gì? Ta không cần, ta ăn qua. Cao Di Thục một chút đều không đói bụng, không biết vì sao, này nam nhân ngồi xuống xuống dưới Cao Di Thục cảm thấy nhà này cực bình thường tiệm ăn vặt đều trở nên có cách điệu. Vậy được rồi. Long Cương Thiên một bộ không miễn cưỡng nàng bộ dáng. Xem nơi này cư nhiên có kem, liền cho nàng điểm một phần kem. Ngươi làm chuyện gì muốn ở bệnh viện làm a?" Cao Dĩ Thục thuận miệng hỏi. "Một cái bằng hữu sự tình." Long Cương Thiên cũng không nhiều nói, "Nói chuyện ngươi đi, quyết định cùng Lệ Tấn ở bên nhau sao?" "Không có a, ta vừa mới cùng hắn nói rõ ràng, hiện giai đoạn liền làm bằng hữu." Cao Dĩ Thục trả lời, "Ta hiện tại còn không có làm tốt yêu đương chuẩn bị đâu." "Ân, ngươi mới vừa vào đại học, cũng không cần phải gấp gáp yêu đương." Long Cương Thiên thâm chấp nhận. Cao Dĩ Thục lại cảm thấy trước mắt nam nhân kỳ quay lên, ngay từ đầu là ai còn phải làm nàng bạn trai tới, tuy rằng cái kia thực mau liền không có làm đếm. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không giao bạn gái, là bởi vì còn quên không được bạn gái cũ. Cao Dĩ Thục tò mò lên. Long Cương Thiên chính ăn đồ vật, đột nhiên dương mắt chăm chú nhìn nàng, cặp kiếp như yêu nghiệt ánh mắt hiện lên khắc thường sáng giỏi, cuối cùng ở nàng đơn thuần khó hiểu biểu tình hạ biến thành nồng đậm bất đắc dĩ. Ta thích một cái nữ hài nhi. Long Cương Thiên chậm dai nói. Hiện tại sao? Cao Dĩ Thục cảm thấy kinh ngạc nha, ngươi thích liền đuổi theo nha. Ngươi cảm thấy thích liền có thể truy. Long Cương Thiên một bộ không xác định bộ dáng. Đương nhiên à, nói nữa bằng ngươi điều kiện, truy nữ hài tử còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ở Cao Dĩ Thục trong mắt, Long Cương Thiên là cực phẩm chất lượng tốt nam, không có nữ nhân không yêu. Nếu nàng không thích ta đâu, Long Cương Thiên thực hiếu học hỏi. Vậy ngươi liền nỗ lực làm nàng thích ngươi à, không ngừng ngước nàng, hiểu biết nàng yêu thích. nàng thích làm cái gì liền bồi nàng làm cái gì không ngừng nói cho nàng ngươi thích nàng ta không phải tin giống ngươi như vậy yêu nghiệt chất lượng tốt mỹ nam cái nào nữ hải tử không động tâm cao dĩ thục đều thế hắn sốt ruột như thế nào người nam nhân này ngày thường làm việc rất sấm rền do cuốn, cảm tình phương diện như vậy chỉ độ đâu có đạo lý long cương thiên gật gật đầu không nghĩ tới ta ở trong lòng của ngươi lợi hại như vậy cao dĩ thục nghe mặt hơi hơi một năng, dáng ngồi cũng trở nên mất tự nhiên còn hào đi hắn là rất lợi hại cùng tự đại ca giống nhau là thực khó lường nam nhân cảm ơn ngươi gì cảm ơn ngươi đối ta cổ vũ long cương thiên nói không khách khí nói ngươi thích người đến tột cùng là ai nha trước kia cao dĩ thục còn hiểu lầm quá hắn thích đinh đồ mi náo loạn cái đại ô long hiện tại nàng cũng không dám đoán bỏ ta nhận thức sao ngươi nhận thức long cương thiên trả lời rất quen thuộc sao phi thường thục bọn họ cộng đồng nhận thức phi thường thục chẳng lẽ còn là đinh đồ mi cao dĩ thuộc nghĩ nghĩ đinh đồ mi sự tình long đại ca là rất để bụng hỗ trợ sẽ không thật là đinh đồ mi đi muốn thật là đinh đồ mi vậy bi kịch sao có thể nàng đã là a huyền vị hôn thê ta như thế nào cũng không có khả năng thích nàng huynh đệ thê không thể khinh càng đừng nói tự huyền là hắn sinh tử huynh đệ kia sẽ là ai nàng trong đầu đột nhiên loại ra một ý niệm lập tức sắc mặt biến đổi không được ngươi càng không thể thích nàng chương 297 tự mình đi tìm ai long cương thiên bị nàng này thái độ làm cho tâm nhảy dựng cho rằng nàng thật sự đoán chúng ngươi không thể thích minh châu tỷ minh châu tỷ đều có lý đại ca hài tử tuy rằng bọn họ hiện tại không thể quang minh chính đại ở bên nhau nhưng người ta là một đôi ngươi thích nàng cũng là không kết quả cao dĩ thục có chút sốt ruột khuyên nhủ long cương thiên bị nàng làm cho lúc kinh lúc giống thở dài ta sao có thể thích minh châu không phải nàng kia còn có ai nha cao dĩ thục khó hiểu ngươi hảo hảo ngẫm lại Làm nàng hảo hảo ngẫm lại, hồi bệnh viện khi cao di thục đều suy nghĩ Long Cương Thiên nói chuyện êm đẹp ngẫm lại, đột nhiên nàng nhớ tới đinh đổ mi đối nàng nói qua nói. Lại ngấm lại Long Cương Thiên cùng chính mình ở chung, tuy rằng người này giống như rất nhiều thời điểm làm việc đều bất động thanh sắc, chính là cẩn thận ngẫm lại nàng chịu hắn chiếu cố còn mang nhiều. Nàng tim đập như sấm, trở lại phòng bệnh khi đều có điểm thất thần. Lấy thục, đưa ta mẹ như thế nào lâu như vậy? Người cũng chưa mang di động, ta thực lo lắng ngươi biết không? Lệ tấn xem nàng hốt hoảng, thực không thích hợp. Nga, ta ở bệnh viện cửa nhìn đến Long Đại ca, hắn không ăn cơm, ta bồi hắn đi ăn chút gì? Cao Dĩ Thục trả lời. Lại là Long Cương Thiên, cái này Long Cương Thiên đều là lệ tấn tâm bệnh. Người nam nhân này quá cường đại, nếu là thật sự công bằng cạnh tranh, hắn chưa chắc có 10 thành 10 năm chắc sẽ thắng. Nhưng là lấy thuộc là của hắn, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi nàng. Long Cương Thiên tới bệnh viện là tới làm việc. Hắn cùng tự huyền vẫn luôn ở cha tiệc đính hôn thượng xuất hiện lao thái thái là ai. Sau lại hai người lặp lại xem video, đồng thời đều nhìn ra Lão nhân thân thể hẳn là cực không tốt, đột nhiên Long Cương Thiên xem tự huyền, người nói, Lão nhân này thân thể như thế không tốt, vô luận như cần phải thỉnh một cái bác sĩ đi. Thậm chí có điểm ngoài ý muốn, còn có khả năng đưa ý để. Tự huyền lập tức nghĩ đến đính hôn trước một cái buổi chiều đồ mi đột nhiên biến mất, tới rồi buổi tối khi trở về là củ tây tức đưa nàng. Nếu muốn thỉnh bác sĩ hoặc là đi bệnh viện, khẳng định sẽ có dấu vết, đi bệnh viện một cha là có thể biết. Tự Huyền nói, nếu ta là cụ Tây Tước, ta không nghĩ làm người biết đến lời nói nhất định sẽ đi một cái bệnh viện tư nhân, vẫn là cái loại này tư mật tính thật tốt bệnh viện, như vậy có thể bảo hộ phải bảo vệ người. Long Cương Thiên tiếp theo nói, Thanh Dương, nói được thượng danh hào bệnh viện tư nhân chỉ có như vậy mấy nhà. Vì thế hai người tách ra hành động cha. Long Cương Thiên tới cái này biết viện. Chính là cha tự huyền bọn họ đính hôn trước một ngày bệnh viện chạy chữa ký lục, đáng tiếc không hổ là Thanh Dương đệ nhất bệnh viện tư nhân, như thế nào cũng cha không ra ký lục tới. Nhưng hắn đi thời điểm phát hiện bệnh viện cửa ven đường là có ca mạ giác, mà cái này cả mạ giác, đến giao thông bộ hẳn là có thể điều đến. Bọn họ bắt được bệnh viện cửa trước một cái thiên video, bọn họ không có nhìn đến cụ Tây Tước, lại ở hơn 9 giờ tối khi nhìn đến đồ mi lái xe xuất hiện ở bệnh viện cửa, lúc sau lại không thấy được bọn họ ra tới. Lúc sau sau nửa đêm một chút nhiều, cụ Tây tức đưa Đồ Mi đến bệnh viện cửa lấy xe, sau đó Đồ Mi lái xe đi rồi. Bọn họ như thế nào rời đi? Nhà này bệnh viện còn có một khác điều việp thông đạo, cụ Tây tức hẳn là đi bên kia. Long Cương Thiên trả lời. Như vậy giả thiết, ngày đó buổi tối cái kia lão nhân bị bệnh đưa đến bệnh viện cấp cứu, Đồ Mi được đến tin tức lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc sau bọn họ khả năng lại xuất viện, Đồ Mi cùng bọn họ trở về lúc sau, từ cụ Tây tức đưa nàng hồi bệnh viện lấy xe. tự mình nói nhìn đến hẳn là như vậy long cương thiên gật gật đầu kia người này là ai đây là vấn đề lớn nhất lão nhân này có khả năng là ai có thể cho đổ mi như vậy khẩn trương đâu ngươi đã từng cùng ta nói rồi cụ tây tức biết năm đó phỉ thúy xã sự tình thậm chí có một chương ảnh chụp hắn cho so ngươi biết đến càng tường tận phỉ thúy xã bảy người còn sống chỉ có đinh sĩ bình phỉ vương hiện tại không ở biết chỗ nào còn có một cái chu thần kỳ cũng đã biến mất rất nhiều năm Có thể biết được phỉ thúy xã nhiều chuyện như vậy người, chỉ có có thể là phỉ thúy xã hậu nhân, người nói đi. Long Cương Thiên nói, Cù Tây tức mục đích ngay từ đầu chính là muốn cho Đồ mi biết phỉ thúy xã sự, mà Đinh Sĩ Bình cũng hảo, phỉ vương cũng hảo, còn có cái kia biến mất Chu Thần Kỳ cũng hảo, đều một lòng giấu dếm qua đi. Hán tựa hồ muốn cho Đồ mi tìm phỉ vương cùng Đinh Sĩ Bình phiền thoái, chẳng lẽ, chẳng lẽ Cù Tây tức là Dương gia hậu nhân. Lão nhân kia, cái kia lão nhân tự huyền có điểm không dám đi tưởng. bởi vì nghĩ như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng đồ mi bà ngoại phỉ thúy xã vị kia làm mặt khác sáu cái nam nhân đều thần hồn điên đảo nữ nhân long cương thiên cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng nữ nhân kia không phải đã sớm đã chết sao sao có thể chết mà sống lại đâu tự tưởng tượng vô căn cứ khởi đồ mi phản ứng có thể ảnh hưởng đồ mi quyết định người trên đời này thật sự rất ít ngay cả đinh viễn nghiệp cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đồ mi làm quyết định đối nàng có ảnh hưởng lực chính mình tính một cái nàng mẫu thân tính một chút Còn có chính là cái kia cùng nàng có giống nhau năng lực bà ngoại Vì thế hai người bắt đầu tra lão nhân rơi xuống Cũng chính là lúc này Tự huyền thu được đồ mi mất tích tin tức Đồ mi đi hồi hộp lúc sau Mỗi ngày đều sẽ cho hắn điện thoại Nhưng là qua hai ngày Đồ mi cách một ngày mới cho hắn điện thoại Khi đó nàng chuyển cơ tới rồi A kéo thiện tạ kỳ Nàng nói tới đây hai ngày Không có ngoại ý muốn nói sẽ trước tiên trở về Tự huyền còn nhẹ nhàng thở ra Nóng trông nàng có thể sớm một chút trở về Ai biết ngày hôm sau đổ mi chưa cho nàng điện thoại, đến ngày thứ ba, hắn cho nàng điện thoại đều không thông, tin tức cũng không có hồi, tự huyền lúc này mới nóng nảy. Đỗ mi vì cái gì muốn đi A kéo thiện Tả kỳ, phải nói bọn họ vì cái gì muốn đi nội mông. Long Cương Thiên không khỏi hỏi. Nàng không có cùng ta nói, có thể làm nàng như vậy hao hết tâm tư chạy như vậy xa chỉ có hai cái khả năng, một chính là chỗ đó có phỉ thúy, nhưng hiện tại giai đoạn nàng cũng không phải như vậy nhu cầu cấp bách phỉ thúy, nhị là... nàng có nàng ông ngoại rơi xuống lời này rơi xuống hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái lập tức có đáp án trên thực tế dương cẩm vinh phụ thân là 30 năm tiến đến mông cổ nói là chống mộ tự huyền ngồi không được lập tức đính phi cơ đi mông cổ từ hồi hột đến a kéo thiện tả kỳ hàng rất ít tự huyền đến hạo cùng làng ngày hôm sau mới ngồi trên phi cơ đi a kéo thiện tả kỳ đây là một cái nội mông một cái biên cảnh thành thị có phong phú khoáng sản tài nguyên có rộng lớn thảo nguyên hướng nam tiếp ninh hạ hướng tây lâm thanh hải hướng bắc còn lại là ngoại mông cổ quốc nơi này khí hậu thiên lãnh tự huyền trước tìm được khách sạn nghỉ ngơi kỳ thật tới nơi này cũng là biển rộng tìm kim nhưng là không tự mình tới hắn lại không yên tâm một hồi khách sạn hắn mới vừa buông hành lễ điện thoại liền văng lên tự huyền ca đỗ mi đánh tới điện thoại nàng thanh âm tràn đầy chính là vui sướng đinh tiểu mễ ngươi biết ngươi nhiều ít thiên chưa cho ta điện thoại sao tự huyền vừa nghe đến nàng điện thoại cuối cùng tùng một hơi Thực xin lỗi sao, nơi này tín hiệu vẫn luôn không tốt, ta hiện tại ở một cái ở nông thôn trấn trên, mấy ngày hôm trước nơi này vẫn luôn cúp điện, hiện tại rốt cuộc điện báo, ta mới cho ngươi gọi điện thoại. Đồ Mi nói, cái gì trấn? Tự huyền vội hỏi, ô tố đồ chấn, đây là một cái rất nhỏ trấn, bất quá chúng ta thực mau trở về tới. Đồ My vội nói, khi nào trở về? Ngày mai, cụ Tây tức ở an bài xe, chúng ta sẽ trước ngồi xe hồi A kéo thiện tạ kỳ, lại ngồi máy bay hồi hồi hột. đồ mi nói tự huyền một viên treo tâm rơi xuống hắn tưởng chính mình đại khái cũng không cần thiết nói cho đồ mi hắn tới ân ngươi ở bên kia nhi cẩn thận biết không tự huyền giản dò ta biết đâu đồ mi liền ta tưởng ngươi huyền ca ca nghe tiểu nha đầu tràn đầy không muốn xa rời nói những lời này tự huyền tâm thần vừa động tràn đầy tưởng niệm nảy lên tới hắn nói nhỏ ta cũng tưởng ngươi đồ mi cũng may chúng ta thực mau là có thể thấy Đồ mi thanh âm khó nén hưng phấn ân, Treo lên điện thoại Tự huyền lộ ra mấy ngày này để nhất mặt tươi cười Hắn tưởng hắn có thể cũng ngày mai hồi hồi hột Lúc này hồi có hồi hột chuyến bay cũng không có Không bằng ở một đêm Ngày mai nói không chừng có thể đụng tới đồ mi Hắn có thể cẩn thận lặng lẽ đi theo nàng không bị nàng phát hiện Hắn ở khách sạn nghỉ ngơi một chút Hắn mang theo bút điện liền bắt đầu xử lý công sự Buổi tối ngủ rất sớm Nhưng nửa đêm bị đánh thức Hắn mở mắt ra Phát hiện toàn bộ phòng đều ở chấn động, có người ở gõ cửa. Phòng ở chấn động lợi hại, tự huyền đi mở cửa, khách sạn một cái công nhân vội nói, tiên sinh, nơi này phát sinh động đất, mau cùng chúng ta xuống lầu. Động đất, tự huyền cũng trải qua quá động đất, phòng ở tuy rằng ở chấn động, hiện tại nơi này ly tâm động đất có một chút khoảng cách, tuy rằng chấn cảm rất mạnh, hẳn là sẽ không có đại nguy hiểm. Hắn đi theo ra khách sạn, 10 phút sau chấn cảm mới chậm rãi nhường xuống dưới, tất cả mọi người ở nghị luận. tự huyền có bất hảo dự cảm nơi này không phải trọng trấn khu nhưng khẳng định ly a kéo thiện tả kỳ sẽ không qua xa hắn lập tức hỏi thăm quả nhiên được đến tin tức là a kéo thiện tả kỳ đạt một trấn đã xảy ra 6. một cấp động đất bên cạnh mấy cái hương trấn gặp thai họa tương đương nghiêm trọng mà đồ mi nơi ô tố đồ trấn cũng là gặp thai họa khu hắn lại cấp đồ mi gọi điện thoại đã đánh không thông hắn một chút không dám chậm trễ lập tức tìm khách sạn an bài xe lập tức đi ô tố đồ trấn khách sạn người thực khó xử Hiện tại còn thỉnh thoảng có thừa chấn, tất cả mọi người trong lòng run sợ, lại có một người nói muốn đi ô tố đồ chấn, không có dám đi A hơn nữa hiện tại đã trễ thế này, lúc này qua đi phi thường nguy hiểm. Tự tưởng tượng vô căn cứ tưởng cũng là, chỉ có thể trước an bài xe, hắn làm khách sạn giúp hắn mau chóng mua một chiếc đại xe tải. Sáng sớm, đem khách sạn có khả năng vật tư đều vơ vét ở trên xe, đơn giản thu thập một chút liền đi ô tố đồ chấn. Sáu một cấp động đất đã không nhỏ, nơi này phòng ở phần lớn là nhà trệt. Kháng chấn, chống chấn động lực phi thường chi kém, tự huyền một đường qua đi sở hữu trước mắt thương gì, phòng ở sụp đảo ven đường rách nát. Rất nhiều người ở khóc tê, rất nhiều người mờ mịt ra không có, thân nhân mất đi, kế tiếp không biết muốn đi con đường nào. Tự huyên một đường hỏi qua đi, đương có người biết hắn muốn đi ô tố đồ chấn khi, không khỏi hỏi hắn, ngươi là đi tìm ngươi thân nhân sao. Tự huyên gật gật đầu. Nơi đó đã chết rất nhiều người, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Mọi người thường thường như vậy trả lời hắn. tự huyền cố bất hòa rất nhiều hắn từng nhẹ lịch quá rất nhiều tử vong nhưng hắn tuyệt không có thể tiếp thu hắn yêu nhất nữ hải nhi cô ý ngoại tới rồi buổi chiều hai ngày tự huyền mới đến ô tố đồ chấn, toàn bộ trấn phòng ở phần lớn đều sụp phòng ở bên cạnh đắp rất nhiều đơn sơ liều trại mọi người xúc ở bên nhau thỉnh thoảng sẽ có nho nhỏ dư chấn những người đó đột nhiên kinh một chút sau đó lại xúc thành một đoàn hai nạn thường thường có thể đào giống một người ý chí chương hai sinh thời ô tố đồ trấn cũng không lớn Toàn bộ chấn trên dân cư không đến 10 vạn, nơi này người phần lớn trăng dê, chỉ là thế xa xôi, giao thông không tiện, dẫn tới chuyển vận vật tư thực không kịp thời. Tự treo ở hỏi thăm có hay không dân chạy nạn thu dụng sở, nơi này người phần lớn giảng mông cổ ngữ hoặc là địa phương cổ ngữ, tự huyền tìm vài cá nhân căn bản không có biện pháp cầu thông. Hắn trực tiếp đi chấn chính phủ, chính phủ lúc này đại môn nhắm chặt, căn bản không ai, nghe nói phần lớn quan viên đã đến các khu đi coi tra, muốn xác minh gặp thai họa tình huống. Tự huyền tâm vẫn luôn đi xuống rớt, cái này chấn tuy rằng không lớn, nhưng là cảm giác tìm một người thiên nan và nan. Nhưng tự huyền là ai, hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn kéo một xe vật tư lại đây, liên hệ chính phủ một cái phụ trách tổng chính hậu cần nhân viên công tác, nói chính mình có đại lượng đồ ăn cùng vật tư, hơn nữa hắn còn sẽ lục tục làm người đưa nghị cách cứu viện vật tư lại đây, phiền toái an bài phái phát. Người nọ vừa nghe có người muốn phái vật tư, lập tức bắt đầu an bài, không đến một giờ liền bắt đầu thông chi các chấn. làm người phái người lại đây lãnh tương ứng vật tư, tự treo ở tới trong quá trình liền gọi điện thoại hồi thanh dương, làm công ty chủ bị vật tư đưa lại đây. trong tay hắn cầm một trương đồ mi ảnh chụp, phàm là làm người tới lãnh vật tư người đều nhận một chút ảnh chụp, có hay không gặp qua đồ mi. chiêu này quả nhiên hữu hiệu, có một cái lao đại mẹ thành gặp qua nàng, nàng nha, còn có một cái rất tuấn tú nam nhân ở ô tố phố bên kia đâu, nàng lớn lên xinh đẹp, người cũng thực hảo, còn cấp dương người mù làm việc đâu. lão đại mẹ nói tự huyền hỏi rõ ràng nơi đó đi như thế nào liền thẳng đến mà đi ô tô phố gặp thai họa cũng cực kỳ nghiêm trọng chứng kiến chỗ cơ hồ không có một đống hảo phòng ở hắn tới rồi bác gái nói dương người mù nơi ngọc thạch khí điêu khắc cửa hàng đây là một đống tiểu hai tầng nhà trệt bất quá phòng ở cũng sụp, có không ít người ở rửa sạch đồ vật trong đó một cái nhỏ gầy thân ảnh hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới có biện pháp nào không làm ta hồi a kéo thiện manh tả kỳ thành phố đi đâu ta phải liên hệ một chút tự huyền ca Ta còn nói với hắn ta sẽ sớm một chút trở về. Đưa lưng về phía tự huyền đúng là đinh đồ mi, nàng ăn mặc màu đen quần dài, màu xám trường áo sơ mi, tóc chắt lên, tay áo cũng trồng lên giúp đỡ rửa sạch đồ vật. Hiện tại phòng trừng có điểm khó, xem ngày mai tình huống đi. Bên cạnh chính là cụ Tây Tước, hắn thỉnh thoảng nhìn xem đồ mi, ngươi có mệt hay không, nếu mệt nói ở bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta không mệt, ta đi xem ông ngoại. Nữ hài nói, đi đến bên cạnh lâm thời đáp lên một cái đơn giản liều trại. Tự huyền liền như vậy đứng, trước sau không nói gì. Thẳng đến một bên củ Tây tức thấy được hắn, hắn phi thường chi khiếp sợ, mới vừa phát sinh động đất, toàn bộ A kéo thiện tả kỳ đều một mảnh hỗn loạn, tự huyền cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn buông trong tay đồ vật, đi tới, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Mới vừa phát sinh động đất, hắn là có thể nhanh như vậy đi tìm tới, quá làm người chấn kinh rồi. Luôn có biện pháp. Tự huyền nhìn xem này đống nhà ở, phòng ở sụt một nửa, muốn trùng kiến không như vậy đơn giản. nơi này thông tin đã chặt đứt, căn bản đánh không ra điện thoại. Cú Tây tức trả lời, phòng trừng chữa trị cũng muốn vài thiên sự. Đồ Mi từ phát sinh động đất bắt đầu liền muốn như thế nào cùng ngươi liên hệ. mấy ngày hôm trước không thể cùng ngươi liên hệ, đem nàng cấp lo lắng. Tự Huyền không nói lời nào, hắn quan sát đến bốn phía, nơi này phía trước là một cái thạch khí điêu khắc cửa hàng, có rất nhiều cục đá, máy móc thiết bị. phòng ở sụt một nửa, nhưng bên kia cư nhiên phóng bày đồ vật, hiển nhiên còn có ở chỗ này trụ. Đồ Mi ở nơi này mặt. Này quá nguy hiểm, bây giờ còn có dư chấn, tùy thời sẽ cố ý ngoại. Tạm thời. Cú Tây Tức cũng biết rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ông ngoại hắn đổ mi lúc này chạy ra, nhìn đến tự huyền khi nàng cũng sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tự huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn như thế nào xuất hiện? Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Cái này địa phương thực hẻo lánh nha, hiện tại lại động đất, hắn là thần tiên sao. Lập tức biến thân đến nơi đây. Tự Huyền xem đồ mi trên mặt dơ rơ, má trái còn dính không ít cho bụi, quần áo lanh phẩm hơi khai, bên cổ chảy tinh tế mồ hôi, tay trái khuỷu tay cho dán bằng dán, như là bị thương. Huyền Ca ca đồ mi đi qua đi, ngươi, ta lái xe lại đây, a kéo thiện tả kỳ bên kia gặp thai họa không nghiêm trọng lắm. Tự Huyền đi qua đi, không đợi nàng nói liền giải thích, xem nàng bị thương khuỷu tay, hẳn là trời ra, không phải rất nghiêm trọng. Đồ mi nước mắt đều trào ra tới, nàng ôm chặt lấy nam nhân. Ngươi như thế nào biết nơi này động đất ta? Hiện tại tin tức đều không có báo ra tới, hắn là làm sao mà biết được đâu? Ta vừa vặn ở A kéo thiện tạ kỳ. Tự huyền trả lời, vốn dĩ đều tính toán đi trở về, không nghĩ tới phát sinh động đất, cho nên lại đây nhìn xem. chơi ạ! chơi ạ! chơi ạ! Đố Mỹ muốn kêu to ba tiếng, người nam nhân này muốn hay không như vậy đâu. Khẳng định là nàng hai ngày không cùng hắn liên hệ, làm hắn lo lắng, cho nên hắn mới chạy tới. Đố mi gắt gao ôm nam nhân, mấy ngày liền tới sợ hãi linh hồn ở mút vào được nam nhân hơi thở rốt của kiên ổn xuống dưới. Đêm qua động đất khi, nàng vừa lúc ngủ không được ở hậu viện xem ngôi sao, đột nhiên toàn bộ mà cần đều mãnh liệt chấn động, nàng té ngã một cái. Cú Tây tức phản ứng thực mau, cư nhiên nhanh chóng đến trong phòng đem ông ngoại bối ra tới. Đúng vậy, bọn họ ở chỗ này tìm được rồi nàng ông ngoại dương Cẩm vinh. Liền đồ mi đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Cú Tây tức một đường mang nàng đi tới A kéo thiện tạ kỳ. Tới ô tố đồ chấn trên đường Đồ mi hỏi hắn, ngươi như thế nào biết ta ông ngoại sẽ ở chỗ này? Bởi vì ta chắc chắn ngươi ông ngoại mất tích cùng phỉ thúy xã vài người khác có quan hệ, ngươi ông ngoại ở 30 năm trước mất tích, có rất nhiều đồn đãi, có nói hắn đi Đông Bắc, có nói hắn đi Tây Tạng, cũng có nói hắn tới rồi Mông Cổ. Ta tra xét kia một năm phỉ thúy xã vài người khác đang làm cái gì? Kia một năm đinh sĩ bình ở Thanh Dương chỗ nào không đi, bùi hành sâm, lý lương thần bọn người ở miến điện, sử vân sinh cũng không ở quốc nội Chu thần kỳ trước một năm đã mất tích. Khi ta cho rằng này cùng bọn họ không quan hệ khi ta tra được Lý Lương thần đệ đệ ở A kéo thiện tả kỳ ngây người ba tháng. Mà kia một năm phỉ thúy trong giới đều đồn đại, Lý do ở A kéo thiện tả kỳ phát hiện một cái phỉ thúy quặng. Lý Lương thần bọn người muốn đi tham dự đầu tư khai thác mỏ. Mà vừa lúc kia một năm là người ông ngoại mất tích, ta đoán hắn cũng có khả năng tới rồi nơi này. Vì thế này một năm, ta vẫn luôn có phái người ở bên này tra. A kéo thiện tả kỳ sản một loại hoàng khoáng thạch. Tuy rằng không có phỉ thúy như vậy cao giá trị, nhưng mấy năm liên tục tới A kéo thiện tả kỳ vẫn luôn ra giá cao giá trị A kéo thiện thạch vật trang trí, này nghệ thuật giá trị phi thường chi cao. Ta nghiên cứu quá, điều khác tuy rằng cùng kia khôi ở phỉ thúy dưa hấu có nhất định khác biệt, nhưng là khắc pháp có vài phần tương tự. Cù Tây tức tiếp tục nói, ông ngoại là quốc nội số một ngọc khí điêu khắc sư, ta tưởng có thể hay không xuất phát từ hắn tay. Đố mi tâm thình thịch nhẹ, phía trước Lý Minh Huân cũng muốn tìm ông ngoại, chính là hắn không biết trước tình Lại như thế nào sẽ nghĩ đến ông ngoại mất tích sẽ lý ra có quan hệ, tự nhiên không có khả năng tìm tới nơi này. Tới rồi ô tố đồ chấn, bọn họ trước tìm cái địa phương đặt chân, sau đó liền tìm đến nhà này ở ô tố phố phố đôi hẻm điều khắc cửa hàng. Đây là một cái lao sư phụ khai điều khắc cửa hàng, có một cái phi thường nổi danh điều khắc sư họ dương, nhưng bởi vì hắn đôi mắt đã mù một con lỗ thai thất thông, lại không quá yêu nói chuyện, tất cả mọi người kêu hắn dương người mù Gần mấy năm A kéo thiện mấy cái phi thường chứ danh khoáng thạch đều là từ hắn điêu khắc, rất khó tưởng tượng một cái người mù, lại là một cái khoáng thạch điêu khắc sư. Bọn họ tìm tới khi, lão bản vừa nghe nói có phi thường tốt ngọc thạch tưởng thỉnh dương sư phó điêu khắc, thực sản khoái lánh bọn họ đi gặp. Khi bọn hắn ở điêu khắc phòng nhìn đến lão nhân khi, đồ mi chấn kinh rồi. Đây là một cái phi thường già nua lão, thân thể hắn câu lũ, tay khô gầy khô gầy, hắn bại những cái đó ngọc thạch, thực thuận tay. Dương sư phó. Có người cầm một khối phỉ thúy tưởng thỉnh ngươi điều khắc Lão bản rất lớn thanh ở lão nhân bên thai nói. Phỉ thúy, ta đã thật lâu không điều phỉ thúy. Lão nhân thanh âm thực thô nặng, hắn ngừng tay sống, có chút vất vả đứng lên, sờ đến bên cạnh tay trượng. Một cái ba mươi tới tuổi tuổi trẻ ở hắn bên người, cẩn thận đỡ hắn đi tới. Dương sư phó năm gần đây điều khắc thạch khí rất ít, hắn hiện tại chỉ dẫn theo một cái đồ đệ. Lão bản ở bên cạnh giải thích nói. Là cái gì phỉ thúy? Lão nhân đi tới. Tuy rằng nhìn không tới, thính lực cũng không phải thật tốt, hắn tựa hồ cũng có thể đại khái biết bọn họ nơi vị trí. Ta đưa cho ngài xem. Đố mi khó nén nội tâm kích động, nàng xem qua ông ngoại ảnh chụp, trước mắt lao nhân cùng năm đó trong sáng dương cẩm vinh sai lệch quá nhiều, càng đừng nói hắn đã đi vào 80 tuổi tuổi hạc, đôi mắt rất lớn, nhưng là bởi vì nhìn không thấy hoàn toàn vô thần, đầy mặt nếp nhăn đem hắn ngũ quan cơ hồ mơ hồ. Đố mi tưởng, nếu như vậy một cái lao nhân đột nhiên ở trước mặt hắn. Nàng chưa chắc có thể nhận ra tới. Nàng đem chính mình hồng phỉ quải sức phóng tới trong tay hắn. Ngài xem xem, ta có một cái như vậy phỉ thúy nguyên thạch, nếu có thể phiền thoái ngài giúp ta điều khắc thành như vậy liền có thể. Lão nhân một sờ đến hồng phỉ sắc mặt biến đổi, tay run run hơi hơi, miệng lúc đóng lúc mở rất là kích động. Sau đó loạn huy một chút nói, a huy, đỡ đến ta một bên ngồi xuống. Têu a huy nam tử vội dịu hắn ngồi xong, lão nhân tinh tế vớt này khối phỉ thúy, tiếp theo lại cười, hốc mắt thế nhưng phiếm ra nước mắt tới Đây là ta mẫu thân để lại cho ta, mẫu thân không có nói đây là ai cho nàng, nhưng ta tưởng này hẳn là ta bà ngoại hoặc là ông ngoại cho nàng. Đố Mi chậm rãi quá khứ, sau đó ngồi xổm xuống thân cùng Lão Nhân nhìn thẳng. Mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Lão Nhân hỏi. Nàng kêu nhan như ngọc. Đỗ Mi trả lời. Lão Nhân vừa nghe, rối ra tay bắt được Đỗ Mi tay, mẫu thân ngươi kêu nhan như ngọc. Đúng vậy, ta mẫu thân là cái hòa gia. Đố Mi gật đầu, chịu đựng nước mắt. Ngài có thể khắc như vậy phỉ thúy sao? Lão nhân ha hả cười rộ lên, vung lỏng ra đồ mi tay. Ta đã thật lâu không điêu phỉ thúy, hơn nữa ta hiện tại cũng không có năng lực điêu như vậy thủy loại phỉ thúy, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Không quan hệ, ta lần này tới điêu phỉ thúy không phải chính yếu mục đích, ta là thay ta bà ngoại tới tìm một người. Đồ mi nhìn Lao nhân nói. Ngươi nói cái gì? Lão nhân sửng sốt, vô cùng khiếp sợ, ngươi cùng ta nói cái gì? Ta cho tới nay ta bà ngoại đi sống thệ. Thẳng đến năm nay thượng nửa năm, ta ở mẹ đã lầy gặp được ta bà ngoại, nàng mấy năm nay bệnh tật quân thân, vẫn luôn ở mẹ đã lầy vô pháp về nước. Lần này nàng nghe nói có ta ông ngoại tin tức, vô luận như thế nào kiên trì phải về tới. Nàng nói, nàng lớn nhất hy vọng chính là ở sinh thời xem nàng trượng phu liếc mắt một cái.